Trước mặt Liễu Mộc Tuyết tự nhiên là nói không ra lời, chỉ có thể đủ chừng lớn một đôi mắt nhìn Tô Uyển, "Trung quanh đâu?" Vang lên Lâm mục Hiên cùng Lâm Quốc Can hai người tiếng kêu, Tô Uyển trực tiếp đều lọc rớt. Ánh mắt mang theo vài phần âm u nhìn Liễu Mộc Tuyết, đem trùy thủ cấp rút ra tới, đem trùy thủ cấp phóng tới trước mắt, nhìn trùy thủ mặt trên màu đỏ tươi, khắc hưng phấn lên, chóp mũi cũng tràn ngập nồng đậm mùi tanh, câu môi mở miệng. "Muội muội Liễu Mộc Tuyết không, ngươi không phải chân chính Liễu Mộc Tuyết?" Ngươi chỉ là ta trong trí nhớ liễu một tuyết ảo ảnh hảo chơi sao hư đừng nói chuyện, loại mùi vị này ở trong hiện thực ta cũng sẽ làm ngươi đếm thử sẽ không thật lâu. Nói xong những lời này, Tô Bẩn trực tiếp cầm lấy trong tay dao gọt hoa quả, dường như là nhớ tới cái gì giống nhau. Đúng rồi, ngươi này đôi mắt cũng rất mỹ lệ a thật là thực mỹ a. Tô Bẩn ngữ điệu thông thả, lại là lạng yên đem dao gọt hoa quả đâm vào liễu một tuyết đôi mắt bên trong, liền ở ngay lúc này. Trung quanh cảnh tượng đống nhiên đều biến mất, cái gì đều không thấy, nàng dường như vẫn là đứng ở tại chỗ, chung quanh như cũng là quen thuộc màu đen quả nhiên nàng còn ở nhà ma bên trong. Dơ lên tay, tố bẩn nhìn nhìn, trong tay chính mình xác thật là nắm một phen trùy thủ, chẳng qua thanh trùy thủ này là một chính thanh cho nàng kia một phen trên tay nàng tự nhiên là không có gì vết máu, nhưng mới vừa rồi cảnh trong mơ xác thật là nàng ký ức, chẳng qua ký ức kết cục không phải như thế thôi. Lại một lần nhớ tới chính mình không muốn nhớ lại tới hồi ức, tô ẩn giờ phút này hơi thở có vẻ phá lệ nặng nghề, thậm chí là mang theo âm u, rũ xuống con người, tô ẩn đem chính mình mới vừa rồi âm u cấp chẩm rãi liêm đi, mới vừa rồi chính là ngộng kia không phải thật sự liếu mục tuyết, nhưng là loại mùi vị này, ở trong hiện thực làm nàng nhấm nháp sẽ không lâu lắm. Khôi phục thường sắc, trong tay nắm trùy thủ, sờ soạn đi tới bên cạnh, tựa hồ lúc này đây là có biên, sờ sờ. Bên cạnh là mềm mại, giống như là thịt giống nhau. Thịt, nàng hiện tại ở đâu cái cự thú bụng chung Không khỏi phân trần, Tô Bẩn trực tiếp đem truy thủ cấp cắm vào vách tường bên trong. Theo sau, trong nhà bắt đầu rung động lên, lay động kịch liệt, mơ hồ còn có thể đủ nghe thấy thống khổ thú tiếng hô. Ra tới Tô Bẩn cũng không có buông ra chính mình trong tay truy thủ, mà là nhìn bốn phía, nàng có thể cảm giác được chính là, bốn phía tựa hồ là có tiếng bước chân tới gần. Thanh âm không tính đại, phân không rõ là từ đâu chuyển đến. Giống giống Tô Hẩn nghe thấy được một tiếng hơi mang theo sợ hãi thu tiếng hô, theo thanh âm xem qua đi, liền thấy người tới là một cái tiểu thú, chỉ thấy này bên ngoài là, một cái thật dài voi cái mũi, tên mụ, mũ, như đôi ở phía sau ném động, hổ đủ, giờ phút này nhìn về phía Tô Hẩn ánh mắt hơi sợ hãi, Tô Hẩn quan sát đến nó bụng rất lớn, tựa hồ vừa mới ăn no giống nhau. Lúc này, Tô ẩn đúng nhiên đã biết trước mắt cái này là mộng mô, là Sơn Hải Kinh Trung ghi lại một loại chuyên môn lấy ác mộng vì đồ ăn thần thú chỉ là giờ phút này tình huống hơi có chút quỷ dị. Tô ẩn lại lần nữa hồi tưởng phía trước hết thảy, như vậy cái này chính là mộng mô chuyên môn vì rắc nàng ác mộng, sau đó lấy này vì đồ ăn, cắn ướt. Nhớ tới phía trước đủ loại, những người đó tiến vào nhà ma, ra tới sau một đám chân run lên, hẳn là chính là ác mộng sở làm cho. Như vậy nói như vậy nói, cái này nhà ma đến tụt cùng là cái gì? Mang ta đi ra ngoài Tô Hoẩn nhìn trước mặt tiểu thú, trong tay chủy thủ nhắm ngay cái này thị tưởng nàng không cho rằng đối phương sẽ nghe không hiểu nàng lời nói, quả nhiên cái này Ngộng Mô đang xem thấy Tô Hoẩn cái này hành động sau, thân mình hơi hơi du lên, đó là chân đạp vài cái, bay nhanh gật đầu, rồi sau đó hướng về phía trước đi đến. Tô đi tới cái này Ngộng Mô trước người, Đi theo nó chậm rãi về phía trước đi đến. chương 562 sư huynh ác mộng, 1. Đi theo cái này mộng mô đi tới một nửa thời điểm, Tô Hẩn dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua này bốn phía, không có tiếng động, nàng nhớ rõ, mới vừa rồi, sư huynh là cùng nàng cùng tiến vào, như vậy, hiện giờ sư huynh người ở nơi nào? Nghĩ tới nơi này, Tô Hẩn lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái này mộng mô, đối với nó mở miệng nói. Nơi này chỉ có ta một người. giống giống cái này mộng mô bắt đầu lắc đầu, cái mũi vung vung, nói cho tô ẩn không ngừng một người. Còn có một người nam nhân, ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đúng hay không, hắn lại chỗ nào. Tô ẩn đôi mắt nhìn chăm chú cái này mộng mô, trong tay trùy thủ so một chút, đối với vách tưởng chỗ nào khoa tay múa chân một chút, tựa hồ là ở nói cho đối phương, nếu không nói nói, hậu quả sẽ là như thế nào. Mộng mô lắc lắc cái mũi, Đang lúc Tô Vẩn cho rằng nó lại muốn ném cổ, giống mấy giọng nói thời điểm, đống nhiên truyền ra tiếng người, nghe không ra nam nữ, sống mái mặc biện, nhưng là nghe giờ phút này ngựa khí có chút buồn bực, có chút rất là không thể nề hà cảm giác sao, thanh âm đâu, còn lại là từ Tô Vẩn trước mắt mộng mồ trên người truyền ra tới, nó nói. Lâm vào ác mộng người, chỉ có tỉnh lại, mới có thể đủ ra tới. Tô Vẩn nhìn trước mắt mộng mô xác nhận mấy lần lúc sau. Thanh âm thật là từ nó trong miệng truyền ra tới, không cấm bắt được nó vòi vòi, lạnh lung nhìn đối phương, truy thủ đặt ở đối phương trên cổ mặt, thanh âm lạnh băng mở miệng. Nói, ngươi nếu sẽ nói tiếng người, bắt đầu như vậy giống giống là khôi hải sao. Giờ phút này tô ẩn đống nhiên nắm giữ ở nó mạch máu, trong lúc nhất thời, cái này mộng mô nào dám động, cái mũi không thể ném động, bị tô ẩn cấp bắt chẹt, nhất mấu chốt chính là, cổ phía dưới có cái truy thủ, kia chính là muốn nó mặn, già. Thân mình run rẩy, hảo nửa ngày lúc này mới nghẹn ngào nói. Người nữ nhân này như thế nào như vậy tàn nhẫn, mặc kệ là trong mộng vẫn là trong hiện thực đều như vậy tàn nhẫn, ta chỉ là không thích nói tiếng người không thể sao. Nga! Nói như vậy, người thấy ta ác mộng đi, không, hẳn là ăn luôn tô hẩn nghe thấy được cái này mộng mô nói lúc sau, ngược lại là cười, trong tay kiểm chế đối phương, trùy thủ còn lại là chậm rãi chất xuống. Chạy xuống ở cái này mộng mồ phình phình trên bụng mặt, lười dao ôn nhu trở lên mặt vuốt ve, dường như thập phần không chút để ý, chưa từng để ý giống nhau, đôi mắt hơi hơi híp. Ngươi nói, ta nếu là không cẩn thận, liền dùng lực quá lớn, ngươi nuốt rất ác mộng có phải hay không liền sẽ chạy ra. Ngắm lại cái kia cảnh tượng cũng đĩnh hảo ngoạn, trừ bỏ ta ác mộng, ngươi bụng chung còn ăn ai ác mộng đâu. Nếu tôi gần nói đến nơi này, dừng một chút, cố ý nhìn thoáng qua cái này mộng mồ. Thấy nó biểu tình căng thẳng, nghiêm nhiên một bộ thảo nê mã biểu tình, tựa hồ rất là hối hận đem tô hờn ác ngộng cấp dẫn ra tới, hoặc là nói đem nàng dẫn vào nơi này. Ngộng mô cảm giác thực tâm tắc, trước mắt nữ nhân này nguyên bản mặt ngoài thoạt nhìn còn tưởng rằng mềm mại hảo khinh đâu, rõ ràng xinh như vậy đáng yêu khuôn mặt, rồi lại trôn giấu một khắc gầm ú ác ma trí tâm. Ngộng mô nghĩ đến chính mình mới vừa rồi nuốt vào ác ngộng, bên trong cuối cùng sở thấy cảnh tượng. Nàng xuống tay không mang theo chút nào do dự cùng đồng tình, biểu tình lại là như vậy tàn nhẫn, quan trọng nhất chính là, ngộng mô không nghĩ ra, cho nên bị nó thôi miên người, ở ác mộng bên. Trong, là chỉ biết có ngay lúc đó ký ức, thậm chí cũng không biết chính mình là nằm mơ sẽ mới đối. Nhưng là tô ẩn lại bất đồng, tới rồi mặt sau, đồng nhiên nhớ tới, cũng biết được cái này là nàng trong trí nhớ ác ngộng, bằng vì đơn giản phương pháp phá ra ác ngộng, đem ác ngộng chung người giết chết. Nàng liền ra tới, tô ẩn xuống tay ngoan tuyệt, cùng với lúc ấy trên mặt tàn nhẫn, làm mộng mô chút nào không nghi ngờ, giờ phút này nếu nó che giấu một chính thanh hành tung, hoặc là cái gì đều không nói nói, nữ nhân này liền sẽ trực tiếp phủi đi một đao, đem nó bụng phá vỡ. Nữ hiệp tha mạng, ta thật vất vả ăn một chút ác mộng mà thôi, nói cho ngươi là được, chúng ta mộng mô nhất tộc vì thượng cổ thần thú, tin tưởng ở Sơn Hải Kinh Trung cũng từng thấy ta ghi lại đi. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, xác thật là người tài ba ngôn, nhưng ta xác thật là bởi vì không thích dùng nhân loại ngôn ngữ mộng mô mộ. tuy rằng như thế nói, nhưng là trên thực tế, nó cố ý dùng thu giống, chính là vì có thể giải tán một chút tô ẩn phong bị, nhưng chính mình vẫn là lòi. Tô ẩn tự nhiên là sẽ không tin tưởng cái này mộng mô mộ nói, bởi vì không nghĩ nói tiếng người mà lựa chọn thu giống, giờ phút này tô ẩn tay vẫn là để ở mộng mô mộ bụng. Không có chút nào buông ra ý tứ, phảng phất đối với cái này mộng mồ cái này lời nói không có bao lớn lực hấp dẫn, mà là nhàn nhạt lại mộng mồ bên thai mở miệng, tiếp tục lặp lại chính mình câu nói kia. Ta muốn tìm ta sư mình, nói cho ta, hắn lại nơi nào. Nghe xong tô ẩn những lời này, cái này mộng mồ biết tô ẩn không hiểu được một chính thanh nơi, là sẽ không đi ra ngoài, đều nói là thỉnh Phật dễ dàng đưa Phật khó, quả nhiên không tồi. Nét nghe thấy được Tô Hẩn những lời này lúc sau, cái này Ngộng mô tâm bất cam tình bất nguyện xoay người, ngược lại là hướng tới hát cám chỗ sâu trong đi đến. Hắn ở chỗ sâu nhất, ác Ngộng càng sâu, vị trí vị trí càng sâu. Tô Hẩn nghe thấy được mộng mô những lời này, nhìn chằm chằm kia vô tận tối tăm chỗ, sư minh lại nơi nào sao? Nàng mới vừa rồi vị trí vị trí chỗ sâu nhất còn có một khoảng cách, sư minh còn lại là chỗ lại chỗ sâu nhất. Hắn đến tụt cùng trong lòng có như thế nào ác ngộng. Về phía trước đi rồi một hồi lâu, Tô Hoãn đống nhiên nghĩ tới cái này Ngộng Mô mộ sẽ cắn nuốt ác ngộng, như vậy nó có phải hay không biết, mục chính thanh ác ngộng là cái gì. Nghĩ tới nơi này, Tô Hoãn mở miệng dò hỏi cái này Ngộng Mô. Mộ. Ngươi có hay không ăn tà sư huynh ác ngộng? Nghe thấy được Tô Hoãn những lời này, Ngộng Mô mộ thân mình khẽ run lên, tựa hồ là lại sợ hãi, Tô Hoãn giờ phút này đều không nghi ngờ. Nếu cái này mộng mô có một chương người mặt nói, nó đều phải cười khổ, thanh âm, có chút hơi hơi phát run, nửa ngày, cái này mộng mô mới nghẹn ra như vậy một câu. Hắn ác mộng ta vô pháp ăn, ta cũng không dám ăn. Không dám, không thể. Tôi vẫn nghe cái này mộng mô nói, trong lòng dâng lên vài phần nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, thời gian này thượng, chỉ cần là ác mộng liền đều là mộng mô thích cắn nuốt đồ ăn, từ này là càng thêm thâm ác mộng. Càng là cực kỳ mỹ vị đồ ăn, nếu sư huynh liền ở chỗ sâu trong nói, hắn ác mộng, không thể nghi ngờ là cái này mộng mô nhất mỹ vị đồ ăn. Chính là nó lại nói, không dám, không thể. Vì cái gì? Nghe thấy được tô và nói, cái này mộng mô lại là không dám nói nữa, chỉ là trong thanh âm lộ ra vài phần ngưng trọng, không dám nhiều lời, chỉ là mở miệng. Cái này ta vô pháp trả lời ngươi, bởi vì cái này đề cập thiên địa quy tắc. Vượt qua ta năng lực phạm vi ở ngoài sự tình, liền tính là ngươi muốn giết ta, đem ta bụng phá vỡ, ta cũng vô pháp giảng cho ngươi nghe, ta không thể nói, đi thôi, liền ở phía trước. chương 563 Sư huynh ác ngọng 2. Mộng mô những lời này thực hiển nhiên lộ ra nào đó manh mối, thật sự là làm tôẩn không nghĩ nghĩ nhiều cũng không được. nàng bất quá là do hỏi một câu cái này mộng mô Sư huynh ác ngọng như thế nào? Nó lại nói nó căn bản vô pháp cắn nuốt một chính thanh ác mộng, thậm chí là nói nó lại sợ hãi, sợ hãi về một chính thanh sự tình, thậm chí cũng không dám nói ra về một chính thanh sự tình gì. Cái này cảm giác nói cho tốt ẩn, cái này mộng mô tất nhiên là biết được cái gì, về sư huynh sự tình, chỉ là đâu. Nó sẽ không nói. Quan hệ đến thiên địa quy tắc sao, một giấc mộng. Thế nhưng quan hệ đến thiên địa quy tắc, như vậy sư huynh, người. Đến tuột cùng là ai đâu? Thân phận chỉ là nàng nhìn như vậy, chỉ là một gia quân thiếu sao, nàng sư minh sao? Tô Luẩn biết được hỏi lại đi xuống, cái này Ngộng Mô cũng cái gì đều sẽ không nói, ngay sau đó liền không hề nhiều lời, chỉ là chậm rãi đi theo ở Ngộng Mô phía sau, chậm rãi bước vào cái này ác mộng chỗ sâu nhất, nhất tối tâm địa phương. Về phía trước đi rồi vài bước, Tô Luẩn đôi mắt cơ hồ là nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy một mảnh tối tăm. Sở hữu hết thảy đều hoàn toàn dựa vào chính mình tay đi cảm giác xung quanh, dường như người mù giống nhau chậm rãi sơ soát, Tô Hoẩn chỉ có thể cảm giác bốn phía không khí càng thêm cảm giác hít thở không thông, có chút đông lạnh, vô cùng áp bách, tựa hồ có cái gì âm u cảm xúc ở nảy sinh giống nhau. Ngập mồ đi tới một nửa, liền như thế nào cũng không dám đi rồi, tựa hồ là ở sợ hãi, thân mình đều có chút phát run, dừng lại ở Tô Hoẩn trước mặt, không dám lại về phía trước đi một bước. Vòi voi có chút bất an ném tới ném đi, hổ để còn lại là trên mặt đất không ngừng vớt ve, rồi sau đó lui về phía sau. Dần dần về phía sau lui, bản năng giống nhau cảm giác được nguy hiểm. Thẳng đến lui không thể lui, thân mình mặt sau đụng chạm tới rồi tô ẩn chân, lúc này mới ngừng lui ra phía sau thân tích. Lúc này, tô ẩn tự nhiên cũng bởi vì cái này ngộng mô dị thường mà dừng bước chân, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Lệnh leo bàn tay lại lần nữa leo lên cái này mộng mô bụng, trùy thủ phản phất còn thưởng thức ở lòng bàn tay bên trong, mang cho cái này mộng mô khác uy hiếp, làm nó hiện giờ cảm giác cả người đều lạnh căm căm, lần này nó hối hận không thôi, thế nhưng sẽ người như vậy tiến bảo, một đám đều không phải nó có thể chọc khởi A. Đừng như vậy, đừng như vậy, nữ hài tử tổng chơi trùy thủ nhiều không hảo am mộng mô thật cẩn thận đem cái bụng cấp thu lên, tận lực không cùng tô bẩn trùy thủ tương tiếp xúc. Thanh âm, có chút làm làm, tựa hồ là ở cười gượng giống nhau, rồi sau đó thấy Tô Vẩn một bộ lãnh đạm biểu tình, biết nó không nói ra một cái nguyên cớ nói, Tô Vẩn là sẽ không buông ra nó, cũng sẽ không làm nó hảo quá. Tư cập này, ngộng mô biểu tình dần dần chuyển biến vì cười khổ, nếu nó có người mặt họa, tất nhiên là một nụ cười khổ biểu tình, nhìn Tô Vẩn, nửa ngày, lúc này mới mở miệng. Ta là thật sự không nghĩ qua đi, không, phải nói ta không dám qua đi. Nguyên nhân? Tô Bẩn không muốn nhiều lời vô nghĩa, chỉ là nhàn nhạt hỏi cái này mộng ngâu nguyên nhân là cái gì? Tựa hồ là liệu đến Tô Bẩn sẽ như thế hỏi, cái này mộng mô thở dài một hơi, đảo cũng thành thật xung dưới, theo sau từ từ mở miệng nói. Mỗi người đấy lòng đều có ác mộng, mà chúng ta mộng mô tự thượng khổ bắt đầu chính là lấy ác mộng vì đồ ăn, chúng ta có thể hướng dẫn người khác, làm cho bọn họ đem chính mình đấy lòng chỗ sâu nhất ác mộng cấp dẫn ra tới. Rồi sau đó lâm vào trong đó, càng là sâu thẳm ác ngộng, đối với chúng ta mà nói, liền càng là mỹ vị. Nhưng cũng có ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Trước mắt chính là ngoại lệ, chỉ là vì cái gì, ta không thể nói, không dám nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hiện tại hắn rất nguy hiểm, ác ngộng tức là tâm ma, ngươi tốt nhất vẫn là đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài, không cần lo cho hắn, bằng không. Ngộng Mô tựa hồ là ở khuyên bảo Tô Làm tô ẩn cùng nó cùng đi ra ngoài Nhưng là tô ẩn không có chút nào do dự liền phủ quyết cái này mộng Mô sở đưa ra kiến nghị Lắc lắc đầu Không, nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng ném xuống sư huynh Nàng muốn bảo hộ chính mình bên người để ý người Sư huynh cũng là Hắn chưa bao giờ vứt bỏ chính mình Vẫn luôn yên lặng làm bạn bảo hộ nàng Nàng lại sao có thể sẽ đem sư huynh cấp vứt bỏ Trung quanh hơi thở càng thêm khiến người hít thở không thông Trong không khí tràn ngập một cổ lạnh, một cổ lạnh băng hơi thở, tựa hồ là muốn xâm nhập nhập người khắp người. Tô ẩn dối tay ở chính mình cánh tay thượng một sờ, thế nhưng đã kết hạ một tầng hơi mỏng băng xương. Cái này băng xương phía trên che đậy hoàn toàn là âm khí. Lãnh làm người xúc giác đều có chút chết lặng, tô ẩn nhìn về phía phía trước, kia hắc u không thấy đế địa phương. Rõ ràng mới vừa rồi bốn phía chỉ là có chút làm người không thoải mái, hiện giờ lại là lập tức biến thành như vậy, rốt cuộc. Sư Minh, ở trải qua cái gì? Mộng mô lúc này bắt đầu, vẫn luôn ở phía sau lui, nó nhìn Tô Bẩn còn đứng tại chỗ, cầm lòng không đầu lại mở miệng, muốn nhắc nhở Tô Bẩn một phen, có chút rồn rập mở miệng nói. Nét, ta thật sự không có lừa ngươi, hiện tại hắn rất nguy hiểm, chỗ nào cũng rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất không cần qua đi, nếu không, ngươi khả năng sẽ. Mộng mô nói còn không có nói xong, Tô Bẩn liền lập tức mở miệng. Đem nó nói cấp đánh gãy, chỉ là nhàn nhạt cười, có chút thuần túy tươi cười, liếc cái này mộng mô liếc mắt một cái, theo sau nhàn nhạt nói. Như vậy nếu là ném xuống hắn một người ở cái này ác mộng chỗ sâu nhất sẽ thế nào? Mộng mô không nói gì, chính là Tô Hẩn cũng đã đã biết kết quả, thu hồi tươi cười, trong tay phục mà rút ra truy thủ, không hề có do dự hướng tới phía trước đi đến, bước chân kiên định, cái này trong bóng tối, chỉ nghe thấy Tô Hẩn tiếng bước chân ở dần dần tới gần. Mộng mô còn lại là có chút buồn dầu nhìn tô vẩn bóng dáng, nó ánh mắt thực phức tạp, hai người kia Giang buộc. Thân phận, theo sau có chút vòi voi quơ quơ, chậm rãi xoay người, hướng tới bên ngoài đi đến, nam nhân kia ác mộng tâm ma quá sâu, hiện giờ quá nguy hiểm. Bọn họ đại khái đều già không được. Tô vẩn đâu, còn lại là sờ soạn, hướng tới trong bóng đêm chậm rãi đến gần, nàng trước mắt cái gì đều nhìn không thấy, mặc dù là thích hứng hắc ám. Nhưng là vẫn là cái gì đều xem không lớn thành duy nhất có thể thấy rõ ràng chính là phía trước hát, vẩy mực giống nhau. Càng là hướng tới bên trong đi, tố ẩn cảm giác càng thêm lãnh, loại này âm lãnh xâm nhập vào nàng tứ chi, vô không bất nhập chui vào nàng lỗ chân lông bên trong, khiến cho nàng cả người run rẩy Nguyên bản cái này mùa là mùa hè, tố ẩn ăn mặc cũng là ngăn tay, chính là đi ở nơi này, lại dường như tới rồi mùa đông giống nhau, lãnh. Tô huẩn đem trên người kết hạ tiểu băng xương cấp xoa nắng rớt, tận lực khiến cho chính mình bảo trì ấm áp, tiếp tục đi tới, đi tới, không có bao lâu. Tô huẩn liền cảm giác tựa hồ rốt cuộc, nàng đôi mắt bắt đầu khắp nơi quan sát, trong tay trụy thủ đề phòng, cuối cùng thân mình dừng lại, đôi mắt dừng ở một bóng hình phía trên. chương 564 bồi ta một khởi xuống địa ngục một nơi này hẳn là chính là ác mộng chỗ sâu nhất, trung quanh màu đen hắc nồng đậm cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng là tô ẩn lại thấy rõ một bóng hình, cái kia thân ảnh ăn tịnh đứng ở hắc gám một góc, hắn là về sau đưa lưng về phía tô ẩn, cho nên hắn hiện giờ tình huống hoặc là nói mặt bộ biểu tình. Tô ẩn cái gì cũng nhìn không thấy, quanh thân hắc gám phản phất đều phải cùng với hòa hợp nhất thể, làm người phân biệt không ra, hắn vơi trong bóng tối nơi nào, nhưng là bức nhân rét lạnh rồi lại. Nhắc nhở hắn tồn tại. Một thân chia cắt chỉnh tề màu đen tây trang dung nhập này tràn đầy bóng đêm bên trong. Lúc này, tô ẩn lại có thể thấy rõ bốn phía, nàng thấy được lại một chính thanh bốn phía, trên người âm hàn khí lạnh, thế nhưng hóa thành thực chất, ngưng kết thành rắn chắc băng xương, đem một chính thanh hai chân cấp định lại tại chỗ, không có chút nào tiếng động, hắn chỉ là như vậy đứng ở chỗ nào, dường như không thể nào phát hiện. Ác mộng kỳ thật đều là nguyên với đáy lòng ký ức, cũng có thể nói là đáy lòng tâm ma, đối với người ảnh hưởng là nhất thật lớn, nhưng là đâu? Mỗi người ký ức chỉ có chính mình có thể thấy xem, Tô Huẩn hiện giờ đứng ở một chính thanh phía sau cách đó không xa, nhìn hắn có vẻ có chút đơn bạc hữu quảng bóng dáng, mày hơi hơi nhăn, nàng không hiểu được hiện giờ một chính thanh đến tuột cùng là thấy cái gì. Hoặc là nói, hắn gáy lòng ký ức rốt cuộc là cái gì. Nhìn nhìn bốn phía, Tô Huẩn xác nhận không có gì lúc sau, chậm rãi đến gần một chính thanh, trên mặt đất ngưng kết băng cha bị Tô Huẩn cấp dấm kéo kẹt rung động bởi vì xung quanh chết giống nhau hiến tĩnh, mà có vẻ phá lệ nh nhĩ, chỉ làm một chính thanh lại như cũ không có chút nào động tĩnh, tô ẩn không có do dự, đi tới một chính thanh phía sau, đầu tiên là thở nhẹ một hơi, làm chính mình tay ấm lại, rồi sau đó lúc này mới mở miệng. Sư Minh Sư Minh Không có tiếng động, không có phản ứng, một chính thanh cũng không có quay đầu lại, thậm chí không có bất luận cái gì động tác, dường như không có nghe thấy tô ẩn thanh âm giống nhau. Tô ẩn cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể trôi đi càng ngày càng lợi hại, như vậy không được, còn như vậy đi xuống nói, nàng sẽ chết ở chỗ này, sư huynh cũng là. Tư cập này, Tô ẩn trong mắt quang mang hiện lên, gắt gao nắm chặt đôi tay, đến gần một chính thanh, đi tới một chính thanh phía sau, khoảng cách hắn chỉ có như vậy một bước xa. Bởi vì khoảng cách dần dần tiếp cận, Tô ẩn lúc này mới thấy hiện giờ một chính thanh bộ dáng, đập vào mắt đầu tiên tóc của hắn, nguyên bản đen nhánh mặc phát hiện giờ, sư huynh, sư huynh mặc phát lại thay đổi, biến thành màu ngân bạch, đúng vậy, liền như vậy trong nháy mắt, tóc của hắn biến thành màu trắng, liền ở tô hẩn đi tới nháy mắt, màu đen đầu tóc dần dần phai màu, đúng vậy, phai màu, sau đó liền ở trước mắt, từng cây đầu tóc biến thành màu ngân bạch, tại đây trong bóng tối, có vẻ phá lệ chói mắt, hơn nữa tóc, ở biến trường, nguyên bản là rứa khoát lưu loát tóc ngắn lại dần dần biến thành tóc dài, màu ngân bạch tóc dài, chậm rãi lan tràn đi xuống. Tiếp theo là quần áo, tô ẩn không biết là chính mình nhìn lầm rồi, vẫn là cái gì. Nguyên bản lại trên người hắn quần áo là màu đen tây trang, chính là không biết như thế nào, chỉ là nháy mắt, lại biến thành một kiện thâm hắc sắc huyền y ở trường bào, trường bào phía trên đa dạng đơn giản rồi lại tinh xảo điện nhã, lại và táo chỗ còn có cổ áo chỗ, phân biệt đều lấy chỉ vàng theo ra mây bay hoa văn. Thuật nhìn cực kỳ tinh xảo Có như vậy trong nháy mắt Tô Hẩn xem ngây người Trong lòng hiện ra mạc danh cảm giác Hắn cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác Rồi lại như thế nào đều nhớ không nổi Trước mắt người Là nàng sư huynh sao Tô Hẩn có chút chân chừ, Thân mình đỉnh trệ ở tại chỗ Có chút ngốc lăng nhìn trước mắt một chính thanh Đây là nàng từ đầu đến cuối Lần đầu tiên như vậy thủ túc vô thố Phải nói Căn bản không biết nên như thế nào đi làm Trước mặt hắn, tay háo đông nhiên giật giật, theo sau cặp kia bạch trong suốt, khớp xương rõ ràng bàn tay ra tới, đẹp đến cực điểm, cũng không biết từ đâu từ thổi tới phong, khiến cho hắn đầy đầu tóc bạc hơi phiêu động, thân mình chậm rãi giật giật, lặng yên không một tiếng động, rồi lại mang theo một cổ âm hàn, làm tô hẩn nhịn không được rách run. Trương bao chuyển động, trước mặt hắn, thế nhưng là xoay người, chậm rãi xoay người lại đây, tô ẩn cũng rốt cuộc thấy hắn mặt, cũng bởi vậy, trong lòng chấn động. Không, hẳn là chấn kinh rồi. Trước mặt gương mặt này, xác thật là một chính thanh. Nhưng là rồi lại có một ít thập phần bất đồng cảm giác, như vậy đó là hắn đôi mắt là nhàn nhạt kim sắc, cho người ta một loại thập phần lạnh nhạt, lạnh băng cảm giác, cặp kia con ngươi cực cụ áp bách tính. Hiện giờ hắn trong ánh mắt đã không có ngày thường quen thuộc qua mang, có rất nhiều chiếm hữu, âm bù, còn có một ít lỗi chống vô thần, môi hồng như máu. Đạm kim sắt trong mắt càng là lập lòe một loại khác yêu dã quan mang, giờ phút này hơi hơi gợi lên, không mang theo chút nào cảm tình. Đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm tô ẩn, tựa hồ không chỗ nào phát hiện giống nhau, dưới chân hơi hơi vừa động, nguyên bản đông cứng hắn chân băng xương nháy mắt biến thành băng cha, bị hắn giẫm lên dưới lòng bàn chân, kéo kẹt rung động, một bước, một bước, một bước. mục chính thanh hướng về tô ẩn đi tới, chính là tô ẩn lại không biết nên như thế nào đối mặt. Cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước nhỏ, nàng luôn cuống. Này đôi mắt. Này đôi mắt. Xuất hiện quá nàng trong ngộng, con ngươi chủ nhân luôn là lặp lại như vậy một câu. Chờ ta. Chờ ta. Chỉ là vì cái gì, trước mắt. Sư Minh. Lại biến thành như vậy bộ dáng, hắn hiện giờ còn trầm ở ác ngộng bên trong sao. Tô thậm chí không kịp nghĩ nhiều, chỉ là có chút không biết làm sao lui về phía sau. Nhưng là trước mắt một chính thanh lại không bỏ qua, hắn bước chân đạp cực kỳ đại, vài cái chi gian liền tới tới rồi Tô Hẩn trước mặt, cặp kia đạm kim sắc con người, không có chút nào cảm tình nhìn Tô Hẩn, phản phất không quen biết Tô Hẩn giống nhau, môi sắc như máu, yêu dã vô cùng, hướng về phía trước nhẹ nhàng dương, thâm hắc sắc trường bảo trực tiếp mang theo lại đây, chặn Tô Hẩn đứng lui, chính hắn. Còn lại là trầm rãi con hạ thân mình, vươn tay, nắm Tô Hẩn cằm, Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, lực đạo cực đại, cơ hội là muốn đem tô huẩn cắm bóp nát giống nhau, đau. Đây là tô huẩn duy nhất cảm giác, mang theo vải phần âm u yêu giã đạm kim sắt hai tròng mắt nhìn trầm trầm tô huẩn mặt, trong tay dùng sức, đem tô hẩn cầm mạnh mẽ nâng lên tới, khiến cho tô huẩn đôi mắt nhìn thẳng hắn Lực đạo không giảm, một chính thanh khỏe miệng gợi lên, mặt hơi hơi để sắt vào vải phần, ngân bạch phát buông xuống tới rồi tô huẩn trên má mặt, lạnh băng vô cùng. Hiện giờ một chính thanh thoạt nhìn, tuyệt đối không giống nhân loại, cực kỳ yêu dã lạnh băng. Trong tay lực đạo lại là buộc chặt vài phần, khiến cho tô ẩn đau đảo chịu một ngụm khí lạnh, cả người đều quỳ xuống trước trên mặt đất, hắn cánh môi dở dở, thanh âm lạnh băng đến xương, đối với tô ẩn mở miệng. Địa ngục Ngươi nguyện ý bồi ta cùng nhau xuống địa ngục sao? chương 565 bồi ta một khởi xuống địa ngục, 2. Lúc này Tô Vẩn đôi mắt chỉ có thể đủ cứng đờ cùng một chính thanh đôi mắt đối diện, đây là hiện giờ một chính thanh cùng Tô Vẩn trong trí nhớ một chính thanh có rất lớn bất đồng, nhưng là không biết vì cái gì. Nàng lại có thể cảm giác được một cổ quen thuộc. Càng vì quen thuộc cảm giác, liền dường như trước mắt một chính thanh. Nàng đã từng nhận thức, không cấm làm Tô Vẩn trong lòng sinh ra vài phần bối rối, nhưng là hiển nhiên trước mặt tình huống, không cho phép Tô Vẩn đi tự hỏi. Bởi vì Mục Chính Thanh giờ phút này trong tay lực đạo cực đại, hơn nữa còn mang theo kia cổ âm hàn, xâm nhập vào Tô Luẩn trong cơ thể, đúng vậy nàng cảm giác chính mình ý thức đã có chút mơ hồ, nơi này quá lạnh, âm khí mọc lan tràn, đối với quỷ vật tới nói là thiên đường, chính là đối với nàng mà giảng, lại đại đi xuống, cũng đừng tồn tại đi ra ngoài. Hiện giờ Mục Chính Thanh dáng vẻ này, tuy rằng khiến cho Tô Luẩn thập phần khiếp sợ, nhưng là hướng hoan một chút liền cũng hơi chút thu liệm trên mặt kinh ngạc, chỉ là đối với mục chính thanh bỗng nhiên nói ra những lời này, có chút không rõ này ý tứ. giờ phút này cầm bị mục chính thanh tay trống, lực đạo cực đại, khiến cho nàng căn bản vô pháp mở miệng nói chuyện, trên mặt toát ra một chút thống khổ biểu tình, hít hà một hơi. thấy tối bẩn như thế, mục chính thanh nguyên bản hảo vô cảm tình kim sắt trong con người, đung nhiên hiện lên cái khác cảm xúc, hắn chân mày cau lại, đầu có chút bắt đầu đau. Trong tay nhéo Tô Hoẩn cầm lực đạo cũng tùy theo lỏng xuống, dưới, này nhẹ buông tay khai đầu, Tô Hoẩn liền cảm giác thân mình buông lỏng, cả người đều xuôi lơ xuống dưới, trực tiếp ngã ngồi lại trên mặt đất. Trong tay đụng chạm tới rồi đầy đất băng xương, dùng tay dùng sức cầm, Tô Hoẩn theo sau, xoa xoa chính mình cầm, khiến cho này khôi phục cảm giác, lúc này mới buông ra tay. Trước mắt có thể khẳng định chính là, Sư Minh hiện tại không nhớ rõ nàng, bởi vì mộng mơ đi phía trước đã từng nói qua. Hám sâu bóng đệ bên trong người, là chỉ nhớ cái này bóng đệ phía trước ký ức, mà chỉ có ký ức tắc không còn nữa tồn tại, hơn nữa lâm vào bóng đệ càng là thâm nhập, càng khó thức tỉnh, tỉ như trước mắt một chính thanh. Nhưng, trước mắt dáng vẻ này, hẳn là lúc này sư huynh sở lâm vào bóng đệ bên trong, hán bộ dáng đi, bộ dáng là một cái người mặc cổ trang nam nhân. Này, làm tố ẩn thực tự nhiên liền liên tưởng đến một người, không thanh. Không Thanh luôn là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, cho tới bây giờ Tô ẩn còn không biết Không Thanh thân phận là cái gì, chỉ là cảm giác hắn rất cường đại, thập phần cường đại, trên người có quỷ vật sợ hãi lực lượng. Nhất quan trọng là Tô ẩn cảm giác Mục Chính Thanh nhận thức không thành, lại kêu một lần cổ mộ bên trong liền có thể nhìn ra tới, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Tô cảm giác cằm ma đau đớn giác chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Chính Thanh, lại thấy hắn đứng ở tại chỗ. Không có động tác, chỉ là trường bào, còn có đầy đầu đầu bạc bị phong cấp thổi phiêu động, đạm kim sắc con ngươi còn lại là nhìn chăm chú vào nàng, tựa hồ là lại quan sát nàng, đó là một đôi vô cùng lạnh nhạt lạnh băng ánh mắt. Chỉ cần là sư huynh đi địa phương, tô ẩn liền nguyện ý đi. Địa ngục lại có gì sợ? Tô ẩn trên mặt phục mà dơ lên quen thuộc mỉm cười, chỉ là nàng hiện tại thân mình thật sự là có chút hư nhược rồi, bị đông lạnh, vốn dĩ nhân thể liền thuần dương. Tô Hoãn hiện giờ thân thể thời gian giải thoát vào âm khí, nơi nào còn chịu được, Tô Hoãn nói đích xác thật là nói thật, địa ngục. Nàng đã từng còn không phải là thân ở luyện ngục sao? Vươn tay tới, Tô Hoãn hướng tới một Chính Thanh mở miệng, sinh ý có chút suy yếu, cánh môi cũng có chút trắng bệnh, thoạt nhìn thập phần suy yếu, lại nàng cảm chỗ, cũng thình lình có một đạo dấu ngón tay, là bị mới vừa rồi một Chính Thanh ngón tay cũng áp ra tới. Sư Minh, chúng ta trở về được chứ? Liên như vậy nhàn nhạt mở miệng, tố ẩn dường như là lại nói thập phần thưa thất bình thường sự tình, liên như vậy nhìn mục chính thanh, tay đỉnh trệ ở giữa không chung bên trong, tựa hồ là lại chờ mục chính thanh dắt tay nàng, rồi sau đó mang nàng rời đi. thấy vậy sao, một chính thanh trong mắt hiện lên vài phần mê mang, nhìn tố còn tay, đầu càng đau, đau dường như muốn bạo liệt khai giống nhau, giống như là có thứ gì muốn cưỡng chế nhảy ra tới. Nhưng Mục Chính Thanh rồi lại bản năng đem này cấp lịch sự tao nhã đi xuống, chỉ là sắc mặt trầm thượng vài phần, càng thêm bạch trong suốt, đối mặt Tô Hoẩn gương mặt, trong lòng không biết vì sao sẽ sinh ra vài phần mềm lòng. Đi lên trước, Mục Chính Thanh cặp kia lạnh băng đạm kim sắt con ngươi nhìn Tô Hoẩn, lộ ra vài phần mê mang, tay không tự chủ được dắt thượng Tô Hoẩn tay, một cái tay khác đầu, còn lại là nhẹ nhàng đụng vào thượng Tô Hoẩn gương mặt, bàn tay thập phần rất lạnh nhưng lại cung cấp tô vẩn giảm bất cầm đau đớn cùng chết lặng. Ngươi là cái thứ nhất, cái thứ nhất xâm nhập nơi này người. Hắn nhỉ non tự nói, phản phất là đối tô vẩn nói, thanh âm thanh lánh vô cùng, lúc này, trong mắt âm u đã rút đi không ít, nhưng là lại cũng như cũ lạnh băng đến xương. hiện giờ tô vẩn dường như chỉ là làm hắn thoáng cảm thấy hứng thú giống nhau, tay cấp tô vẩn giảm bất đau đớn lúc sau, đỉnh trệ xuống dưới. Đồng nhiên đối với tô vẩn mở miệng, Ngươi thật sự nguyện ý. Tô Vẩn chậm rãi gật đầu. Cũng không biết nói vì sao. Cái này cảnh tượng, cái này đối thoại, có chút khác quen thuộc. Là nàng nào rất sao? Không không ra dư thừa suy nghĩ đi tự hỏi. Tô Vẩn chỉ biết, nàng lại không ra đi. Chỉ sợ cũng muốn công đạo lại nơi này. Ý thức đã bởi vì âm hàn nhập thể, dần dần trở nên càng thêm mơ hồ. Nếu hiện tại ngã xuống nơi này, mục chính thanh lại không thức tỉnh lại đây nói. Sư Minh. Đi thôi. Hảo sao? Tô ẩn thử tính nói ra những lời này, theo sau liền thấy một chính thanh sắc mặt bắt đầu biến động, trong mắt hiện lên càng có rất nhiều mê mang, tựa hồ đầu lại bắt đầu đau đớn và phần, làm hắn không thể không thân mình đều có chút phát run, bước chân lảo đảo vài cái, tùy theo lùi lại vài bước, trong đầu tựa hồ có cái gì bắt đầu buông lỏng, thực mau trước mặt cảnh tượng cũng bắt đầu dần dần rách nát, quy về một mảnh tối tăm. mục chính thanh rốt cuộc nghĩ tới, Mới vừa rồi hết thảy, là hắn nhất tốt đẹp rồi lại nhất không dám nhớ lại ký ức. Cũng nhớ tới phía trước cùng Tô Hẩn cùng nhau tiến vào hết thảy hết thảy, thậm chí đều không kịp tạp mạc nạp chung quanh, một chính thanh đôi mắt khắp nơi nhìn thoáng qua, liền thấy đầy mặt tái nhận, lại đối diện thượng đã mất đi sức lực, thậm chí, dương khi đều dần dần sói mòn Tô Hẩn. Ý thức càng thêm mơ hồ, Tô Hẩn trước mắt có chút mông lung mông lung, xem không lớn rõ ràng, nhưng là nàng giống như thế Sư Minh. Khôi phục Trước mắt là cặp kia quen thuộc màu đen con người, thân mặc giống nhau, Tô Bẩn rơ lên tay, đụng vào một chính thanh gương mặt, câu môi cười. tựa hồ là xác định. Thật tốt, Sư Minh, ngươi đã trở lại, hiện tại chúng ta đi. Sư Minh. Ta muốn biết. Tô Bẩn thanh âm có vẻ có chút suy yếu, mặt sau thanh tuyến cũng có vẻ càng ngày suy yếu, nửa câu sau lời nói cũng chưa kịp nói xong. Một chính thanh còn lại là ở Tô Vẩn cái chán hôn đi, ôn nhu vô cùng. Xuống địa ngục, ta là đủ rồi. chương 566 không thể nói bí mật. Mục chính thanh những lời này rơi xuống, Tô Vẩn đã có chút kiên trì không được, môi trắng bệnh, trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ lắm, dần dần mất đi ý thức, mặt sau nửa câu lời nói cũng bởi vậy không có nói ra. Nhìn Tô Vẩn như thế bộ dáng, một chính thanh trong mắt đã là khôi phục như lúc ban đầu chỉ là lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau, trong mắt hiếm thấy lộ ra vài phần đen tối, tựa hồ là cái gì làm hắn cực kỳ không tốt hồi ức này sinh lên, ngồi sổm xuống đi, một chính thanh đôi tay đem tô ẩn cấp câu đến trong lòng ngực, rồi sau đó ôm tô ẩn, chỉ là lúc này một chính thanh ôm ấp cũng không ấm áp, ngược lại có vẻ thập phần lạnh băng, mặc dù là tô ẩn lúc này đã ngất qua đi, vẫn là cảm giác được không thoải mái, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, Mày cũng không tự giác nhăn lại tới. Xoay người, mục chính thanh giờ phút này trên mặt còn tàn lưu chứ mới vừa rồi một chút lạnh băng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đang chuẩn bị rời đi là lúc. Ở mục chính thanh phía sau đống nhiên xuất hiện một bóng hình một đạo thân ảnh màu đỏ. Người này nếu tô ẩn còn tỉnh, thấy người này ảnh nói, tất nhiên có thể nhận ra tới, người này đó là không thanh, giờ phút này bốn phía độ ấm lại lần nữa giảm xuống. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở một chính thanh phía sau, không có ngôn ngữ, chỉ là cặp kia đỏ như máu con ngươi nhìn tốt ẩn, nhưng là một chính thanh lại dường như đã đã nhận ra hắn tồn tại giống nhau, thân mình hơi hơi dần dần, nhưng là lại không có quay đầu lại, chỉ là ngự khi nhàn nhạt mở miệng. Là ngươi ngươi đều nghĩ tới, không ta chỉ nghĩ nổi lên một bộ phận không thanh thân mình chậm rãi hoạt động, đi tới một chính thanh trước mặt, cùng một chính thanh mặt đối mặt đối diện, mắt đỏ hơi hơi vừa động, Hắn cảm giác được một chính thanh trên người kia làm hắn quen thuộc mà căm ghét hương vị. Một chính thanh còn lại là nhìn không thanh đứng ở chính mình trước mặt thân ảnh, trong mắt tựa hồ buông xuống cái gì, cánh môi khẽ nhúc nhích, cùng không thanh bắt đầu nói chuyện. Thời gian không biết đi qua bao lâu, tô ẩn chỉ cảm thấy chính mình đầu rất đau, rất đau, ý thức còn có chút mơ hồ, còn có cả người đều có chút rét run, nhưng lại có một chỗ đặc biệt ấm áp, mềm mại, ấm áp. Đúng vậy tô ẩn cầm lòng không đầu lại gần qua đi, nàng nguyên bản ngủ chính là thích cuộn tròn thành một đoàn giờ phút này càng là, cảm giác được ấm áp giống nhau hướng tới nơi đó cuộn tròn. Nhưng là gần chỉ ở nháy mắt lúc sau, nàng tư duy dần dần rõ ràng lên, không không đúng, nàng vừa mới hẳn là ở cái kia nhà ma trung, nàng lâm vào chính mình ác ngộng bên trong, một chính thanh cũng là lâm vào chính mình ký ức bên trong ác ngộng, lúc ấy tô ẩn còn gặp kia chỉ có chút nhát gan ngộng mô. Sau lại sau lại tựa hồn là tìm được rồi sư huynh chính là sư huynh bộ dáng lại thay đổi, hơi thở cũng thay đổi, trở nên vô cùng yêu dạ có lộ ra một cổ tà khí đầy đầu chăm phát càng là dị thường trói mắt, sau lại lại sau lại Tô Huẩn chỉ nhớ rõ mục chính thanh từ ác mộng bên trong khôi phục sau đó nàng liền té xỉu. Tư cập này, Tô Huẩn ngón tay khẽ nhúc đích, vừa mới tưởng mở to mắt nhìn xem chính mình trước mắt tình huống, thân ở nơi nào là lúc. Đồng nhiên cảm giác được bên người tựa hồ có dị động, một bàn tay bỗng nhiên rối lại đây, này chỉ tay thực băng thực lãnh, chậm rãi vuốt ve thượng tô ẩn gương mặt, động tác cực kỳ mềm nhẹ, tựa hồ là sợ hãi đem tô ẩn đánh thức giống nhau. Loại cảm giác này, tô ẩn cực kỳ quen thuộc, đúng là một chính thanh tay, sư huynh tay luôn là như vậy lạnh băng, theo sau liền cảm giác được một chính thanh tấm mắt, tựa hồ dừng ở nàng trên mặt, này nói tầm mắt khác có chút nóng dự. Tựa hồ là dừng ở Tô Hẩn khuôn mặt phía trên, liền không bỏ được rời đi, do đó cũng đánh mất Tô Hẩn nhớ tới mở to mắt, đứng dậy ý tưởng. Thân mình vừa động cũng không dám động, tiếp tục duy trì nguyên bản tư thế, Tô Hẩn hô hấp vững vàng, dường như vẫn là ở hôn mê giống nhau. Cũng bởi vậy, một chính thanh nhìn không ra, hắn đôi mắt hơi mang phức tạp nhìn Tô Hẩn, dường như là muốn nói cái gì, lại có tận lực áp chế, chỉ là đụng vào Tô Hẩn gương mặt. Đang lúc tô ẩn cho rằng mục chính thanh sẽ không nói, nàng cái gì cũng nghe không đến thời điểm. Đống nhiên, một chính thanh buông xuống tay, có chút dài lâu thở dài một tiếng, ánh mắt một lần ngươi chuyển qua tô ẩn trên mặt, nhìn tô ẩn hơi hơi nhắm đôi mắt, đó là mở miệng. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn biết chính là có chút bí mật, lại là ta vô luận như thế nào cũng không thể nói đại khái, chỉ có ở ngươi như vậy thời điểm, ta mới có thể nói một câu. Tô ẩn nghe mục chính thanh dường như là ở nỉ non tự nói nói, trong lòng chấn động, nhưng là càng nhiều lại là bảo trì chính mình tương đối yên lặng, an tĩnh, làm mục chính thanh sẽ không phát giác dị thường tình huống, nàng cũng mới có thể đủ chờ đợi ra mục chính thanh kế tiếp muốn nói nói. Cũng không biết mục chính thanh muốn nói cái gì, Tô ẩn tâm phục mà bình tĩnh xuống dưới, nét nhưng là chung quanh lại là vô cùng an tĩnh, chỉ là một bàn tay lại lặng yên leo lên Tô ẩn cần cổ. Đầu ngón tay lạnh leo chạm đến tô hởn xương quay xanh vị trí, tựa hồ là, ngưng thần quan vọng, thật lâu sau, tô hởn lúc này mới lại nghe thấy được một chính thanh thanh âm, đạm bạc như cũ, có vẻ dị thường bình tĩnh, phản phất là trải qua năm tháng lắng động lại xuống dưới giống nhau cảm giác. Hôm nay bởi vì kia chỉ mộng mô thú, ta sắc thật lại nghĩ tới một ít màu đen ký ức, một ít ta không nghĩ hồi tưởng ký ức, nhưng là kia đều đi qua ngươi xuất hiện, đối với ta mà nói liền không phải ác mộng tựa hồ chỉ là ở nỉ non tự nói, mục chính thanh nói đến chỗ này, thanh âm tạm dừng một chút, lạnh leo đầu ngón tay hướng lên trên leo núi, lòng bàn tay vướt ve nổi lên tô hởn gương mặt, hơn nữa giúp nàng đem rơi dụng đầu tóc cấp liêu tới rồi một bên, theo sau, mục chính thanh lại mở miệng, dường như là nhàn nhạt nói hết giống nhau, lại không biết lời này là giảng cho ai nghe. Nhân sinh tám khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, hoán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được, thế gian này tăng khổ, ta đều nhấm nháp quá ngươi mỗi một cái tên ta đều nhớ rõ, Nguyệt Thanh Cà, Cố phán Âm, An Huyền Âm, Nam Cung Linh lang Cánh dương Âm, Tần Diệu chính là mỗi một lần mỗi một lần lại gặp nhau thời điểm, ngươi lại luôn là đã quên ta ta không nghĩ đợi, ta cũng không nghĩ buông tay chính là hiện giờ xem ra lại cũng không thể không buông tay. mục chính thanh ngữ điệu cũng không mau nhưng là có thể nghe ra tới, hắn thanh âm bên trong, nhuộm dần chứ một loại bi thường, này tuyệt đối là ngày thường không thường thấy. Nói đến chỗ này, tô ẩn lại là trong lòng cuộn cuộn nổi lên các loại tư vị vì cái gì sư huynh sẽ nói như vậy, nàng mỗi một cái tên, hắn đều nhớ rõ này đó tên, rõ ràng nàng chưa từng nghe qua, nhưng là lại không biết vì sao, cảm giác khác quen thai trong lòng khẽ run, tô ẩn không dám tưởng đi xuống, sư huynh trên người cất giấu rất nhiều mê, bao gồm không thanh trên người, mà này đó mê, đưa nàng dần dần tới gần là lúc, mới phát hiện, Nguyên lai like cùng chính mình cũng chặt chẽ tương liên. chương 567 cùng giường mà miên. Không dám lộn xộn. tôi ẩn lạng yên làm chính mình không lộ ra manh mối. Nếu là chính mình cũng liên lụy lại trong đó sự tình, như vậy nàng liền cần thiết đi tìm hiểu. Mặc kệ là vì sư huynh vẫn là vì nàng chính mình, đều hẳn là như thế. Trước mắt có thể biết đến là, sư huynh không nghĩ nói cho nàng, hắn vẫn luôn giấu diếm nữa, lén gạt đi cái gì. Hắn luôn là nói, cái này hắn không thể nói. Cũng không thể đủ nói cho nàng, mới vừa rồi Tô Vẩn có chú ý tới mục Chính Thanh trong giọng nói một câu. Ta không nghĩ đợi, ta cũng không nghĩ buông tay. Chính là hiện giờ xem ra lại cũng không thể không buông tay. Cái gì gọi là không thể không buông tay? Tô Vẩn không biết, nàng hiện tại cũng không có khả năng đi hỏi mục Chính Thanh, bởi vì Tô Vẩn biết, mục Chính Thanh nhất định cái gì đều sẽ không nói, không dám, có điều động tác. Tô Vẩn chỉ có thể đủ tận lực an tính lại, cẩn thận nghe. Một chính thanh kế tiếp sẽ nói nói. Nhưng, không biết vì sao, Mục chính thanh lại cái gì đều không có nói, bốn phía có vẻ phá lệ an tĩnh, trừ bỏ tô ẩn chính mình tiếng hít thở, liền chỉ nghe thấy một chính thanh tiếng hít thở, gần ngay trước mắt, hắn tựa hồ là gắt gao dán nàng. Tô ẩn có thể cảm giác một bàn tay chậm rãi leo lên nàng bả vai phía trên, rồi sau đó bùng, dường như tìm thích hợp vị trí giống nhau. Hơi hơi một câu trực tiếp tô ẩn cả người cấp câu vào hắn trong lòng ngực, cũng không tính ấm áp thậm chí có chút lạnh băng trong lòng ngực, cùng với nói là cho tô ẩn sưởi ấm không bằng nói là tô ẩn vì một chính thanh sưởi ấm bởi vì hiện giờ tô ẩn là muốn ngụy trang thành mới vừa còn không có tỉnh lại cũng chỉ có thể đủ tùy ý một chính thanh buông lịch cả người liền trực tiếp cuộn tròn ở một chính thanh trong lòng ngực, có vẻ phá lệ sinh sắn lênh lợi rồi sau đó tô có thể cảm giác trên người cái hạ một giường hơi mỏng chan, Dưới thân giường như là ấm áp, giường, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác một khắc chuyện, nàng hiện tại đã không ở nhà ma, loại cảm giác này ngược lại càng giống. Càng như là một chính thanh trong nhà, nàng hiện giờ đang cùng sư huynh nằm ở trên một cái giường, trên một cái giường. Tư cập này, tôi ẩn thế nhưng có chút không được tự nhiên, nhưng nàng hiện tại còn không thể tỉnh, chỉ có thể đủ ngụy trang ngủ rồi, gắt gao nhắm mắt lại, có thể cảm giác được, một chính thanh chính nhẹ nhàng ôm nàng. Trên người lạnh lẽo truyền lại lại đây, còn có kia phanh phanh phanh tiếng tim đập, Tô Uẩn thậm chí đều không thể phân biệt, này tim đập đến tọt cùng là của nàng, vẫn là Mục Chính Thanh, chỉ là cảm giác nó ở bên thai nhảy dị thường tích liệt. Ngủ ngon, ta tiểu đoàn tử, trên thế giới này, ta tưởng hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không thương tổn ngươi, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Cho nên, Mục Chính Thanh dường như ở đối với ngủ say Tô nói chuyện giống nhau, mặc dù là biết Giờ phút này Tô ẩn hoàn toàn là nghe không thấy, có chút tái nhợt bức lên khoẻ miệng, nếu không có bất đắc dĩ, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn buông tay, thân mình để sát vào Tô ẩn vài phần, đôi mắt nhìn Tô ẩn như cũ ngủ say khuôn mặt, cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực, giống như một cái tan mất ngụy trang cùng phòng bị tiểu miêu nhi, ngoan ngoãn tiểu miêu nhi, có vẻ khác ngoan ngoãn, lúc này mới dơ lên vài phần thiệt tình thực lòng tới cười, nhẹ nhàng thấu lại đây. Rồi sau đó cánh môi chỉ là giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau lại tô ẩn cái chán lạc tiếp theo hôn, có chút lạnh lẽo rồi lại mang theo một chính thanh độc đáo hơi thở. Một đêm vô mộng, không thể không nói, tô ẩn đêm nay thượng quá thập phần dày vò, nguyên nhân vô hán. Đầu tiên một cái đó là nàng nằm ở một chính thanh trong lòng ngực, hai người còn cùng giường mà miên, cho nhau chi gian hơi thở ra hòa ở cùng nhau. Làm nàng tâm cũng đều rối loạn, đương nhiên tâm loạn nguyên nhân chủ yếu không phải cái này. Càng vì quan trọng nguyên nhân là một chính thanh nào buổi nói chuyện, nào một tịch làm nàng có chút cái hiểu cái không nói. Nam ở một chính thanh trong lòng ngực, tố ẩn cũng không dám lộn xộn, ngoan ngoan thực, trong đầu còn lại là yên lặng bắt đầu hồi tưởng một chính thanh mới vừa nói quá mỗi một câu. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn biết. Chính là có chút bí mật, lại là ta vô luận như thế nào cũng không thể nói. Đại khái, chỉ có ở ngươi như vậy thời điểm, ta mới có thể nói một câu.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 Toàn luận thực rõ ràng cũng phát hiện một việc, như vậy đó là Sư huynh có lẽ nhận tức nàng, ở thật lâu thật lâu phía trước có lẽ liền nhận tức nàng, bởi vì mục chính thanh lời nói chung có một cái từ chờ, hắn tựa hồ đợi thật lâu, như vậy đến tuột cùng là bao lâu đâu? Còn có, mục chính thanh theo như lời, trên thế giới này, người kia vô luận như thế nào đều sẽ không thương tổn nàng, Sư huynh nói cái nào người lại là ai đâu? Nay đó đổi dần dần sâu lên tới. Nhưng là càng muốn, tôi vẫn liền cảm giác chính mình đầu lộn xộn, tâm cũng là, lộn xộn, có chút không biết làm sao, càng là trong lúc nhất thời rất khó suy nghĩ cẩn thận, càng nhiều lại là không biết từ đâu mà tìm kiếm ra tới, sư huynh là cái gì đều sẽ không nói cho nàng, như vậy nàng muốn biết cái gì. Mấu chốt có lẽ ở đâu cái hát tuần nữ quỷ hoặc là rực rỡ trên người, bọn họ cùng một chính thanh cùng không thanh chi gian, dường như là nhận thức, hoặc là nói là có gấp mắt. Cuối cùng. Tô Bẩn quyết định, vẫn là trước đem chuyện này giấu ở trong lòng, trước không tiết lộ ra cái gì, chậm rãi điều tra đi xuống. Như thế nghĩ, quyết định xuống dưới lúc sau, liền thật sự có chút buồn ngủ, Tô Bẩn dần dần liền ở một chính thanh trong lòng ngực thật sự ngủ rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tô Bẩn dần dần truyền tỉnh, đầu tiên là cảm giác được ánh mặt trời chiếu ở trên mặt có chút chói mắt, thói quen tính tưởng duỗi tay, duỗi thân một chút thời điểm. Tay lại bỗng nhiên để tới rồi một cái ngực phía trên, thân mình cũng tựa hồ bị giam cầm ở người nào đó trong lòng ngực, Tô Huẩn mở to mắt, đầu tiên thấy đó là ở chính mình trước mắt mặt. Mục chính thanh mặt phóng đại ở Tô Huẩn trước mặt, hắn làn da cực hảo, mặc dù là ly như vậy gần, cũng nhìn không ra bất luận cái gì tì vết, giờ phút này hắn đang nằm ở Tô Huẩn bên cạnh, phản phất rỡ xuống sở hữu phong bị, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều, đôi mắt hơi hơi nhắm, lông mi nhỏ dài. Dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ khác tinh xảo. Theo một chính thanh khuôn mặt đi xuống, đó là tinh xảo xương quay xanh, mang theo một loại khác cấm kỷ mỹ cảm. Nàng thiếu chút nữa quên mất. Ngày hôm qua, nàng cùng sư huynh là cùng giường mà miên. Trước 568 công ty đã xảy ra chuyện, một. Nay tuyệt đối là một loại khác dụ hoặc, hiện giờ một chính thanh bộ dáng thoạt nhìn giường như trẻ mới sinh giống nhau, dỡ xuống sở hữu phòng bị cùng nguy trang. Thậm chí liền ngày thường lãnh đạm cũng lơi lỏng không ít, giờ phút này có chỉ là thuần túy cho người ta một loại thập phần yên lặng thả bình đạm cảm giác, mà mục chính thanh tay đâu, liền dường như kiềm chế giống nhau giam cầm tô ẩn, khiến cho tô ẩn không dám tùy tiện núc ních, này liền dường như tô ẩn là hắn cấm hủ giống nhau. Tô ẩn mới vừa rồi tỉnh lại động tác độ cung không coi là đại, chính là cũng không tính nhỏ, mục chính thanh nguyên bản chính là một cái giấc ngủ cực kỳ nhạt nhẽo, hơn nữa thập phần cảnh giác người. Đương Tô giật mình là lúc, hắn liền tỉnh, lông mi rung động, lặng yên mở mắt, cặp kia màu đen con ngươi nhìn Tô phương hướng. Bởi vì hai người hiện giờ ngủ trên cùng cái giường, tuy rằng Mục chính thanh chỉ là đơn thuần ôm Tô đi vào giấc ngủ mà thôi. Nhưng là tư thế này thật sự là quá mức cái muội thậm chí liền trong không khí đều tản ra một loại làm người không biết nên hình dung như thế nào hơi thở. Tô nháy mắt cảm giác chính mình bị Mục chính thanh ánh mắt chất năng. Cầm lòng không đậu liền rũ xuống con ngơi, đem chính mình trong mắt biểu tình cấp thu liễm qua đi. Chỉ là liền trước mắt tình huống thoạt nhìn, tranh cũng không thể tránh. Thực xin lỗi. Mục chính thanh ở tô ẩn trầm mặc thời điểm, lại là đỗ nhiên mở miệng, nói ra nói, lại là làm tô ẩn hơi hơi có chút kinh ngạc, thực xin lỗi. Những lời này, ở trong trí nhớ, mục chính thanh chưa từng có mở miệng giảng quá như vậy một câu, chính là hiện giờ lại là như vậy đối với nàng nói. Hơi hơi có chút ngạc nhiên, tô vẩn nâng lên con người, cùng với đối diện, liền thấy một chính thanh mặc mắt bên trong, phiếm chứ tinh tinh điểm điểm đau lòng, còn có chút hối hận. Tay chậm rãi phóng đi lên, lạnh leo tay dường như khối băng giống nhau, đặt ở tô vẩn cằm bên trong, tựa hồ là không dám dùng quá lớn sức lực, chỉ dám tiểu lực sờ soạn tô vẩn cằm chỗ nào, thực rõ ràng có thể thấy, tô vẩn cằm chỗ, có cái thực rõ ràng màu đỏ dấu vết. Cái này dấu vết đó là ngày hôm qua mục chính thanh làm ra tới. Đối mặt tô ẩn trong mắt ngạc nhiên, mục chính thanh thần sắc bất biến, chỉ là mặt sau lại dò hỏi một câu. Còn đau không? Bị mục chính thanh như vậy vừa nói, tô ẩn lúc này mới nhớ tới chính mình bị hắn nghiết quá cảm. Ngày hôm qua lực đạo, dường như đều phải đem nàng cầm cấp bóp nát giống nhau, vô cùng đau. Hiện giờ mục chính thanh như vậy vừa nói, nàng lại mới chú ý tới cái này địa phương, thật đúng là có chút đau. Bây giờ còn có hồng khắc ở cái này địa phương. Vì thế đối mặt mục chính thanh do hỏi, Tô Bẩn thập phần thành thật trả lời. Gật gật đầu, Tô Bẩn theo sau lúc này mới tiếp theo mở miệng nói. Có một chút. Bất quá đã hảo rất nhiều. Nghe thấy được Tô Bẩn cái này sau khi trả lời, mục chính thanh không có nói nữa, mà là buông xuống chính mình tay, sau đó trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, rồi sau đó lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Tô Bẩn, tiếp theo mở miệng nói. Ngươi trước nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Trường học bên kia, ta đã giúp ngươi thỉnh một ngày giả, âm khí nhập thể, ngươi hiện giờ thân thể còn thực suy yếu, về sau. Gặp được sự tình không cần ở như vậy cậy mạnh cùng. Nói xong những lời này, hán dừng một chút, dường như đã nhìn ra Tô Hẩn tựa hồ có nói cái gì muốn nói, chính mình đứng lên tử, đi hướng một bên, đó là đối với Tô Hẩn mở miệng nói. Đến nỗi ngươi vì sao sẽ ở ta trên giường. Là bởi vì ngươi ngất xỉu, thân thể âm khí cần thiết loại bỏ mục chính thanh không có tế giảng. Trên thực tế là bởi vì tô ẩn trên người xâm nhập âm khí đều không phải là là tầm thường quỷ khí cùng âm khí, là rất khó loại bỏ đi ra ngoài. Nếu bị này hai loại khí thể cuốn thân nói, thân thể liền sẽ càng ngày càng suy nhược, khí vận cũng sẽ càng ngày càng thâm mê. Duy nhất loại bỏ phương pháp, đó là mục chính thanh lấy chính mình vì vật chứa. Đem tô huẩn trên người quanh quần âm khí cùng quỷ khí đều hấp thu tiến vào thân thể của mình bên trong, đây cũng là vì cái gì, hắn cả đêm sẽ đem tô huẩn cấp ôm vào trong ngực, bất quá, mềm mại một đoàn ôm vào trong ngực sát thật thực thoải mái. Chỉ là nguyên nhân này, mục chính thanh cũng không có nói cho tô huẩn, cũng không nghĩ quá nhiều giải thích, có chút làm người nghe không hiểu nói xong chính mình nửa câu đầu lời nói lúc sau, liền không có đang nói, mà là đi ra ngoài cửa, tướng môn cấp mang lên. Làm Tô Bẩn một người ở phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Tô Bẩn tự nhiên là nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Một chính thanh mới vừa rồi một câu cũng không có nói cập tối hôm qua cái kia hắn ác mộng ký ức. Cùng với hắn đông nhiên dường như thay đổi một người sự tình. Nàng biết, đây là hắn không muốn giảng, muốn dâu dếm đi xuống. Nhưng là càng là như thế, Tô Bẩn liền càng là muốn biết được. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái cảm giác ở nói cho nàng. Chuyện này biết rõ ràng nói, đối nàng rất quan trọng cực kỳ quan trọng. Đang ở Tô Hoẩn cân nhắc thời điểm, đột nhiên nàng điện thoại vang lên tới, chỉ là thanh âm là từ tủ đầu giường ngăn kéo chung truyền ra tới, Tô Hoẩn xoay người đi tới bên giường quay bên cạnh, đem ngăn kéo trực tiếp cấp rút ra, điện thoại đặt ở bên trong, giờ phút này đang ở đinh linh linh rung động, trên màn hình mặt chính nhảy lên chứ mấy cái chữ to. Vu Thuần. Là Đan Vu Thuần đánh tới điện thoại. Tô Hoẩn đem tủ đầu giường chung điện thoại cấp cầm lại đây, ấn xuống tiếp nghe chuyện. Uy! Vu Thuần. Tô Vẩn mở miệng, nhưng, điện thoại kia một ngày lại là an tĩnh không có thanh âm, hảo nửa ngày, đang lúc Tô Vẩn tưởng đàn Vu Thuần ấn sai rồi là lúc, đang chuẩn bị quải rớt, đồng nhiên điện thoại kia đầu lại truyền đến thanh âm. Một đạo ôn nhuận giọng nam. Uy! Tiểu Vẩn, ngươi có phải hay không đã quên mất ta? Ngươi đã trở lại kinh thành mấy ngày nay, đều không có gọi điện thoại cho ta. Tưởng ta trước đài vất vả cho ngươi làm công. Thế nhưng đều không nhớ rõ ta, thật đúng là làm ta thương tâm đâu Đan Vu Thuần thanh em ẩn ẩn có vài phần nói dỡ ngựa khí. Nhưng là trên thực tế, ở điện thoại một khắc đầu, Đan Vu Thuần sắc mặt lại không bằng điện thoại chung như vậy bình tĩnh, ngược lại có vẻ sắc mặt có chút khẩn trương. Nếu là bị Ngọc Thạch Hiên công nhân thấy bọn họ rong rủi thương trường Đan Vu Tổng Tài biến thành dáng vẻ này, kia còn không kinh ngạc cầm đều rơi xuống. Tôi vẫn nghe thấy được Đan Vu Thuần những lời này lúc này mới nghĩ tới. Nàng thế nhưng quên mất, nguyên bản vẫn luôn nhớ lấy đàn Vu thuần chỗ nào nhìn xem, đi xem tình hình gần đây như thế nào. Nàng là phía sau màn lão bản, cũng không thể thật sự đường phủi tay trường quài, trực tiếp đem sở hữu sạp đều lược ở đàn Vu thuần trên người. Giờ phút này Tô Huẩn không cấm mở miệng, thanh âm mang theo vài phần xin lỗi cùng ngượng ngùng cười cười, theo sau đây mới là đối với điện thoại một khắc đầu, đàn Vu thuần mở miệng. Thực xin lỗi, Vu thuần. Ta nguyên bản ngày hôm qua là tính toán đi công ty, chính là bởi vì một chút sự tình liền cấp trì hoãn. Hiện giờ chúng ta công ty tình huống như thế nào? Nghe thấy được Tô Huẩn hỏi những lời này sau, Đan Vu Thuần Thanh Âm trở nên ngưng trọng vài phần, đối với Tô Huẩn mở miệng. Lúc này đây, công ty gặp gỡ điểm sự tình, này đó cáo giả rốt cuộc nhịn không được bắt đầu thử chúng ta đế. chương 569 công ty đã xảy ra chuyện, Hai, Nghe Đan Vu Thuần ngữ khí. Mang theo vài phần ngưng trọng, trong tình huống bình thường, rất nhiều chuyện, Đan Vũ Thuần đều sẽ chính mình xử lý, rất nhiều chuyện cũng có thể đủ giải quyết thập phần hoàn mỹ, bởi vì hắn có năng lực này, nếu là luận như thế nào kinh doanh công ty, phát triển thương cơ nói, Tô ẩn cũng là không bằng Đan Vũ Thuần, cho tới nay, Tô ẩn đối với Đan Vũ Thuần người này vẫn là sơ đấu, cũng đối hắn thập phần tín nhiệm, rất nhiều sự tình cũng không cần nàng chính mình đi. Nhọc lòng, chỉ là... Một ít tương đối chuyện quan trọng mới có thể như thế. Hiện giờ đan vu thuần thế nhưng sẽ tự mình gọi điện thoại cho nàng. Như vậy sự tình tất nhiên là không đơn giản. Này đó mới lao ra hỏa vẫn là nhìn không được, hoặc là nói. Bọn họ nhìn không được. Không cam lòng kinh thành cục thịt mỡ này bị người khác chia cắt, cũng bắt đầu áp dụng hành động. Bởi vì hiện giờ đối với bọn họ công ty cũng không hiểu biết, cho nên hẳn là thử, thử ra chi tiết lúc sau, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Nếu là chi tiết nông cạn, như vậy không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ tiến hành căn ướt, chi tiết sâu không lường được đâu, còn lại là sẽ lại cân nhắc cân nhắc đối sách. Không có lập tức nói chuyện, tô ẩn đầu tiên là từ trên giường bỏ lên, trực tiếp mặc vào giày cùng quần áo, thân mình hiện giờ còn có chút hứa rách run, đầu cũng có chút tròn váng, lắc lắc chính mình đầu, cảm giác thanh tỉnh không ít lúc sau, tô ẩn lúc này mới lấy khẩn trong tay điện thoại, trong lòng cân nhắc một phen lúc sau, nửa ngày. Mở miệng, đối với điện thoại một khác đầu Đan Vu Thuần mở miệng nói, "Vu Thuần, ngươi trước nói cho ta đi." Tô Bẩn nói nói cho, tự nhiên là làm Đan Vu Thuần nói cho nàng, này đó mới lao ra hỏa động tác, nàng mới có thể đủ cân nhắc bước tiếp theo nên đi như thế nào. Điện thoại kia đầu, nghe thấy được Tô Bẩn những lời này lúc sau, Đan Vu Thuần trầm mặc nửa ngày, tựa hồ là ở cân nhắc nên như thế nào cùng Tô Bẩn nói ra, một hồi lâu Tô ẩn lúc này mới nghe thấy được đan vu thuần thanh âm, ôn nhuận rồi lại mang theo vài phần lạnh lẽo tựa hồ là cực kỳ chán ghét giống nhau. Đầu tiên chính là chúng ta công ty ra nội quỷ. Chính là như vậy một câu, lại khiến cho tô ẩn sắc mặt đều biến động, nội quỷ có thể bị sưng hô vì nội quỷ người, có thể ảnh hưởng đến bọn họ công ty nói, như vậy cái này nội quỷ nhất định là thân ở cao tầng, hơn nữa cực kỳ bị tín nhiệm người, cho nên nói chuyện này, Là chính bọn họ người phản bội người một nhà sao Tô Vẩn không có để suất đan Vu thuần trong giọng nói chán ghét Đúng vậy, mỗi người đều chán ghét phản bội Từ này là loại nào chính mình giao pho tín nhiệm mà phản bội người Hiện tại có hay không điều tra ra nội quỷ là ai Tô Vẩn cao mày, thanh âm có chút chấm tĩnh Nàng tuy rằng là như thế hỏi Nhưng là Tô Vẩn lại không chờ mong đan Vu thuần trả lời Bởi vì Tô Vẩn biết được, hắn sẽ nói như vậy Tất nhiên đã đại biểu một việc Như vậy chính là cái này nội quỷ che giấu rất sâu, rất sâu, hơn nữa ẩn nấp thực hảo, căn bản không có làm cho bọn họ phát rất tới, thậm chí liền một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại, lúc này mới sẽ khiến cho Đan Vu thuần thanh âm ngưng trọng, hơn nữa tới nói cho nàng, nếu là đã tìm ra nội quỷ nói, giải quyết liền không khó khăn. Quả nhiên, điện thoại kia một đầu Đan vù thuần nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, chỉ trệ một chút, theo sau đó là mở miệng. Đúng là bởi vì cái này nội quỷ tàng quá sâu, chúng ta căn bản vô pháp điều tra ra, cũng chính bởi vì vậy công ty trước sau tồn tại một cái bom hẹn giờ, cho nên ta mới có thể gọi điện thoại cho ngươi, muốn cùng ngươi cái này lão bản thương lượng một phen. Bất quá kỹ càng tỉ mỉ ở điện thoại chung cũng rất khó nói rõ ràng, lần này bởi vì cái kia nội quỷ, hiện tại gặp một chút phiền thoái, hơn nữa mỗi một cái ở bên trong quỷ hiểm nghi người chung, ta đều không nghĩ đi hoài nghi. Rồi lại không thể. Không hoài nghi. Đan vu thuần nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo vài phần trầm mặc, này đó bị xếp vào nội quỷ hiểm nghi người danh sách bên trong, phần lớn đều là hắn không nghĩ đi hoài nghi đối tượng, chính là sự thật rồi lại bãi ở trước mắt. Dừng một chút, đan vu thuần lúc này mới tiếp theo lại mở miệng nói. Cho nên, ta yêu cầu cùng ngươi giáp mặt cùng nhau nói chuyện, ta tưởng ngươi khả năng sẽ nghĩ ra càng tốt biện pháp. Cuối cùng còn có một nguyên nhân. Đó là, Đan Vu Thuần nói nói đến chỗ này, đồng nhiên thanh âm dừng lại, dường như là bị cái gì cấp đánh gây giống nhau, sau đó điện thoại kia đầu có một chút thanh âm, rồi sau đó ở vào Đan Vu Thuần trong tay điện thoại dường như bị ai cấp lấy đi qua, nửa ngày lúc sau, tôi ẩn liền một lần nữa ở điện thoại kia đầu nghe thấy được thanh âm, bất quá lần này, thanh âm lại thay đổi, không phải Đan Vu Thuần thanh âm, trở nên có chút non nớt giọng nam, dường như còn ở vào thời kỳ vỡ giọng. Thanh âm, có chút khàn. Khàn, thậm chí là có chút trói tai. Tô Hẩn tỉ tỉ, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi đã nói sẽ đến xem ta. Nghe thấy được điện thoại kia đầu thanh âm, Tô Hẩn lập tức liền nhận ra tới, thanh âm này là của ai, thanh âm chủ nhân là ai. Đúng là lúc trước Tô Hẩn ở xe bất thượng nhặt về tới trên lam, cái kia con lai tiểu sọ tạ, đôi mắt là tinh ánh dịch thấu thủy tinh màu lam, không biết vì sao, hắn tựa hồ thập phần thích Tô Hẩn. Nét lúc trước Tô Vẩn còn đáp ứng rồi hắn, sẽ đi xem hắn. Hiện giờ ngâm lại, tựa hồ thật đúng là thật lâu đều không có đi công ty, cũng không có đi xem Triệt Lam. Bất quá nhìn dáng vẻ, Triệt Lam ở đan vu thuần trong nhà đợi đến không tuổi quá đến còn có thể. Hiện giờ nghe thấy được thanh âm này lúc sau, Tô Vẩn ho khan vài tiếng, thay đổi một chút suy nghĩ. Dường như hống tiểu hài tử giống nhau ngữ điệu đi hống ở vào điện thoại một khác đầu Triệt Lam, thanh âm có chút đu hòa. Đó là mở miệng nói, ta không có không tuân thủ hứa hẹn à, ta nguyên bản ngày hôm qua liền tính toán đi xem các ngươi, chính là sau lại lại ra một chút sự tình. Nhưng là đâu? Hai ngày này ta liền sẽ đi qua. Đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại được không? Nghe thấy được tô ẩn những lời này lúc sau, chết lam ở điện thoại kia đầu có chút bán tín bán nghi, dường như là ở cân nhắc, nửa ngày, lúc này mới bắt đầu mở miệng, có chút bán tín bán nghi lại mang theo vài phần chờ đợi cùng hy vọng mở miệng. "Thật vậy chăng? Ngươi sẽ không gạt ta đi?" Nghe Triệt Lam nói lúc sau, Tô Luẩn tự nhiên là thập phần xác định hồi đáp hắn, "Là thật sự, Triệt Lam lúc này mới yên tâm xuống dưới giống nhau." Rồi sau đó đó là Triệt Lam tiếng bước chân, hắn tựa hồ chính mình cố tình đi tới một góc chung, thanh âm cấp đệ thấp vài phần, sợ bị ai nghe thấy giống nhau, dặn dò dường như. "Tô Luẩn tỷ tỷ, Ta kỳ thật cũng có một việc tưởng nói cho ngươi, ân, Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải tới được không? Chiến Lam lời nói có vẻ thần bí hề hề, dường như thật sự có cái gì bí mật, là không thể đủ dễ dàng tiết lộ cho người khác bí mật. Tô Bẩn cũng không có nghĩ nhiều, đơn giản đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau, Tô Bẩn lại là cùng Đan Vu thuần nói nói mấy câu lúc sau, đại khái chính là hai ngày này sẽ đi công ty một chuyến. Chỉ là thời gian không xác định, đợi cho thời điểm liền gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, Tô Hồn liền cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động cấp đặt ở một bên trên mặt bàn, thở nhẹ ra một hơi. chương 570 công ty đã xảy ra chuyện, 3. Công ty nội quỷ sự tình là cần thiết phải hảo hảo giải quyết. Nếu không thật sự liền giống như Đan Vu thuần theo như lời, cái này là một viên ẩn nút bom hẹn giờ, ngươi không biết hắn khi nào sẽ nổ mạnh. Thậm chí cũng không biết bọn họ hành động gì đó có phải hay không đều bị đối phương cấp biết được. Như vậy nói như vậy, bọn họ liền ở vào một cái bị động tư thái, địch nhân ở trong tối chỗ, mà bọn họ còn lại là lại chỗ sáng. Loại cảm giác này thập phần không hảo. Trước mắt loại tình huống này chỉ có một biện pháp giải quyết, như vậy chính là đem cái này nội quỷ cấp bắt được tới. Chỉ là tô hẩn quên đi dò hỏi đàn vũ thuần, đến tột cùng là đã xảy ra cái gì khó giải quyết chuyện phiền tối tình. Là bởi vì nội quỷ khiến cho tới sao yêu cầu biết được sự tình ngạch trải qua, mới vừa rồi có thể nghĩ đến giải quyết quay cơm. Tư cấp này, Tô Bẩn cảm thấy, việc cấp bách là vẫn là muốn đi một chuyến công ty trùng mau chóng giải quyết chuyện này, bắt được nội quỷ, càng quan trọng là do đó lấy ra, cái này sau lương tay, là ai? Tính kế bọn họ người. Bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ dàng vông tha. Tô Bẩn đi tới cửa sổ sát đất trước. Đem bức màn cấp kéo ra lúc sau, nhìn bên ngoài sắc trời đã thập phần sáng sủa, hôm nay thời tiết cũng không tồi, thái dương rất lớn, chiếu vào tô ẩn trên người ấm rào rạt, ngay cả nguyên bản tồn tại khí lạnh cũng đều cùng nhau tiêu tán, hô hấp một hơi, tô ẩn thói quen tính vận hành nổi lên huyền học năm thuật bên trong sơn. Cũng chính là đạo khí thuật. Đi hấp thu bốn phía linh khí, đem linh khí dẫn vào thân thể bên trong, tức khác cảm giác đầu cũng thanh tỉnh không ít, thần thanh khí sảng. Nguyên bản đầu trung loại nào toan trướng đau đớn cảm cũng giảm bớt rất nhiều. Cảm giác đã không sai biệt lắm, tôi ẩn xoay người một lần nữa đi tới bên giường, đem chính mình đồ vật cấp bắt được, theo sau lúc này mới chú ý tới phòng này. Cái này tựa hồ cũng không phải nàng ngày thường trụ phòng cho khách, ngược lại thoạt nhìn, như là phòng ngủ chính, cũng chính là một chính thanh phòng. Phòng này cùng một chính thanh người này giống nhau, thập phần giỏi giang ngắn gọn. Bốn phía vách tường đều là thuần trắng sắc. Có vẻ thập phần trống vắng cô tịch, trong phòng cũng không có gì đồ vật, chỉ có một giường cực kỳ to rộng gỗ đỏ khắc hoa giường lớn, trên giường phóng một giường hơi mỏng miên màu trắng chăn, sạch sẽ tô nhã màu trắng khăn trải giường, trong phòng có vẻ dị thường chỉnh tề, dù sao chính là cho người ta một loại thập phần trống vắng cảm giác, lạnh như băng. Tô Luẩn đem trên giường tiểu chăn mỏng từ gấp chỉnh tề lúc sau, liền đi tới cửa, tướng môn cấp nhẹ nhàng mang lên, một chính thanh biệt thự Tô Bẩn vẫn là thập phần quen thuộc, hiện giờ từ phòng nội vừa mới đi ra, liền nghe thấy trong không khí tràn ngập một cổ rất kỳ quái hương vị, tựa hồ là cái gì thiêu thập phần hương hương vị. Tô Bẩn theo cái này hương vị, chậm rãi đi xuống thang lầu, càng là đến gần rồi đại sảnh, cái này hương vị liền càng thêm nồng đậm vô cùng. Trong lòng có chút nghi hoặc, Tô Bẩn bước chân dần dần phóng thông thả lên, lặng yên hướng tới hương vị nơi phát ra chỗ, phòng bếp tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, cái này biệt thự bên trong. Trừ bỏ nàng, liền chỉ có sư huynh, Tô ẩn nghĩ tới nơi này nàng, trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bên trong chính là sư huynh sao? Vì xác minh ý nghĩ của chính mình, Tô ẩn lặng yên đi tới phòng bếp, rồi sau đó liền thấy trong phòng bếp một người cao lớn thân ảnh, thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, hắn cùng phòng bếp là cực kỳ không hợp nhau, đứng ở phòng bếp cảm giác, liền dường như cùng phòng bếp chỗ lại hai cái thế giới, nhưng là cái này hình ảnh đâu? rồi lại xem thập phần cảnh đẹp ý vui. Đây là tô hẩn lần đầu tiên thấy một chính thanh đứng ở phòng bếp, hơn nữa giờ phút này nhìn dáng vẻ, rất giống là lại bận rộn làm cái gì càng tốt ăn. Cái này cùng bộ dáng tô hẩn có thể nói là trước nay đều không có thấy quá, nhưng là rồi lại có vẻ dị thường đẹp mắt, chỉ thấy hiện giờ một chính thanh trên người chỉ là đơn giản ăn mặc một kiện miên màu trắng màu trắng áo sơ mi, đại khái là bởi vì có chút hơi hơi nhiệt, Hán áo sơ mi ngực giải khai mấy viên nút thắt lộ ra này nội tinh xảo sương quai. Xanh, theo tô ẩn góc độ còn có thể đủ thấy một chính thanh cổ họng kích động, tựa hồ là lại nhấm nháp chính mình trước mắt ngao đổ vật. Chỉ là có chút không quá vừa lòng như mày, một lần nữa đem cái thìa cấp thả trở về, trong tay cầm một phen dao phay, tinh tế thiết cái gì, ngoài cửa sổ ánh mắt chít xạ một chút tiến vào, đem một chính thanh cả người đều đặt mình trong cùng ấm dương bên trong đều có chút hơi hơi sáng lên, cả người đều phiêm chứ một loại ấm áp. Tô ẩn càng là không biết vì sao, cảm giác trốn một loại da cảm giác, không sai, chính là ra cảm giác. Loại cảm giác này mang theo nhàn nhạt ấm áp, Tô ẩn cũng bởi vậy cầm lòng không đầu đi vào phòng bếp, đi tới một chính thanh bên người, cũng bởi vậy bị một chính thanh phát hiện. Hắn quay đầu lại, thấy Tô ẩn liền đứng ở hắn phía sau, rối tay đem khí than cấp tắt đi, rồi sau đó xoay người đi tới Tô ẩn bên người. Trong mắt có chút nhàn nhạt không ủng hộ, tựa hồ là nói Tô ẩn không nên ra tới, hắn đôi tay phụ trợ Tô ẩn hai vai, thanh âm mang theo vài phần khẳng khẳng, nhìn thoáng qua lầu hai, một lát sau lúc này mới mở miệng nói. Ngươi vì sao không ở trên lầu hảo hảo nghỉ ngơi đâu? Ta đã giúp ngươi xin nghỉ. Tô ẩn thấy một chính thanh dáng vẻ này, không biết như thế nào liền có chút trội dạng, cầm lòng không đậu liền muốn tìm một cái lý do theo sau đôi mắt liếc hướng về phía còn ở khí than mặt trên kia một nồi nước, mày hơi hơi nhăn, tựa hồ là có chút nho nhỏ rồi dám, đôi mắt thoạt nhìn có chút đáng thương hề hề, rồi sau đó liền nghe thấy được tô ẩn thanh âm cực kỳ nhỏ giọng tựa hồ là sợ ngượng ngùng giống nhau, sờ sơ chính mình bụng, mở miệng nói, chính là sư huynh, ta đói bụng, nhìn tô ẩn như thế biểu tình chính mình sau, một chính thanh trong tay động tác chỉ trệ một chút, Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp, đứng lên thân mình, tựa hồ cũng không tính toán nói kia nổi nước sự tình, mà là ngược lại nhìn về phía tô hẩn mở miệng nói. Nếu ngươi nói bụng, như vậy ta liền mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi. Ngươi đi lấy một chút đồ vật, chúng ta này liền chuẩn bị xuất phát. Nói xong những lời này lúc sau, mục chính thanh thế nhưng thật sự liền không có lại xem phòng bếp liếc mắt một cái mà là xoay người chuẩn bị đi lái xe. Ngược lại là tô ẩn kéo lấy một chính thanh áo sơ mi một góc, khỏe miệng cong cong, nhìn về phía phòng bếp liếc mắt một cái, tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn mặt trên còn mạo nhiệt khí canh, có chút khó hiểu mở miệng, do hỏi mục chính thanh. Sư Minh, chính là nơi đó không phải có canh sao. Mục chính thanh thấy tô ẩn cái này biểu tình, đầu tiên là sắc mặt chỉ trệ một chút, sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên luôn luôn một bên, thanh âm đều mang theo vài phần không giống bình thường. Hơi hơi ho khan một tiếng, rồi sau đó liền đi hướng phòng bếp, trực tiếp đứng ở nơi đó. Đang lúc Tô Hẩn cho rằng một chính thanh cái gì cũng sẽ không nói ra thời điểm hắn bỗng nhiên mở miệng. chương 571 có thể làm người hôi phi điên diệt. Kết quả cuối cùng đó là một chính thanh đem bếp lò thượng kia một nồi nước đoan xuống dưới, đặt ở trên mặt bàn. Xin rất có vài phần bất đắc dĩ bộ dáng, thanh âm mang theo vài phần khản khản cùng Tô Hẩn không tự biết sùng nịch, hắn vươn lạnh băng tay. Nắm tô vẩn đi tới bàn ăn trước, chính mình còn lại là đem canh cấp phóng hảo, trên mặt bàn dọn xong hai cái sứ bạch chén nhỏ, một cái đặt ở tô vẩn trước mặt, rồi sau đó lấy ra tiểu cái thỉa, đem bên trong canh cấp múc ra tới. Tô vẩn nghe hương vị, cái này hương vị có chút quen thuộc, tựa hồ là thịt bò hầm khoai tây đùng canh, cái này đồ ăn là tô vẩn yêu nhất ăn, dương mai thường thường làm cấp tô vẩn ăn, cái này hương vị tô vẩn là không có khả năng không quen thuộc. Chỉ là mục chính thanh làm được cái này canh, nghe lên, hương vị tựa hồ cùng dương mai có chút bất đồng. Cấp tô ẩn chuẩn bị cho tốt một chén lúc sau, mục chính thanh lúc này mới đem một khác chén cho chính mình thừa thượng, ngồi ở tô ẩn đối diện, trong tay cái muôn quấy chính mình trong chén canh, lại không có uống, mà là tiếp tục mở miệng, bất quá đôi mắt lại không có nhìn tô ẩn thôi. Có lẽ sẽ không hảo uống. mục chính thanh thanh âm có chút biệt yếu Hảo đi. Kỳ thật cái này là hắn lần đầu tiên xuống bếp, làm cũng là chỉ là bằng vào bước đi đi bước một tới, cuối cùng nguyên bản vẫn là không tính toán cấp tô huẩn uống, ai biết tô huẩn thế nhưng thấy, lại còn có nói chính mình nói bụng, như vậy liền không có biện pháp. Tô huẩn ngược lại là cười, cười mi mắt con cong, dường như tâm tình thực hảo, bởi vì nàng đôi mắt thực nhẹ bén chú ý tới một chút, như vậy chính là lúc này một chính thanh biểu tình, hắn tự hồ là ở cố tình che giấu. Nhưng là Tô Bẩn vẫn là phát hiện, như vậy chính là một chính thanh lỗ thai, có chút hơi hơi đỏ. Không thể tưởng được, thế nhưng còn có thể đủ thấy sư huynh này một mặt, Tô Bẩn nghe một chính thanh nói lúc sau, đó là lên tiếng, theo sau đâu, đoan trang chính mình trong chén đùng canh, bán tương. Nói thật, cũng không phải rất đẹp, thoạt nhìn Không phải là người cảm thấy sẽ ăn rất ngon. Cầm lấy trong tay cái thỉa, Tô Bẩn đối với canh chung quấy vài cái. Theo sau nhàn nhà xương mù liền bay lên, mang theo vài phần tiên hương cùng ngấm áp. Tô luận dùng cái thìa cấp múc một cái muỗng, theo sau đưa vào trong miệng, hương vị không thể không nói, cũng không tệ lắm. Tuy rằng mở ra bán tương không phải thực hảo, nhưng là đương chân chính ăn nói, thịt bò hầm nấu thực lạ, vào miệng là tan, hôn chứ khoai tây loại nào phân phấn cảm giác, nước canh cũng hết sức tiên hương. ăn một ngụm liền cảm giác ngón trỏ đại động. Vì thế. Tô Vẩn một người xử lý một chén, ăn miệng thượng đều có chút nước canh là lúc, một bàn tay duỗi thân lại đây, trong tay cầm một chương giấy ăn. Trình tới rồi Tô Vẩn trong tay, Tô Vẩn ngẩng đầu liền thấy một chính thanh biểu tình, dường như có chút buồn cười giống nhau nhìn Tô Vẩn, thấy Tô Vẩn phát nốc, chính mình liền trực tiếp đem giấy ăn cấp cầm lấy tới, cấp Tô Vẩn lau chủi khỏe miệng. Nhìn một chính thanh, Tô Vẩn nhấp nhấp miệng, rồi sau đó lại là nhìn thoáng qua một chính thanh trước mặt chén. Bên trong đồ vật hắn một ngụm đều không coi ăn, tựa hồ mới vừa rồi hắn chính là như vậy ngồi ở chỗ này, sau đó lại nhìn nàng ăn cái gì. Sư Minh, chẳng lẽ ngươi không ăn sao? Ta không đói bụng một chính thanh chỉ là nhàn nhạt một câu. Tô bẩn lại là trực tiếp, đi tới một chính thanh trước người, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt chân thành vô cùng, dường như dụ dỗ tiểu hài tử giống nhau biểu tình nhìn một chính thanh, mở miệng nói. Sư Minh, ăn một ngụm. Một lần nữa múc một chén thịt bò canh ở trong chén, Tô ẩn đứng ở mục chính thanh trước mặt, trong tay cái thìa đã múc hảo một mút canh, rồi sau đó liền thấy một chính thanh gửi lên khoẻ miệng, thập phần nghe lời ăn một ngụn. Không biết có phải hay không ảo giác, mục chính thanh thế nhưng sẽ cảm thấy này chén thịt bò canh hương vị thập phần ăn ngon, ân, tuy rằng cái này là chính hắn làm. Cơm sáng liền như vậy ăn xong rồi, Tô ẩn đem chén đua cấp thu thập một phen lúc sau, nhìn nhìn thời gian. Hiện giờ đã là buổi sáng 10 giờ chung. Theo sau, Tô Bẩn liền nghĩ tới đan vu thuần sự tình, nghĩ liền hướng về mục chính thanh nói muốn đi trước làm chuyện khác. mục chính thanh còn lại là nghe xong Tô Bẩn những lời này lúc sau, nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, tựa hồ tâm tình cực kỳ không tồi, khoe miệng vẫn luôn rất nhỏ dơ lên, liền khoe miệng còn lây dính một chút canh tí đều không có phát hiện, chỉ là mở miệng nói. Ấn. Vậy ngươi đi thôi. Nghe xong mục chính thanh nói. Tô Bẩn liền cầm một chút chính mình đồ vật, theo sau ra một chính thanh biệt thự, đi rồi một đoạn đường lúc sau, gọi điện thoại cấp đan bu thuần, làm hắn tới đón nàng, lúc này đây, nàng muốn đi công ty nhìn xem, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tô Bẩn đi rồi, một chính thanh trên mặt nhu hòa ngược lại không thấy, cùng mới vừa rồi biểu tình hoàn toàn bất đồng, mà là biến thành lạnh băng, ánh mắt lạnh băng nhìn phòng trong một góc, thanh âm thập phần lạnh băng, thậm chí mang theo nhàn nhạt sắc khí. Trực tiếp từ chính mình bên hông lấy ra súng thương, nét đối với ánh mắt có thể đạt được nơi đó lạnh giọng mở miệng. Lan ra đây. Lao hưu gặp mặt. Như vậy đón chảo. Có phải hay không không tốt lắm đâu. Ngươi đã mất đi lực lượng, đối ta vô pháp cấu thành quá lớn uy hiếp. Nói vậy không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng biết đi. Nếu là lại vận dụng lực lượng của ngươi. Như vậy ngươi kết quả chỉ có một. Phản phệ hậu quả ngươi rõ ràng đi. Thanh âm mang theo vài phần âm nhu, tựa hồ là ở ôn chuyện, lại cũng đồng dạng mang theo nồng đậm sắc khí, không có hiện thân, thanh âm tựa hồ là từ bốn phương tám hướng chuyển tới, làm người phân không rõ hắn nơi địa phương. Mục chính thanh sắc mặt càng là lãnh ngạnh vài phần, không nói gì, chút nào không vô nghĩa, trực tiếp đem trong tay thương cấp câu có súng, rồi sau đó chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Viên đạn bắn thủng vách tường, trong nhà cũng không biết vì sao, mang theo một trận tiểu phong. Từ tủ bác mặt sau chậm rãi đi ra một bóng hình, xám trắng phát, màu lục đậm trong mắt, thoạt nhìn hết sức quỷ quất, hắn đôi mắt lược có thâm ý nhìn Mộc Chính Thanh, khỏe miệng gợi lên, rất có hứng thú, chậm rãi chậm rãi, từ tủ âm tường trốn đi ra tới, hướng tới Mộc Chính Thanh nơi vị trí đi tới, chỉ là Mộc Chính Thanh vẫn luôn đều ngồi ở tại chỗ, không có động tĩnh. Theo sau, hắn đi tới Mộc Chính Thanh trước mặt, khỏe miệng cong lên. Lại là nhìn về phía Tô Hoẩn rời đi phương hướng. Tựa hồ là có chút lơ đãng mở miệng. Nàng. Nhưng là hắn nói chỉ khai một cái khẩu. Nhưng là một chính thanh lại dường như biết hắn muốn nói gì. Khoe miệng đồng dạng gợi lên. Chỉ là không có chút nào ý cười. Có chỉ là lạnh băng cùng sắc ý. Màu đen con ngươi càng vì sâu thẳm. Phản phất đối phương xúc phạm hắn nào đó cấm kỵ giống nhau. Chỉ là đứng lên. Thanh âm vô cùng nhạt nhẽo. Rồi lại không thể nghi ngờ mở miệng. Ta như cũ có thể làm ngươi hôi phi yên diệt. Trước 572 phát hiện vấn đề, Tô ẩn từ một chính thanh biệt thự đi ra ngoài lúc sau, lập tức đi ra ngoài, tại đây phía trước nàng đã gọi điện thoại cấp đan Vu thuần, phiền thoái vẫn là muốn nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng, hôm nay nàng xin nghỉ, như vậy vừa lúc có thể đi nhìn xem, chỉ là nghe lúc ấy đan Vu thuần trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần khó giải quyết, tuy rằng không có quá mức biểu lộ ra tới, nhưng Tô ẩn có thể nghe ra tới. Lam Đan Vu Thuần cảm thấy khó giải quyết sự tình, khẳng định không chỉ là nội quỷ đơn giản như vậy có lẽ còn liên lụy cái khác sự tình. Thông thả đi tới, Tô Huẩn lại là đem công ty sự tình cấp tạm thời phóng tới một bên, kỳ thật hiện giờ đối với Tô Huẩn mà nói, càng quan trọng là sư huynh sự tình. Chuyện này, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng, mục chính thanh nhất định là cố tình che giấu nàng sự tình gì, hơn nữa sự tình tất nhiên là cực kỳ chuyện quan trọng. Tô ẩn trong lòng có cái thanh âm ở nói cho nàng, tuyệt đối, tuyệt đối phải biết rằng, hiện giờ manh mối tỏa định ở mộng mô trên người, lần trước thực hiển nhiên cái kia mộng mô là biết gì đó, chỉ là nó không dám nói, Tô ẩn tính toán đến lúc đó liền đi chỗ nào tìm mộng mô, vô luận như thế nào cũng muốn lời nói khách sáo ra tới, còn có đó là không thanh, rất sớm thời điểm, không thanh ngốc tại nàng bên người đã từng nói qua, mục đích của hắn là mượn dùng nàng. Tìm kiếm một thứ gì đó mà mấy thứ này có phải là không thanh ký ức Liên dương như ở lần trước loại nhỏ huyệt mộ bên trong Ở cái kia hát tuần nữ quỷ huyệt mộ bên trong Không thanh dường như tìm kiếm tới rồi cái gì tựa hồ là ký ức Bởi vì tô hẳn có thể cảm giác được không thanh ánh mắt biến hóa Mà những việc này đâu Cũng gắt gao liên hệ ở cùng nhau Hát tuần nữ quỷ nhận thức không thanh cũng đồng dạng nhận thức sư huynh Hơn nữa nhận thức nàng cực kỳ hận nàng Đáng tiếc chính là Hát tuồng nữ quỷ đào tẩu, nếu không Tô Huẩn tất nhiên sẽ dùng ra thủ đoạn, hảo hảo đem nàng biết nói, đều cấp khai quật ra tới. Sở hữu sự tình, phản phất đều là từng cây rắc rối phức tạp tuyến, giao tương cuốn quanh ở cùng nhau, chỉ cần nàng đem này đó tuyến cấp sửa sang lại rõ ràng, đại khái cũng là có thể tìm được rồi đáp án thuộc về nàng đáp án. Đứng ở bên đường, Tô Huẩn nhìn lui tới xe, trừng mắt nhìn trong chốc lát sau, một chiếc Audi ở Tô Huẩn trước mặt dừng lại cửa sổ xe đánh hạ tới, bên trong người lộ ra mặt, đúng là Đan Vu Thuần, an mặc chính sắc tây trang, ngồi ở điều khiển vị trí mặt trên, hiện giờ nhìn tô ẩn thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Kỳ thật Đan Vu Thuần cũng không biết vì sao hắn tổng cộng cảm giác chính mình vô pháp giải quyết vấn đề, trước mắt thiếu nữ lại có thể giải quyết, bởi vì nàng luôn là như vậy tự tin, tựa như năm đó hắn cùng đường, thậm chí trong lòng bắt đầu mê mang tương lai là lúc, là nàng đến gần hắn sinh mệnh bên trong, Mang theo như vậy tự tin, nói cho hắn nàng tin tưởng hắn, tin tưởng năng lực của hắn, tin tưởng hắn người này. Rõ ràng còn chỉ là một cái tiểu nhục đoàn tử, búp bê sứ giống nhau đáng yêu tiểu hải tử, trong mắt lại biểu lộ cùng tuổi cực kỳ không phù hợp nhàn nhạt tự tin, còn có mấy mặt tang thương trầm ổn nội liễm này đó không thuộc về cái này tuổi mặt trên đồ vật, nàng lại tất cả đều có được. Ma xui quỷ khiến giới, hắn thế nhưng tin, sự thật chứng minh. Cũng không có làm hắn thất vọng hắn tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ làm mọi người kinh ngạc, mà hắn chỉ cần yên lặng bảo hộ nàng, không cô phụ nàng tín nhiệm là đủ rồi. Thu hồi suy nghĩ, đan vu thuần xuống xe, lập tức đi tới Tô Hởn bên cạnh, rồi sau đó đem mặt sau mặt sau cửa xe cấp mở ra, làm Tô Hởn đi vào, chỉ là đâu mặt sau trên chỗ ngồi từ trước mặt chui vào một bóng hình, đúng là triệt làm hắn đã sớm đã ngồi xong, giờ phút này nhìn Tô Hởn tiến vào. Không cấm trên mặt tràn ra tươi cười, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng đơn thuần như nhau lúc trước Tô Vẩn nhặt về hắn thời điểm như vậy. Tô Vẩn tỉ tỉ, đã lâu không có thấy ngươi triệt lam phết miệng, trên mặt có chút không vui, nhưng là thân mình lại là tự nhiên mà vậy hướng tới Tô Vẩn bên cạnh cọ lại đây, ngồi ở Tô Vẩn bên cạnh, nghiêm nhiên một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Tô Vẩn nhưng thật ra không thèm để ý. Ngược lại là phía trước lái xe đan Vu thuần không biết là cố ý vẫn là vô tình ho khan một tiếng bất quá triệt lam cũng không có để ý. Trước hai chỉ tinh ánh dịch thấu màu lam hai trong mắt nhìn tốt ẩn, triệt lam diện mạo thuộc về loại nào thập phần tinh xảo, có thể xem ra tới hắn là một cái con lai, ngũ quan lập thể, đôi mắt giống như côi thạch giống nhau nhan sắc, trong sáng sáng ngời, màu da thập phần trắng nõn, Nghiễm nhiên một bộ đáng yêu tiểu sỏ tại bộ dáng, tóc là tự nhiên màu cà phê ta hiện tại tới nhà, tôi vẫn nhìn Triệt Lam như thế bộ dáng mở miệng. Trên thực tế, lúc trước đem Triệt Lam nhặt về, lúc sau tôi vẫn đó là làm người đi điều tra một chút Triệt Lam thân thế bối cảnh linh tinh lại nói tiếp thập phần kỳ quái Triệt Lam thân phận bối cảnh, nàng chỉ có thể đủ truy tra đến Triệt Lam này một năm ở Trung Quốc ký lục, lại phía trước liền giống như một mảnh giấy trắng giống nhau sạch sẽ không có bất luận cái gì dấu vết, vô luận như thế nào cũng truy tra không đến. Về ở Trung Quốc ký lục đâu, trải qua cùng Triệt Lam nói không có hai dạng, hắn mâu thân sắc thật là đã chết Triệt Lam cũng sắc thật là lẻ loi một mình, nhưng là thân phận của hắn nhưng không ai biết, Tô Vẩn tin tưởng, một cái có thể có được cường đại hacker kỹ thuật người, không có khả năng là đơn giản thân phận, bất quá Triệt Lam không nghĩ giảng, nàng liền không hỏi, hiện giờ Tô Vẩn đã đại khái hiểu biết Triệt Lam người này, hắn là thật sự đơn thuần, bị cha mẹ bảo hộ thực hảo, dường như một chương dây trắng giống nhau, thậm chí Tô Huẩn đều không đành lòng đều lây dính tiền nhiệm gì nhan sắc. Đương nhiên đơn thuần là một chuyện, Triệt Lam cũng không buồn, ngược lại thập phần tinh linh thông minh. Theo sau Tô Huẩn cùng Triệt Lam ở trong xe nói chuyện phiếm vài câu, Đan Vũ Thuần còn lại là an an tĩnh tĩnh ở phía trước lái xe, nguyên bản không nói gì, đồng nhiên Đan Vũ Thuần mở miệng, Tô Huẩn nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng là có thể nghe ra hắn thanh âm có vài phần mất tự nhiên. Tiểu ẩn, Đợi lát nữa ngươi có chuyện sao tới nhà của ta ăn một bữa cơm đi, ta mẹ đã lâu không có thấy ngươi, vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu. Tô ẩn nghe thấy được Đan Vu Thuần nói như thế lúc sau tưởng, nghĩ nghĩ chính mình cũng xác thật không có gì sự tình, vừa lúc cũng là thật lâu không có xem nàng, nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đan Vu Thuần nghe thấy được Tô ẩn trả lời đâu, còn lại là trên mặt cầm lòng không đầu rào rạt ra vài phần ý cười, tựa hồ lập tức tâm tình rất là vui sướng. Một đường chạy, không bao lâu, liền tới rồi bọn họ chuyến này mục đích, đi tới công ty lúc sau. Đan vu thuần đầu tiên là đem xe cấp đỉnh hảo, rồi sau đó mới mang theo tô ẩn cùng triệt làm hai người ra tới. Tô ẩn vừa mới đi rồi vài bước, đi tới công ty cửa, nàng bước chân lại đỉnh trệ ở, dường như cảm giác được cái gì giống nhau. ngẩng đầu, nhìn trước mắt công ty cao ốc, trong mắt hiện lên vài phần dị thường, nơi này có chút không tầm thường. Có lẽ nàng biết Đan Vu Thuần còn có chuyện gì muốn tìm nàng. chương 573 Thắt Cổ Hồng Y Giề Nữ Quỷ 1. Tô Huẩn đôi mắt nhìn chăm chú vào cái này cao ốc đỉnh, nguyên bản vị trí này là Tô Huẩn chọn lựa ra tới, thượng đảng phong thủy chi vị, đầu tiên đâu, tả bảng tài, phía trước thẳng đường, khí vận cuồn cuộn, đại biểu cho chính là tiền vô như nước, hành thông phát đạt ý tứ, tứ phía âm dương cùng minh, Tô Huẩn thậm chí đều có bố trí một ít chiêu tài tiểu trận ở bên trong. Nói như vậy, ở phong thủy bên trong, Dương Trạch cùng âm Trạch Đâu, xem phong thủy phương pháp đại khái tương tự, nhưng là đâu, có. Cái địa phương hai người không giống nhau, âm Trạch trọng thủy, mà Dương Trạch Đâu còn lại là trọng khí. Tô Vẩn tuyển ở chỗ này nguyên nhân đó là phía trước thập phần chống trải, nhà lầu cũng là thực thấp bé một tầng nhà lầu, là căn bản sẽ không ngăn cản công ty khí vận. Chính là hiện giờ Tô Vẩn nhìn cái này lâu, sắc mặt lại là thay đổi. Có người tắc quái, tô ẩn trong lòng hiện ra này mấy cái chữ to, thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, trước mắt cao ốc đã bị người sửa lại phong thủy, từ nguyên bản phúc vận hành thông chi tướng, sinh sôi cấp vận vẹo thành hung tướng, toàn bộ cao ốc giờ phút này lại tô ẩn trong mắt thoạt nhìn, giống như bao phủ ở một tầng hơi mỏng màu xám sương mù bên trong, mà mỗi cái ngốc tại bên trong người đâu, trên mặt cũng sẽ lây dính thượng hôi khí, nguyên bản là thông khí chi tướng, hiện giờ thoạt nhìn. Sinh sôi nội xoay chuyển, bốn phía vô hình chi gian, xuất hiện thứ gì, đem khí vận cấp cách trở ở bên ngoài, khiến cho hiện giờ thoạt nhìn thập phần không ổn. Đây là có phong thủy sư ở tác quái, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Ngũ Hành Kham Dư chi thuật tu luyện thực tinh diệu, ít nhất Tô Hoẩn còn không có tìm ra cái này sửa tương ngọn nguồn là chỗ nào. Liên tính tìm được rồi, chỉ sợ cũng thực khó khăn, yêu cầu hảo hảo Kham Dư, tao mày, nhìn dáng vẻ. Tiểu ẩn, Ngươi là nhìn ra cái gì sao? Đan vu thuần nhìn trước mặt cao ốc còn có tô huẩn vẻ mặt chấm tư, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhìn thoáng qua trước mặt cao ốc, lúc này mới theo sau mở miệng, hắn là biết đến, tô huẩn ở huyền học chi thuật mặt trên tạo nghệ thâm hậu, không dung kinh thường, liền tưởng là mặt ngoài che cắt đuổi chân châu, ngươi càng là đẩy ra rồi kia tầng sưng ngủ, liền càng thêm phát hiện càng nhiều ngạc nhiên. Bất quá đan vu thuần chính mình lại không có nhìn ra cái gì dị thường địa phương, trên mặt cao ốc đối hắn mà nói, cùng ngày thường giống nhau, dứt lời lúc sau, Tô Luẩn lại không có lập tức mở miệng, mà là một hồi lâu, Đan vu thuần lúc này mới nghe thấy được Tô Luẩn thanh âm, mang theo vài phần trầm trọng, trong tay lấy ra mấy quẻ đồng tiền, bắt đầu như vậy đơn giản suy đoán, trong tay động tác cực nhanh, bởi vì là đơn giản suy đoán, nhưng thật ra không tính quá phức tạp, cũng không xem như quá hao phí thời gian, gần chỉ là vài cái, Tô liền ngưng hẳn trong tay động tác liệm đi trong mắt thần sắc, theo sau đem chính mình trong tay đổ vật thu hồi tới, nhìn về phía đan vu thuần cùng triệt lam hai người. Cơ hồ mỗi một cái ở cái này cao ốc chung người ra tới, tô huẩn đều có thể đủ nhìn ra bọn họ trên chán hôi khí lan tràn, đem mệnh cung bên trong khí vận cấp che đậy ở. Nhưng là, trước mặt đan vu thuần cùng triệt lam hai người lại bất đồng, bọn họ dường như không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, tô huẩn đôi mắt nhìn chăm chú hai người trên mặt. Theo sau dường như nhớ tới cái gì giống nhau, Tô Hẩn đống nhiên mở miệng, không có trả lời phía trước đan vu Thuần hỏi nói, mà là nói lên khác. Vũ Thuần, chết lam, ta trước kia cho các người hình tam giác phủ, các ngươi có phải hay không mang ở trên người. Tô Hẩn đã từng hao phí một ít thời gian, vẽ một ít phủ, đều là dùng cho phòng thần trừ tà linh tinh, ngày thường tác dụng không lớn, nhưng là gặp được tà am nói, có thể có nhất định bảo hộ tác dụng. Nàng nhìn đan vu thuần cùng triệt lam hai người đây mới là nhớ tới lần trước chính mình chế tác phủ, liền cũng mở miệng. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, đan vu thuần cùng triệt lam hai người đều hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, phân biệt từ chính mình trên người lấy ra tô ẩn cấp phủ, tô ẩn tiếp nhận triệt lam trong tay cùng đan vu thuần trong tay, đều đem này cấp mở ra, này vừa thấy, quả nhiên là không tồi, hiện giờ mở ra hai chương lá bửa. Chỉ thấy này nội dung màu đỏ chu sa câu hỏa tuyến, đã có một nửa biến đen. Cái này liền đại biểu nó chịu chứ xâm nhập, đương sở hữu đường con bị xâm nhập trở thành màu đen nói, như vậy liền không có bất luận cái gì tác dụng. Ánh mắt dần dần gia tăng, tô ẩn không có nhiều lời, trực tiếp đem này hai chương lại lần nữa chiết hảo giao cho đan vu thuần cùng triệt lam hai người, làm cho bọn họ mang cũng may trên người. Đan vu thuần cùng triệt lam thu hảo lúc sau, trên mặt hiện ra một chút nghi hoặc, Tựa hồ muốn dò hỏi Tô Huẩn, hay không là nhìn ra tới là cái gì, nhưng là lại vẫn là nhẫn mại ở không có dò hỏi. Ngược lại là Tô Huẩn hướng tới cao ốc nội đi đến, cùng đan vu thuần cùng triệt làm hai người cùng nhau. Thanh âm có vẻ tương đối nhẹ, chỉ có bọn họ ba người có thể nghe thấy. Chúng ta công ty phong thủy bị người sửa lại, mấy ngày nay. Công ty chỉ sợ không ngừng nội quỷ sự tình đi. Có phải hay không chết người? Nghe thấy được Tô Huẩn những lời này lúc sau. Đan Vu Thuần có vẻ cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Huẩn thế nhưng có thể biết được, hán nguyên bản còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào mới hảo, không nghĩ tới, Tô Huẩn ngược lại đã biết, sau khi nghe xong, Đan Vu Thuần gật gật đầu, thanh âm mang theo ngưng trọng mở miệng. Không sai. Sự tình phát sinh cực kỳ đột nhiên, liền ở phía trước thiên. Chúng ta công ty cao ốc 18 tầng có một cái nữ công nhân thắt cổ tự sát, tử trạng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa ăn mặc chính là một thân màu đỏ váy ngủ, tựa như phim kinh dị trùng cảnh tượng giống nhau. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, công ty trên giới đều dung chuyển bất an, lén, chúng ta đã tìm cảnh sát, nhưng vô luận từ cái gì góc độ thoạt nhìn đều như là tự sát. Nói đến chỗ này chấm nét đan vu thuần dừng một chút, lại là nhìn thoáng qua trước mặt cao úc, mở miệng nói. Chuyện này, ta đã tìm người tạm thời áp xuống tới, hiện giờ việc cấp bách. Là muốn tra ra là chuyện như thế nào, bởi vì ở đâu cái nữ công nhân sau khi chết, công ty trung liền bắt đầu rồi nháo quỷ sự tình. Rất nhiều người đều tuyên bố thấy một cái hồng y hề nữ quỷ, nói là cái kia chết đi nữ công nhân hóa thân. Tố bẩn minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, này nói rõ chính là người khác thiết kế, sự tình đều đánh vào cùng nhau, chẳng phải là quá mức trùng hợp sao. Đầu tiên là nội quỷ sự tình, nội quỷ sự tình vừa ra tới, công ty liền chết người. Lại còn có xuất hiện nháo quỷ sự tình, cao úc phong thủy cũng bị sửa lại. Này rõ ràng chính là muốn bọn họ sứt đầu mẻ chán, rồi sau đó cho trí mạng một kích. Bất luận là cái nào sự tình, đều cực kỳ quan trọng. Tô ẩn còn chú ý tới đan vu thuần theo như lời cái kia nữ công nhân tử vong thời điểm đặc thù. hồng y đi Hơn nữa tử vong thời gian là là ở phía trước thiên. Lựa chọn vị trí vẫn là đại biểu cho địa ngục tầng 18 tầng. Vô luận từ cái nào phương diện thoạt nhìn. Đều là tràn ngập lệ khí. Bất quá tuy rằng là như thế, nhưng lại sẽ không giống phim truyền hình diễn đơn giản như vậy có thể biến thành lệ quỷ. Còn khiếm khuyết một chút, thiên thời. Tư cập này, Tô Hẩn không cấm mở miệng. chương 574 thắt cổ hồng y nữ quỷ. 2. Vũ Thuần, có biết là cái gì sau khi chết thắt cổ tử vong, cụ thể thời gian, Pháp y có thi kiểm sao? Nghe thấy được Tô Hẩn nói lúc sau, Đan Vũ Thuần gật đầu. Ở trong đầu hồi tưởng một chút, theo sau lúc này mới mở miệng trả lời tôi và nói. Toàn văn tự đọc. Ân, lúc ấy có nghiệm thi quan tới đơn giản kiểm tra quá, là chết vào hít thở không thông, nhưng là rất kỳ quái chính là, nàng đôi mắt, chết thời điểm mở to đại đại, vô luận như thế nào, đều không thể bao trùm đi lên, nhìn cái kia ánh mắt liền gọi người trong lòng phát lệnh, căn cứ kiểm tra, phán đoán ra tới thắt cổ tử vong thời gian là đêm tối 10 giờ cụ thể cái gì thời gian liền không rõ ràng lắm. Nghe Đan Vu Thuần nói tô ẩn hơi chút yên tâm một chút, nàng sợ nhất chính là, cái này nữ công nhân tử vong thời gian, cũng chính là thiên thời, phim truyền hình thường thường xuất hiện lệ quỷ, đều là ăn mặc Hồng Y để chết, sau khi chết liền biến thành lệ quỷ, thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Lệ quỷ, trên người mang theo lệ khí, so tầm thường quỷ vật hung tàn mấy lần, hơn nữa đâu chúng nó lực lượng thập phần cường đại, thậm chí bản thân đã bị lệ khí cấp xuống nước, không có nhân tính, hơn nữa sẽ cắn nuốt cấp thấp tiểu quỷ, cũng đạt tới làm chính mình lực lượng tăng cường mục đích. Một con lệ quỷ hình thành, yêu cầu là thiên thời địa lợi nhân hòa mới vừa rồi sẽ hình thành, thiếu một thứ cũng không được, cho nên tô ẩn mới có thể dò hỏi đan vụ thuần nữ nhân này tử vong thời gian. Nếu là 9 giờ nói, như vậy liền sẽ không trở thành lệ quỷ, cũng chỉ là một cái bình thường tiểu quỷ. Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn là cái dạng này, nhưng là không biết vì sao, tô ẩn tâm lại không có buông xuống, mặc kệ là trong lòng trực giác vẫn là cái khác cảm giác, đều khiến cho tô ẩn có chút không xác định, bởi vì đâu, kể từ lúc này cao ốc bị bóp méo phong thủy có thể nhìn ra tới, cái này sau lưng là một cái phong thủy đại sư bút tích, như vậy đối với âm dương chi thuật, cũng tuyệt đối sẽ không không rõ ràng lắm, phản chi biết giải rất sâu. Nói như thế tới lời nói, Liền không khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm, bọn họ nhìn dáng vẻ chính là muốn sáng tạo ra lệ quỷ, như vậy lại sao có thể sẽ thua ở thời gian mặt trên, điểm này thoạt nhìn liền cảm thấy thập phần không có khả năng. Trong lòng tồn do dự, Tô Luẩn không có nhiều lời, mà là tính toán cùng Đan Vũ Thuần đi vào trước nhìn xem. Vũ Thuần, chúng ta đợi lát nữa vào công ty lúc sau, lại kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Tô thu hồi suy nghĩ, hướng tới cao ốc nội đi đến. Đan Vũ Thuần cùng Triệt Lam cũng là đi ở tô hẩn bên cạnh. Ba người cùng tiến vào, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nguyên nhân vô nó, đầu tiên đâu là bởi vì Đan Vũ Thuần, hán gương mặt, công ty người nhưng không xa lạ. Triệt Lam cũng là, một cái là bọn họ tổng tài, một cái đâu còn lại là bọn họ tổng tài bên người tiểu tùy tùng. Triệt Lam, công ty chung người mọi người đều biết, cái này Triệt Lam là ở tại bọn họ tổng tài trong nhà. Cũng khiến cho công ty rất nhiều hữu nữ nhìn đàn Vu thuần cùng triệt Lam hai người thân ảnh, liền sẽ miên man bớt. Định, rốt cuộc hai người bên ngoài đều là thập phần xuất chúng, chẳng qua một cái thoạt nhìn như là bá đạo công, một cái thoạt nhìn như là sò tạ chịu Hôm nay đâu lại xuất hiện như vậy một chút không giống nhau, như vậy chính là hai người chung nhiều một cái tô hẩn một nữ nhân một cái thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, vẫn là học sinh nữ sinh, nàng thế nhưng đi ở hai người chung gian. Quan trọng nhất đúng vậy, triệt lam cùng đan vu thuần biểu tình đều toát ra nhàn nhạt đu hòa. Tố ẩn nhưng thật ra không có chú ý nhiều như vậy, cũng chút nào không biết chính mình đã bị một chúng hủ nữ ở trong lòng trở thành bóng đèn. Nàng đôi mắt thập phần tùy ý đánh giá bốn phía, nơi này mỗi người quả nhiên sắc mặt đều có chút không bình thường, không tầm thường, có chút trong truyền thuyết ấn đường biến thành màu đen. Âm thầm đem chính mình tưởng phát dấu ở trong lòng, cũng không có lây quá mức chú ý người khác ánh mắt. Trực tiếp đưa bọn họ ánh mắt cấp bỏ qua, chính mình lập tức hướng tới thang máy nội đi đến, ấn xuống 18 tầng, rồi sau đó liền chờ đan Vu thuần cùng triệt lam hai người tiến vào, nàng đầu tiên muốn đi đâu nhi nhìn xem rõ ràng, 18 tầng. Theo sau, đàn Vu thuần cùng triệt lam tiến vào thang máy, môn đóng lại ở vào đại môn chỗ vài người tắc bắt đầu phỏng đoán tô hẩn thân phận. Lần trước tô hẩn tới, gặp qua tô hẩn người cũng không tính nhiều, lúc này đây... Đám công nhân này suy đoán cũng bất quá đều là Tô Hẩn vì đan vu thuần bạn gái hoặc là cái khác, nhưng là lại chưa bao giờ có người sẽ nghĩ đến, Tô Hẩn là này đóng công ty chân chính đồng sự, đúng vậy, ở công ty bên trong, cũng có một việc mọi người đều biết, như vậy đó là công ty chủ tịch, có được công ty lớn nhất cổ phần, cái kia chưa từng có lộ diện, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết chủ tịch, ẩn thân phía sau, màn, đem hết thể đều giao cho đan vu thuần ở các nàng tưởng tượng bên trong, cái này chưa từng có đã gặp mặt phía sau màn chủ tịch tất nhiên là một cái tuổi tác đã cao lão nhân, bởi vì thân thể quá kém, không có cách nào lại quản lý công ty, lúc này mới sẽ ẩn cư phía sau màn, đem cái này công ty cấp Dan Vu thuần quản lý, đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn tưởng tượng cùng suy đoán, ai cũng không biết, sự thật đến tận cùng là như thế nào. bên này thang máy chung, tôi vẫn nhìn tầng lầu ở dần dần đi lên. Không có bao lâu, bọn họ liền đi tới lầu 18, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy này trước mặt lầu 18 một người đều không có, chỉ có nguyên lai bàn làm việc còn đứng ở nguyên lai vị trí mặt trên, có vẻ có chút trục bánh xe biến tốc hoang vắng, đồng thời cũng nảy sinh ra một loại lạnh leo, một loại rét lạnh cảm giác, chui vào người khắp người. Đan vu thuần hiện hành đi ra, theo sau mới là tô huẩn còn có trên lam, hắn đứng ở tô huẩn phía trước, nhìn trước mặt cảnh tượng, nắm mày. Lúc này mới mở miệng, trong thanh âm phiếm xin lỗi, dường như là cảm thấy chính mình thực xin lỗi Tô Huẩn giống nhau. Tiểu Huẩn, nét thực xin lỗi, ta cô phụ ngươi lúc trước tín nhiệm, hiện giờ công ty lập tức xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Không sai, ngươi xác thật là làm ta kỳ vọng thất bại Tô Huẩn nghe đan Vu Thuần nói lúc sau, sắc mặt chính chính, nhìn trước mắt cảnh tượng, tựa hồ là đang trách đan Vu Thuần tạo thành hiện giờ dáng vẻ này, đang lúc đan Vu Thuần ảo náo là lúc. Tô luận rồi lại lặng yên cười, ghé vào đan vu thuần trước mặt, mở miệng, thanh âm mềm mại. Trước đôi mắt, dường như là làm đan vu thuần đừng đặt ở tân trên mặt đất. Ngươi làm ta kỳ vọng thất bại là bởi vì ngươi vượt qua ta kỳ vọng, Vu Thuần, ngươi không cảm thấy sao? Ngươi đã rất tuyệt, rốt cuộc cái này là Mã không phải một ngày kiến thành, công ty cũng vô pháp một bước liền trèo lên đi lên, có khó khăn mới hảo, mặc kệ khó khăn là cái gì, tin tưởng chúng ta đều có thể giải quyết rốt Nội quỷ, nữ quỷ, phong thủy, này đó chúng ta muốn toàn bộ gấp trăm lần hoàn lại, khi dễ chúng ta, không có khả năng. Tô Bẩn nói đến mặt sau nói mấy câu thời điểm, thực rõ ràng cố ý cắn trọng mấy chữ, nàng sắc thật là như thế tưởng, đối phương đều khi dễ, như vậy nàng như thế nào không biết xấu hổ làm đối phương thất vọng đâu, đồng dạng tư vị muốn cho đối phương hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp mới hảo. chương 575 thắt cổ hồng y dè nữ quỷ, 3. Trước mắt nhất chuyện quan trọng đâu, còn lại là hảo hảo đem nơi này sự tình cấp giải quyết, đầu tiên muốn đem cao ốc phong thủy cục cấp phá, nếu không cứ thế mãi đi xuống, ngốc tại công ty người đâu, từ trường sẽ đã chịu cái này phong thủy cách cục hình ảnh, mà trở nên thập phần suy bại, công ty cũng đồng dạng là như thế, cho nên Tô Hoẩn đứng mũi chịu sào nếu muốn biện pháp đem cái này cách cục cấp sửa trở về. Còn có một cái đó là nội quỷ, cái này nội quỷ là thân cư địa vị cao người nói. Như vậy thế tất liền biết giải bọn họ bên trong tư liệu, một phen tiết ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói vậy, Đan vu Thuần lại phát hiện nội quỷ lúc sau, này đó xếp vào hiểm nghi người liền không có đi qua nhiều đem bên trong tư liệu chia sẻ xem xét, bởi vì hiện giờ còn không có tìm được nội quỷ, như vậy mỗi một cái đều là hoài nghi đối tượng. Nghĩ tới nơi này, Tô Hẩn quay đầu lại nhìn Đan vu Thuần liếc mắt một cái, mở miệng vừa mới muốn dò hỏi nội quỷ sự tình là lúc lại thấy đứng ở Tô Hẩn trước mặt Đan Vu thuần còn có Triệt Lam sắc mặt biến đổi, sôi nổi giơ tay đem Tô Hẩn cấp trực tiếp lôi kéo lại đây, sau đó trực tiếp đem nàng đầu cấp ấn xuống tới, thậm chí đều không kịp nói cho Tô Hẩn cái này là bởi vì cái gì. Tô Hẩn đâu, còn lại là đống nhiên bị ấn đảo lại trên mặt đất, có vẻ còn có chút không có phục hồi tinh thần lại, bất quá nhưng cũng biết Đan Vu thuần cùng Triệt Lam đều không phải hồ nháo người, như vậy làm, tất nhiên có cái gì lý do. Cho nên tô ẩn liền tùy ý bọn họ hai cái như vậy đem nàng củ lại trước ngực, bốn phía có vẻ phá lệ an tĩnh, an tĩnh có chút làm người bất an. Người thấy sao? triệt lam thanh âm có chút gì thường cổ quái mở miệng, lời nói là đối với đan vu thuần nói, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Ấn, ta thấy đan vu thuần buông lỏng tay ra, làm tô ẩn một lần nữa khôi phục tại chỗ, sắc mặt có chút ngưng trọng, đồng dạng có chút không dám tin tưởng. Tô ẩn còn lại là nhìn bọn họ hai cái cổ quái thần sắc, không có lập tức mở miệng, ngược lại là quay đầu lại xem suy nghĩ chính mình mới vừa rồi chạm địa phương, này lầu 18 bất quá mới vứt đi mấy ngày, trên mặt đất cũng đã tích góp một tầng thật dày hôi tầng, thoạt nhìn tựa như đã lâu đều không có người đã tới giống nhau. Nhưng là giờ phút này Tô ẩn lại chú ý tới một chút thực cổ quái hiện tượng, như vậy đó là lại nàng mới vừa rồi chạm phía sau chỗ nào có dấu chân. Là nữ nhân dấu chân, thoạt nhìn như là ăn mặc tinh tế dày cao góp đi đường, nên bước huyển chuyển nhẹ nhàng. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái, bất quá là dấu chân có cái gì kỳ quái, nhưng là... Tô ẩn thực rõ ràng chú ý tới một chút, cái này dấu chân thoạt nhìn là vừa rồi mới dẫm lên đi, dấu vết thư tân, mới vừa rồi tô ẩn nhớ rõ, nàng tới thời điểm, này trên mặt đất chỉ có thật dày một tầng hôi tầng, không thấy bất luận cái gì dấu chân, đi vào tới đâu. Nàng cùng đan vu thuần cùng triệt lam chỉ là ở cửa chỗ đi tới, hơn nữa bọn họ trung gian là không có mặc giày cao gót. Cái này giấu chân vị trí thực hiển nhiên là từ trong nhà đi ra ngoài, nói cách khác. Mới vừa có người ở nàng phía sau, cho nên đan vu thuần cùng triệt lam mới có thể sắc mặt đại biến, như vậy khẩn trương. Không, có lẽ, cũng không phải người, bởi vì người không có khả năng biến mất như vậy mau cũng không có khả năng làm triệt lam cùng đàn Vu thuần sắc mặt đại biến, như thế kinh ngạc, cho nên đáp án thực rõ ràng. Quỷ, một cái mang giày cao gót nữ quỷ, cái này là tô ẩn hiện giờ đến ra kết luận. Sắc mặt trở nên ngưng trọng một chút, nguyên bản cảm thấy nữ quỷ sự tình sẽ tương đối hảo giải quyết, bởi vì mới vừa rồi Đan Vu thuần nói thời gian là vô pháp biến thành lệ quỷ, nhưng... Mới vừa rồi, một cái quỷ vật đến gần rồi nàng... Nàng thế nhưng đều không có phát ra tới, cái này thuyết mình cái gì? Cái này quỷ vật rất cường đại, đều không phải là là loại nào vừa mới chết tiểu quỷ loại nào lực lượng, nơi này có thể xuất hiện nữ quỷ, liền chỉ có cái kia treo cổ nữ nhân, không hề nghi ngờ, vừa mới chết, là có thể đủ có được như vậy cường đại lực lượng chỉ có một loại khả năng, biến thành lệ quỷ, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, rõ ràng thời gian đều không khớp, lại vẫn là thành lệ quỷ. Hiện tại xem ra, không chỉ là muốn giải quyết cao ốc phong thủy cách cục cùng nội quỷ sự tình, hiện tại đứng núi chịu xào. Là muốn giải quyết cái này nữ quỷ, nếu không, không biết khi nào liền sẽ toát ra tới. Chúng ta đi trước tô hồn đứng lên tử, trực tiếp là đối với đan vu thuần cùng triệt làm hai người mở miệng, cũng không có bọn họ đoán trước bên trong sẽ dò hỏi. Sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng đi vào thang máy, lúc này đây, nhưng thật ra không có gặp được cái gì. Tô Huẩn cũng mới mở miệng, thập phần trực tiếp nói. Vũ Thuần, chết lam, mới vừa rồi, các ngươi hẳn là thấy cái gì đi, có phải hay không thấy một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ nhân đứng ở ta phía sau, nàng chân mang một đôi tinh tế giày cao gót. Nghe thấy được Tô Huẩn theo như lời nói, hai người thực hiện nhiên toát ra vài phần kinh ngạc, bởi vì mới vừa rồi sự tình là phát sinh ở trong nháy mắt, bọn họ có thể xem ra tới. Tô Luẩn là cái gì đều không có thấy cũng không có phát hiện, nhưng là giờ phút này thế nhưng ở chuẩn xác mà nói ra mới vừa rồi tình hình, cái này thấy rõ lực. Tô Luẩn tỉ tỉ, ngươi có phải hay không cái Hốt Trường một cái đôi mắt Triệt làm có vẻ dị thường sùng bái nhìn Tô Luẩn, trong ánh mắt đều mạo ngôi sao nhỏ, phảng phất rất là kinh ngạc bộ dáng, cũng đồng dạng tính gián tiếp thừa nhận mới vừa rồi Tô Luẩn nói đều là là thật. Nghe thấy được Triệt Lam những lời này, còn có hắn chân thành đôi mắt nhỏ Tô ẩn không cấm dứt muốn phiên một cái xem thường. Cũng không đến mức nói là cái hót trường cái đôi mắt đi, quái dọn người, nói giống như nàng là quái vật giống nhau. Đan vu thuần đâu, tuy rằng không nói gì, nhưng là từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra tới, hắn cũng rất tò mò. Vì thế, Tô ẩn liền đem chính mình mới vừa rồi suy nghĩ nói cho hai người, đồng dạng cũng muốn nhìn một chút bọn họ có hay không cái gì tưởng phác, cái gì càng tốt phương pháp. Theo sau đó là nhìn đan vu thuần lâm vào chấm tư, thực rõ ràng, hắn đối với loại này lĩnh vực sự tình, cũng không hiểu biết, triệt lam càng là như thế. Tô ẩn đảo cũng không có quá mức chờ đợi bọn họ, trong lòng cân nhắc, theo sau, thang máy liền dừng lại, trực tiếp tới đan vu thuần nơi tầng lầu trung, ba người liền lập tức đi tới văn phòng, ngồi định rồi ở trên sofa, bên ngoài người đổ tam ly cà phê tiến vào sau liền đi ra ngoài, tướng môn cấp che đậy cực kỳ kín mít. Vu Thuần. Ngươi cái này văn phòng ngày thường người khác có thể tiến vào dừng lại sao? Tô ẩn đầu tiên hỏi chính là những lời này, nghe thấy được tô ẩn như thế mở miệng, đan vu thuần lập tức liền minh bạch lại đây, câu môi cười, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có đó là mở miệng. Cái này văn phòng chìa khóa chỉ có một phen, đó là ta chính mình trong tay này đem, ngày thường công nhân đưa cà phê gì đó tiến vào liền sẽ đi ra ngoài, không có gì người có thể tiếp xúc này gian văn phòng. Nghe xong đan vu thuần nói lúc sau, tô ẩn nhấp nhấp môi, nhìn trên mặt bản tam ly cà phê, rồi lại là mở miệng. Như vậy mỗi ngày đều sẽ đưa cà phê tiến vào sao. Đan vu thuần hơi hơi nhướng mày, có chút không có minh bạch tô ẩn ý tứ. Trước năm 76 thắt cổ hồng y dì nữ quỷ, 4. Thấy đan vu thuần một bộ không rõ bộ dáng, tô ẩn lại không có đi lập tức giải thích, mà là nhìn trước mắt cà phê, hơi hơi liếm liếm chính mình có chút khô nước cánh ngôi. Khiến cho này thấm vào lên, rồi sau đó lại là đem ánh mắt đặt ở cái này ly cà phê tử mặt trên, gợi lên khoẻ miệng, rất có hứng thú bộ dáng, mở miệng, ánh mắt vô cùng trong suốt. Ta tưởng cái này cà phê hương vị nhất định không tồi tô ẩn đem cà phê cấp bưng lên tới, dường như là muốn uống, nhưng là lại chỉ là đắn đo lại trong tay nhìn cái này cái ly, thổi mấy hơi thở, đem cà phê nhiệt khí cấp thổi tan một chút, tay đầu còn lại là lơ đãng lại ly cà phê tử thượng sờ soạn, theo sau, trong tay sờ soạn tới rồi một cái vật nhỏ, ngạnh ngạnh, tựa hồ là thiết chế phẩm. Ngón tay hơi hơi một câu, tố ẩn đem này cấp câu ra tới, cái này là một cái thực không chấp mắt tiểu đậu tử giống nhau đồ vật, nhưng là đan vu thuần lại là biết cái này là cái gì, cái này là máy nghe trộm, thế nhưng là rót vào ly cà phê tử phía dưới máy nghe trộm, như vậy tiểu. Người bình thường cũng sẽ không đi xem ly cà phê từ phía dưới có cái gì. Thực tự nhiên liền xem nhẹ. Nhất quan trọng là, phòng này vì cái gì ngày thường không chuẩn người khác tiến vào, thậm chí chìa khóa đều chỉ có chính hắn một người một phen. Đó là bởi vì phòng này xem như hắn cùng người tư mật nói chuyện với nhau, cực kỳ quan trọng địa phương, có chút cơ mật nói chuyện là không thể đủ để cho người khác biết đến. Giờ phút này thế nhưng sẽ lại ly cà phê từ phía dưới phát hiện một cái máy nghe trộm, này như thế nào làm Đan Vu thuần sắc mặt không lớn biến. Giờ phút này hắn cũng có một cái nghi hoặc, như vậy đó là Tô Hoẩn như thế nào biết được cái này máy nghe trộm liền ở ly cà phê phía dưới, phải biết rằng giống nhau không có người chú ý tới cái này cái ly phía dưới đi, Tô Hoẩn lại là biết, hơn nữa còn cố ý dò hỏi hắn về cà phê sự tình sao? Này. Bất quá Đan Vu thuần không nói gì, Triệt Lam cũng không nói gì, bởi vì cái này máy nghe trộm còn ở, Tô còn đâu, còn lại là cầm cái này máy nghe trộm ở trong tay, nhìn cái này máy nghe trộm, thanh âm hơi đẹt thấp, chậm rãi đối với cái này máy nghe trộm mở miệng nói chuyện. Ngươi có hay không nghe nói qua gây họa thượng thân cái này thành ngữ đâu? Dứt lời, Tô Huẩn liền trực tiếp đem cái này cây đậu lớn nhỏ máy nghe trộm cấp hủy diệt rồi, rồi sau đó trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Lộng xong nhìn này hết thảy lúc sau, Tô Huẩn lúc này mới nhìn về phía đan vu thuần cùng triệt lam hai người, thực rõ ràng bọn họ đều có vẻ có chút kinh ngạc Tô Huẩn mới vừa rồi biểu hiện, cũng đồng dạng lần thứ hai chờ đợi Tô Huẩn trả lời, bọn họ tin tưởng, Tô Huẩn sẽ nói. Một lần nữa đi tới đan vu thuần cùng triệt lam hai người trước người, trực tiếp ngồi ở trên sofa mặt, theo sau từ chính mình túi tiền chung lấy ra một chương trăng giấy, đây là một chương giấy trắng. Mặt trên dùng màu đen bút ký tên viết mấy cái chữ to, ly cà phê hạ máy nghe trộm. Chính là đơn giản như vậy mấy chữ, đây là tô ẩn từ chính mình túi tiền chung nhảy ra tới, nàng cũng không biết là ai bỏ vào tới, một chút đều không có phát hiện. Tô ẩn đồng dạng đối cái này tờ giấy tâm còn nghi vấn hoặc, cho nên cầm tờ giấy lúc sau, tô ẩn mới có thể dò hỏi đàn vù thuần về cà phê sự tình, rồi sau đó lấy ra cà phê thời điểm, cũng có vẻ có chút quái dị. Thẳng đến nàng thật sự dùng tay sờ đến kia cái máy nghe trộm. Đan Vu Thuần buộc chặt trong tay cái này tờ giấy, sắc mặt có chút khó coi. Nói cho xong rồi Đan Vu Thuần cùng triệt làm sự tình trước sau nhân quả lúc sau, tô ẩn thanh âm có vẻ có chút nhẹ nhàng chậm chạm, dương mắt nhìn Đan Vu Thuần mở miệng nói. Vu Thuần, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Nàng nói tự nhiên là chỉ cái này tờ giấy sự tình, một chương không biết là ai nhét vào tới tờ giấy. Cũng thật sự ứng tờ giấy thượng nội dung có máy nghe trộm, cái này là có ý tứ gì đâu. Kỳ thật tô ẩn trong lòng đã có suy tính, giờ phút này do hỏi, chỉ là tưởng hỏi lại hỏi đan vu thuần ý tưởng. Nghe thấy được tô ẩn những lời này lúc sau, đan vu thuần tàu mày, đem trong tay tờ giấy xoa thành nắm, ném vào thùng rác, ánh mắt trở nên có chút lạnh băng. Nguyên bản nhất quán ôn nhuận thanh âm cũng trở nên mang theo vài phần lạnh leo, nhìn thùng rác phương hướng, thu hồi ánh mắt. Khiêu khích hắn thanh âm có vẻ có chút trầm thấp, nói những lời này thời điểm, thanh âm càng là trở nên có chút tăng thêm, tay chậm rãi buộc chặt, không sai, chính là khiêu khích. Này tờ giấy còn có cái kia ly cà phê nội đồ vật, có thể biết ly cà phê nội có máy nghe trộm trừ bỏ nội quỷ không có người khác. Cái này tờ giấy tự nhiên cũng là xuất phát từ cái này nội quỷ tay, là máy tính đóng dấu ra tới, chỉ sợ trong đó có cái nguyên nhân chính là vì sẽ không bị phát hiện chữ viết. Này đó hẳn là đều là cái kia phía sau màn nội quỷ việc làm, vì chính là nói cho bọn họ, đối bọn họ tiến hành lỏa khiêu khích, hiện giờ như vậy thoạt nhìn, như thế nào có thể không cho nhân tâm trung một bội, càng vì quan trọng là, nội quỷ thân phận che giấu quá sâu, hoàn toàn không biết gì cả, địch nhân ở trong tối chỗ, mà bọn họ ở chỗ sáng. Tô ở ngược lại là Vô Vô Đan Vu thuần bà vai, nàng nhưng thật ra không có sinh khí hoặc là nhíu mày, nét nhưng là thực rõ ràng có thể thấy được tới. Tô trong ánh mắt, tràn đầy chính là lạnh băng, còn có nồng đậm nhìn không tới đế hát cám, trong mắt lại mang theo vài phần hư ý, khóe môi chậm rãi gợi lên tới, dường như là nghĩ tới cái gì thực hảo ngoạn sự tình. Sự tình tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng càng thú vị, không phải sao? Này sắc thật là khiêu khích, nhưng là ta cũng nói, trên thế giới này còn có một cái từ, gọi là gây họa thượng thân, ta người. Như thế nào có thể bị người khác khi dễ tình? kế đầu tô vẩn thanh âm đều phiếm chứ lạnh leo, ngược lại, ngựa khí lại là một bên, phục mà mở miệng nói. Bất quá, nội quỷ sự tình, chúng ta hôm nay tạm thời đặt ở một bên, trước mắt còn có một kiện cảng chuyện quan trọng, yêu cầu chúng ta đi giải quyết tô vẩn nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, tựa hồ hàng yêu xuyên thấu qua đi, nhìn đến 18 tầng bộ dáng. nơi nào hiện giờ có cái càng vì khó giải quyết phiền thoái. Đồng dạng cũng là tô hởn không nghĩ tới, lệ quỷ à. Khó đối phó. Đan vu thuần cùng hiển nhiên cũng minh bạch tô hởn trong lời nói ý tứ, thư giải một chút mày, gật gật đầu. Hắn giờ phút này trong lòng càng có rất nhiều cáo giận, đối chính mình cáo giận, hận chính mình thế nhưng như vậy bị người tinh kế, bị người khác lợi dụng tín nhiệm tinh kế, càng hận chính là chính mình cô phụ tô hởn tín nhiệm giao thác. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể thực tốt hoàn thành tô hởn công đạo môi chuyện, hiện giờ lại phát hiện. Không, hắn làm không được như vậy hoàn hảo. Thì như hiện tại liền bị người tính kế. Bất quá đang nghe thấy Tô Hẩn theo như lời câu kia, ta người, như thế nào có thể bị người khác tính kế thời điểm, trong lòng đống nhiên có chút không giống nhau cảm xúc, không nói gì, chỉ là kia trương khuôn mặt tuấn tú lại có vẻ có chút dị thường, Tô Hẩn nhưng thật ra không có chú ý tới. Thu Hồi nhìn mặt trên ánh mắt, nhìn trước mặt Đan Vu Thuần còn có triệt làm hai người mở miệng nói. Nói về cái kia lầu 18 nữ quỷ sự tình, nàng là trước mắt nhất yêu cầu giải quyết. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. chương 577 thắt cổ hồng y nữ quỷ, nam. Tư cập này, tô ẩn liễm đi trên mặt thâm sắc, ngược lại là đối với đan vu thuần cùng triệt lam mở miệng nói. Chỉ sợ, hôm nay có một việc là chúng ta cần thiết muốn giải quyết sự tình. Như vậy đó là trên lầu lầu 18 sự tình, nội quỷ tô nói đến chỗ này. Ngựa khí đột nhiên lạnh lùng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, khỏe môi gợi lên một tiêu mỉm cười, dường như rất là mang theo thú vị, thập phần cảm thấy hứng thú giống nhau. Mở miệng tiếp tục nói, đến nôi cái kia nội quỷ sự tình, ta tưởng tạm thời liền đặt ở một bên đi. Đan vu thuần tự nhiên tán đồng tô hẩn lời nói, triệt lam cẳng là không hề ý kiến, chỉ là hai người đều đối cái này quỷ thần sự tình hiểu biết nông cạn, cũng không nhiều. Tư cập này, đan vu thuần có chút lo lắng mở miệng, Mày hơi hơi nắm ở cùng nhau, bộ dáng lộ ra vài phần cân nhắc, tựa hồ là ở tự hỏi, nửa ngày, lúc này mới nhấp môi, mở miệng, trong thanh âm không thiếu là lo lắng, dường như là ở thế tô hẩn lo lắng giống nhau. Tiểu hẩn, mới vừa rồi trên lầu cái kia màu đỏ quần áo nữ nhân đến tột cùng là cái gì? Đan vu thuần chỉ chính là ở lầu 18 thấy cái kia màu đỏ quần áo nữ nhân, bởi vì nàng có một đầu đen dài tóc dài, đem khuôn mặt đều cấp che đậy. Chỉ nhìn thấy trên người màu đỏ váy lửa theo phong phiếu động vẽ, đôi tay kia trắng bệnh mảnh khảnh, móng tay là màu đen, màu tím đen, hơn nữa là thập phần trường. Lúc ấy liền như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở tô huẩn phía sau, đôi tay khép lại, nhìn dáng vẻ, là muốn giết tô huẩn. Hắn sẽ không nhìn lầm, cái này nữ quỷ mục tiêu thực rõ ràng là muốn tô huẩn chết, cho nên ngay từ đầu mới có thể như vậy tiếp cận tô huẩn, đi vào tô huẩn phía sau, muốn bóp chết tô huẩn. Cho nên Đan Vu thuần thập phần lo lắng Tô Huẩn, cảm giác tình huống sẽ đối Tô Huẩn thực không ổn, cũng bởi vì như thế, ở Tô Huẩn nói ra muốn giải quyết trên lầu cái kia hồng y y hẻ nữ nhân thời điểm, hắn sẽ ngược lại đi hỏi, cái kia hồng y y hẻ nữ nhân đến tổn cùng là cái gì? Dù cho hắn trong lòng đã có nhất định phòng trừng. Triệt Lam cũng là, cặp kia thuần triệt Lam sắc con ngươi nhìn Tô Huẩn, có vài phần lo lắng, còn ở vào thời kỳ vỡ giọng thanh âm mở miệng. Tô Huẩn tỉ tỉ. Nàng muốn hại ngươi. Gật gật đầu, tôi vẫn tỏ vẻ biết, cũng đồng dạng biết được bọn họ đang lo lắng cái gì sự tình, theo sau đó là tiếp tục mở miệng nói. Không sai, nàng muốn giết ta, bởi vì trước mắt mà nói, ta đối nàng có uy hiếp, ta tưởng hẳn là cái nào phân đoạn chúng ta không biết, cho nên. Cái kia ở lầu 18 thắt cổ nữ công nhân, tập hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, trở thành lệ quỷ, mặc dù nàng vừa mới vừa mới chết, nhưng quỷ lực lại là cực kỳ cường đại. Lại nói tiếp, nếu là làm ta đối phó nàng lời nói, có một ít khó khăn, nhưng là lại cũng không phải không có cách nào. Tô Bẩn nói đến chỗ này tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua chính mình trước mặt hai người biểu tình, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng nói, trong thanh âm mang theo vài phần áp bách đôi mắt dường như lơ đáng giống nhau chăm chú nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, còn có phía trên, tựa hồ muốn thấy giờ phút này lầu 18. Nàng không phải tự nhiên tử vong. Cho nên nàng vô pháp rời đi cái này cao Úc, hiện giờ nàng tuy rằng là lệ quỷ, nhưng là rồi lại không tính hoàn toàn hình thái lệ quỷ, kỳ thật lại nói tiếp chính là có điểm hổ giấy, lực lượng còn không tính cường đại. Chỉ có ở nàng đầu thất đi qua lúc sau, lệ quỷ lực lượng mới có thể chân chính thể hiện ra tới, cái này cao Úc cũng nhất định sẽ chết một người. Đan vu thuần vẫn luôn là cao mày nghe Tô hẩn nói xong, giờ phút này nghe thấy được Tô hẩn nói xong này đoạn lời nói lúc sau. Trong mắt lộ ra vài phần cân nhắc, theo sau lúc này mới chần chờ mở miệng nói, ngươi là nói, nàng hiện tại kỳ thật không phải thực lực nhất cường han thời điểm sau. Lại còn có đi không ra cái này cao ốc. Tô gật gật đầu, tỏ vẻ là như thế này không có sai, cái kia hồng y dì nữ quỷ hiện tại liền giống như địa phược linh giống nhau, chỉ có thể đủ ở chính mình sau khi chết địa phương không ngừng bồi hồi, thậm chí tại đây mỗi ngày đều phải lặp lại một lần chính mình chết thời điểm bộ dáng. Như vậy chính là không ngừng thắt cổ, đầu thất qua đi, nàng liền có thể đi ra 18 tầng, có thể ở cái này cao ốc bên trong bồi hồi. Mỗi ngày lặp lại chính mình chết thời điểm cảm giác là cực kỳ thống khổ. Giống nhau giải quyết cái này phiền não chỉ có một biện pháp, chính là chảo một cái kẻ chết thay, cho nên tô ẩn mới có thể liệu định. Đại khái ở đầu thất lúc sau, cái này cao ốc chung sẽ chết một người, chính là sẽ bị cái kia nữ quỷ cấp hại chết. Hú hồ, hồ cái này hồng y gì hả? nữ quỷ chỉ sợ là phía sau màn người cấp làm ra tới, như vậy liền càng không thể có thể sẽ làm bọn họ như thế bình tĩnh, tất nhiên sẽ đùa nghịch ra một phen sự tình ra tới. Đồng dạng, cái này nữ quỷ cũng sẽ bị lệ khí cấp ăn mòn, đã chịu phía sau màn người thao tác, cái này phía sau màn người, chỉ sợ cũng không đơn giản, ở phong thủy âm dương ngũ hành thượng rất là có tạo nghệ. Theo sau cũng tô hẩn lại là mở miệng, Đem chính mình trước mắt tưởng phát nói cho bọn họ. Cho nên hiện tại là tốt nhất thời cơ, nàng mới vừa rồi đó là cảm thấy ta sẽ đối nàng tạo thành uy hiếp, nét muốn hại chết ta, chỉ là đáng tiếc ta mệnh khá lớn, không chết được. Cái này nữ viên chức là ở phía trước thiên chết, cho nên hiện tại vẫn là ở đầu thất trong vòng, lực lượng cũng không cường đại, cũng vô pháp ra lầu 18. Xem qua nhạc, đại khái là đợi lát nữa 10 giờ, đó là hôm nay dương khí nặng nhất canh giờ nắm chắc cũng lớn nhất. Đợi lát nữa ta chuẩn bị một chút liền đi lên. Tô ẩn trong lòng đã sớm đã cân nhắc hảo nên làm như thế nào. Cái này có thể trở thành một cái thực tốt rèn luyện cơ hội. Lúc trước Lý Huyền Trân cũng nói qua. Huyền học chi thuật, một phương diện là yêu cầu trời sinh thiên phú. Còn có một phương diện đó là có thể xem hiểu sách cổ thượng ghi lại. Hơn nữa chân thật vận dụng hảo. Nàng còn xa xa không đủ cường đại. Như vậy liền phải càng thêm nỗ lực cường đại mới được. Tô Huẩn nói lạc lúc sau, trước mặt đan vu thuần cùng triệt lam hai người liền lập tức mở miệng âm, cơ hồ là trăm miệng một lời, thập phần đồng bộ liền mở miệng, đối với Tô Huẩn nói. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Thanh âm rất là quả quyết, nhưng là Tô Huẩn lại lá lắc đầu, ánh mắt của nàng thập phần nghiêm túc nhìn hai người, mở miệng nói. Không được, bởi vì các ngươi không hiểu biết cái này, đợi lát nữa các ngươi liền ở bên ngoài, nếu có cái gì không thích hợp địa phương nói. Cái này Tô Bẩn từ chính mình túi tiền chung móc ra hai chương màu vàng lá bừa. Cái này là nàng vẽ thật lâu thành phẩm, là dùng để định quỷ. Nếu là lệ quỷ cấp bậc nói, nhiều lắm, có thể định trụ một phút, liền sẽ mất đi hiệu lực. Nếu nàng thật sự gặp khó khăn, không không ra tay thời điểm, bọn họ đem cái này lá bừa lưu tại trên người, có lẽ ở tất yếu thời. Điểm có thể trợ giúp nàng. Rồi sau đó, Tô Bẩn còn làm đan vu thuần làm phía dưới công nhân đi mua một ít đồ vật. Đầu tiên là hưng, dây, giấy vàng, còn có một ít chó đen huyết, cành liễu, lá liễu từ từ. Này đó đều là đợi lát nữa phải dùng đến. Tô ẩn cũng lập tức từ chính mình bọc nhỏ chung lấy ra trang có chu sa hộ tóc máu bút, đồng tuyến xuyến thành một quải đồng tiền, cùng với kia một mặt gương đồng. Trước 578 bát một thân cầu huyết, một đan vu thuần tự nhiên là lập tức để cho người khác đi mua. Tô ẩn còn lại là ngồi ở văn phòng nội. Bắt đầu đem hoàng phù trang giấy cấp mở ra, tập trung tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt trang giấy, trên người lạng yên vận chuyển nổi lên đạo khí thuật, vận với đầu ngón tay phía trên, trong tay nắm chặt bút lông bút lông đỉnh, đem này chi tóc máu bút đứng lạng, đem chu xa hộp cấp mở ra, đem bút lông chậm rãi dựng đứng qua đi, ở bút lông ngồi bút chỗ, lây dính một chút chu xa, rồi sau đó đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mặt màu vàng lá bừa đem tóc máu bút nắm chặt, trong tay động tác, trực tiếp bắt đầu vẽ nổi lên phụ chú. Lúc này đây, đối phó cái kia lệ quỷ cấp bậc, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Tô luận sở họa này, đó lá bùa đều là đợi lát nữa phải dùng đến, dùng để bãi chí khóa quỷ trận. Có thể tạm thời đem cái kia lệ quỷ cấp khóa trụ, bất quá cái này trận pháp yêu cầu lá bùa yêu cầu 9 chương, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Ở huyền học bên, trong Cái này chính là nhất thần bí khó lường con số, nó đại biểu cực số, giống cổ đại hoàng đế, đều thường thường xưng hô chính mình vì ngôi cửu ngũ. Bởi vì vẽ bùa giấy là không thể phân thần, cần thiết toàn thân tâm nhìn chăm chú vào trước mắt lá bùa, trong tay đặt bút không thể đủ có đình trệ, nhất định phải vô cùng lưu sướng. Cũng may tô ẩn phía trước cũng vẽ quá rất nhiều lá bùa, hiện giờ họa khởi lá bùa tới, tiện tay nít tới, trực tiếp đều là một bút câu họa đúng chỗ. Không có bao lâu trước mặt liền đã có chín trương đã vẽ hảo khóa quỷ phù, tô hổn đem này cấp đặt hảo sau, đó là đem chính mình chính mình cái khác đổ vật tinh tế xem xét một lần, một chuỗi đồng tiền không có vấn đề, gương đồng cũng là không có vấn đề, cầm trong tay gương đồng đang chuẩn bị buông đi, lại bỗng nhiên phát hiện ở gương đồng bên trong xuất hiện một bóng hình, đây là một cái bóng dáng, một nữ nhân bóng dáng, chỉ là nháy mắt liền biến mất, đương tô hổn quay đầu lại xem thời điểm, phát hiện cũng không có người. Phía sau giường như cái gì đều không có xuất hiện giống nhau. Nữ nhân kia thân ảnh xuất hiện cực nhanh. Chỉ là nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tô ẩn không biết như thế nào. Trong lòng có chút không thoải mái. Tao mày. Lúc này, Đan Vu Thuần cùng Triệt Lam thấy Tô ẩn cái này biểu tình. Không cấm mở miệng dò hỏi nổi lên Tô ẩn là chuyện như thế nào. Đầu tiên là Đan Vu Thuần đi tới Tô ẩn trước người. Giờ phút này biểu tình có chút ảo não. Bởi vì về 18 tầng kia chuyện hắn thật đúng là chính là vô pháp đúng tay, thậm chí cũng không có bất luận cái gì biện pháp đi trợ giúp Tô Huẩn, chỉ có thể đủ người đứng xem giống nhau nhìn. Loại cảm giác này làm hắn vô lực mà ảo não, giờ phút này thấy Tô Huẩn như mày bộ. dáng hắn mở miệng, mang theo vài phần tự trách. Thực xin lỗi, Tiểu hẩn ta, ta chỉ có thể đủ nhìn ngươi, lại không cách nào trợ giúp ngươi cái gì. Ngươi làm sao vậy? Tô Luẩn chỉ là lớp đầu, Trấn An Đan Vu Thuần, nàng minh bạch Đan Vu Thuần ý tưởng, nhếch môi, ánh mắt có chút ngưng trọng, lúc này đâu, ngồi ở đối diện Triệt Lam cũng không cam lòng yếu thế ngồi ở Tô Luẩn bên người, tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng là nhìn hắn cặp kia con lai Triệt Lam sắc con ngươi, cũng cứ gọi người tâm tình tốt hơn không ít. Vừa mới, các ngươi có hay không thấy ở ta phía sau, có một nữ nhân xuất hiện. Nghĩ nghĩ, Tô cuối cùng vẫn là do hỏi ra tới. Đồng thời cũng nhìn trước mặt hai người sắc mặt, thực hiển nhiên, hai người sắc mặt đều lộ ra vài phần bối rối, phảng phất có chút kỳ quái tô hẩn vì sao sẽ hỏi cái này, nhưng thật ra Đan vu thuần trước phản ứng lại đây, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương, trực tiếp cả người biến thành một loại che chở tô hẩn bộ dáng, đôi mắt nhìn nhìn bốn phía, phảng phất ở đề phòng cái gì. Chẳng lẽ nàng lại ra tới, cái này nàng thực rõ ràng chỉ chính là cái kia nữ công nhân. Chiếc lam này cũng mới phản ứng lại đây, mang chỉ là tô ẩn lại là lấp đầu, tỏ vẻ cũng không phải cái kia nữ quỳ tới, nhàn nhạt mở miệng, tô ẩn làm đan vu thuần ngồi trở lại đi, nhìn thoáng qua mới vừa rồi nữ nhân kia xuất hiện địa phương. Vừa mới ta thấy một bóng hình, có một nữ nhân đứng ở ta phía sau, bởi vì xuất hiện có chút đột nhiên, ta thậm chí đều không có phản ứng lại đây, nàng liền biến mất. Nhưng là ta có thể khẳng định. Cái này tuyệt đối không phải trên lầu cái kia nữ quỷ, nàng là tuyệt đối vô pháp chạy ra, cái này còn có khác một thân, chỉ là là ai ta lại không biết. Nhưng là ít nhất, ta trước mắt xác định một việc, vừa mới ở ta phía sau không phải người. Tô Bẩn nói là hai người đều không có nói chuyện, lúc này, ngoài cửa vang lên tới gõ cửa thanh âm, lại là một cái khác nữ công nhân cầm đổ vật đưa vào tới, nhìn nàng còn cố ý nhìn chầm chầm Tô Bẩn nhìn thoan qua. Dường như là muốn nhìn một cái tô hờn bộ dáng, nàng chính là ở bên ngoài nghe nói, nói là bọn họ tổng tài mang đến một nữ nhân, hơn nữa sỏ tạ tựa hồ cũng thực thích nàng. Có thể khiến cho hai cái nam nhân đều như vậy biểu hiện, thật sự là không thể đủ không cho nàng tò mò, vì thế liền từ người khác chỗ nào đoạt tới cơ hội này, bưng đồ vật tiến vào đan vu thuần văn phòng, giờ phút này đôi mắt nhìn chầm chầm vào tô hờn xem, theo sau thu hồi ánh mắt. Bương đổ vật hướng tới đan vu thuần phương hướng đi đến. Nét. Có thể tiến vào đan vu thuần văn phòng thực khó khăn. Có thể cùng đan vu thuần mặt đối mặt xem một lần càng vì khó khăn. Công ty chung rất nhiều nữ công nhân đối với đan vu thuần kiếp nhưng đều là xuân tâm nộn nhạo. Mơ ước không thôi. Chỉ là chưa từng có xem qua. Đan vu thuần đối trừ bỏ tô hẩn ở ngoài nữ nhân. Lộ ra ôn nhu biểu tình. Trong tình huống bình thường, đan vu thuần vĩnh viễn đều là ôm chặt một loại ôn nhuận biểu tình mà đáy mắt chỗ sâu trông như cũ là xa cách. Đơn tổng tài, ngươi hảo, ta kêu vương nhiều đoá. Cái này tiến vào nữ công nhân vương nhiều đoá đi đường cũng không mau giờ phút này tiến vào trực tiếp bắt đầu làm tự giới thiệu, trong tay bưng đồ vật, chậm dai hướng đi đan vu thuần, vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng trên mặt dâng lên hai mảnh hướng đỏ, thuật nhìn một bộ tiểu nữ nhân tư thái, người mù đều xem ra tới, nàng đây là thích đan vu thuần. Đan vu thuần còn lại là không mặn không nhạt từ một tiếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời, giờ phút này nhìn cái này vương nhiều đóa đi đường như thế thông thả, còn có trên mặt nàng kia phó thẹn thùng biểu tình, khiến cho đan vu thuần theo bản năng nhìn thoáng qua tô hẩn nơi phương hướng. Còn không có chờ đan vu thuần quay đầu lại, giờ phút này đỗng nhiên liền thấy trước mặt một trường phóng đại người mặt, đúng là bưng đổ vật vương nhiều đóa, giờ phút này trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ, tiểu bạch thỏ giống nhau biểu tình. Tùy theo mà đến còn có một chén phi bát lại đây cầu huyết, hướng tới hắn, cổ áo chỗ tới lại đây, nguyên bản đặt ở mâm trung đồ vật cũng theo đó rơi rụng trên mặt đất. Sau đó đan vu thuần hướng tới bên cạnh lẻ đi, cái này nữ công nhân vương nhiều đó trực tiếp vùa hụt kẽ lăn trên đất, nhưng cầu huyết vẫn là không thể tránh tránh cho chiếu vào đan vu thuần cổ áo chỗ, trực tiếp theo đan vu thuần cổ áo đi xuống lưu, hương vị thập phần tanh cũng đồng dạng khiến cho đan vu thuần đen sắc mặt. Ngồi ở bên cạnh không xa Tô Hẩn chính là rõ ràng thấy, là cái này vương nhiều đó chính mình cố ý đem chính mình vướng ngã. Thật đúng là, rất là thú vị. chương 579 bắt một thân cầu huyết, 2. Vì cái gì sẽ cảm thấy thú vị đâu? Rất đơn giản, chẳng lẽ không cảm thấy trước mặt cảnh tượng, có chút dị thường cầu huyết quen mắt sao? Tô Hẩn có chút buồn cười nhìn trước mặt một màn này, hảo đi. Nàng sắc thật có điểm không nên như vậy vui sướng khi người gặp họa, nhưng là sắc thật rất giống một cái cảnh tượng, như vậy chính là tổng tài văn trung bình thường xuất hiện cảnh tượng. Nhân vật bình thường giả thiết, tiểu bạch thỏ VSC bá đạo tổng tài, tổng tài trong công ty luôn có một cái ngốc manh tiểu bạch thỏ dường như nữ nhân, cái này làm không tốt, cái kia cũng làm không tốt, luôn là đem sự tình làm tạm, sau đó còn thành công hấp dẫn tổng tài lực chú ý, hiện giờ loại này cảnh tượng sống sờ sờ ở trước mặt chính diễn. Tô ẩn nhưng thật ra không có động tác, cũng không nói gì, rất có hứng thú nhìn cái này vương nhiều đóa xem nàng muốn làm gì. Chỉ thấy đan vu thuần sắc mặt đầu tiên là đen xuống dưới, chê cười, ai bị bắt một thân cẩu huyết còn sẽ vui vẻ lên, cái này vương nhiều đóa đâu, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, rồi sau đó trong ánh mắt mang theo vài phần nước mắt, tựa hồ là quăng ngã đau giống nhau, nhấp môi cánh, sau đó nhìn đan vu thuần dáng vẻ này, đầu tiên là cả kinh ngạc Rồi sau đó đó là thân mình run rẩy, lập tức liền đi lên trước tới, đi tới Đan Vu Thuần trước người, liền phải cho Đan Vu Thuần lau bắt thượng cầu huyết. Trong lúc ánh mắt của nàng còn hơi đắc ý nhìn thoáng qua Tô Ảnh, chỉ là Đan Vu Thuần không có làm nàng đụng chạm, hướng về phía sau lui lại mấy bước, sắc mặt thập phần khó coi nhìn cái này Vương Nhiều Đóa, thanh âm lạnh băng vô cùng, đó là trực tiếp mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Ta, ta. Tổng tài thực xin lỗi. Nhiều đóa không phải cố ý. Vừa mới không cẩn thận liền vướng ngã một chân, sau đó ta liền té ngã. Ai? Ai biết? Cái này cầu huyết liền như vậy tạt ra, ta. Ta có thể bồi ngươi vương nhiều đóa sắc mặt nghẹn đỏ bừng, nửa ngày chỉ nói ra như vậy một câu. Tố ẩn còn lại là rất có hưng thú nhìn trước mặt cảnh tượng, đây chẳng phải là tổng tài văn thông thường phát triển sao. Ngốc manh viên trước nhỏ đem cầu huyết chiếu vào tổng tài trên người. Sau đó bởi vì bồi không dậy nổi quần áo tiền liền đem tổng tài quần áo lấy về ra đi giặt sạch, lúc sau hai người liền bởi vì cái này quần áo chậm rãi có liên lụy, tổng tài thực thành công bị khiến cho lực chú ý. Nhưng là, sự tình lại không nhất định là như vậy phát triển, thí dụ như hiện tại, đan vu thuần sắc mặt có vẻ có chút khó coi, nghe thấy được cái này vương nhiều đó như thế mở miệng nói, đó là đi tới tô hẩn bên người. Đang chuẩn bị lấy điểm khăn giấy đem chính mình trên người xái cầu huyết cấp lao một chút là lúc, tôi ẩn đứng lên, còn tính có điểm lương tâm xả một chút giấy cấp đan vu thuần đem trên người cầu huyết lao một ít, đan vu thuần lúc này đây không có né tránh, hết sức phối hợp. Đồng dạng, cái này cũng làm dương nhiều đóa trong mắt, xuất hiện vài phần cao giận, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, nàng hiện tại chính là ấn tổng tài văn kịch bản đi, không nên là cái dạng này à, nghĩ tới nơi này. Nàng vội vàng lại là mở miệng, nhìn đan vu thuần trên quần áo lây dính cổ huyết, mở miệng. Đơn tổng tài, nếu không cái này quần áo, ngài cho ta, ta cho ngài lấy về ra đi rửa sạch sẽ. Đan vu thuần nghe thấy được nàng những lời này, không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Người đi đi, ngày mai liền không cần tới. Nghe thấy được đan vu thuần những lời này, cái này vương nhiều đoá sắc mặt bắt đầu đại biến, có chút không hiểu. Mở miệng đó là hỏi vì cái gì, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, đan vu thuần sẽ trực tiếp muốn xa thải nàng. Xem đều không có liết hắn một cái, đan vu thuần thập phần thành thật phối hợp tố vẩn, làm tô vẩn cho hắn đơn giản xử lý một chút lúc sau. Lúc này mới nhìn thoáng qua cái này vương nhiều đóa, cũng không nói lời nào, đôi mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua có chút một mảnh hôn độn mặt đất, nguyên bản làm mang đến liêu giấy, lá liêu, còn có hương đến từ từ đều rơi trên trên mặt đất cầu huyết càng là trực tiếp chiếu vào đan vu thuần trên người. Ta còn có lưu người tất yếu. đan vu thuần những lời này dường như là hỏi lại câu, nhưng là trên thực tế, lại là trần thuật. Rất đơn giản trần thuật cấp đối phương nghe, nếu liền như vậy một chút việc nhỏ đều làm không được người, còn có cái gì giá trị lưu lại đâu. Nghe thấy được nhưng đan vu thuần nói lúc sau, cái này vương nhiều đóa sắc mặt lúc này mới trăng bệnh, còn muốn cầu lưu lại, cuối cùng vẫn là trực tiếp bị mang ra văn phòng, xử lý từ trước thủ tục. Tô huẩn cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, cho nên không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chuyện này cũng chính là một cái tiểu nhạc đệm, giờ phút này đan vu thuần nhìn chính mình trên người chó đen huyết hơi có chút giở khóc giở cười, nhưng là tô huẩn lại không có nói thêm cái gì, nguyên nhân rất đơn giản, chó đen huyết là trừ tà, trừ tà ám, hiệu quả thực hảo, hiện giờ tuy rằng đan vu thuần bị bắt một thân cầu huyết, có chút khó chịu, Nhưng, rồi lại gián tiếp nhiều một tầng bảo hộ, cái tiêu lệ quỷ cơ hồ là rất khó tới gần đan vu thuần, trừ phi cái này nữ quỷ muốn đồng quy vu tận. Mặt sau đan vụ thuần một lần nữa thay đổi một kiện quần áo, tô ẩn muốn đồ vật cũng một lần nữa mua trở về đặt ở trên mặt bàn, lúc này đây nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Thực thuận lợi, hương nến, cành liễu, lá liêu, chó đen huyết đều mua đã trở lại. Tô ẩn đem mấy thứ này đều sôi nổi phóng hảo gác lại ở trên mặt bàn, mấy thứ này đều là nàng mặt sau yêu cầu dùng đến. ở Trung Quốc cổ đại, cây đào truyền vì ngũ hành chi tinh, có thể chế trăm quỷ, cho nên ở rất nhiều phim truyền hình điện ảnh Trung đều sẽ xuất hiện đạo sĩ dùng kiếm gỗ đào hoặc là gỗ đào chí thành một phù, dùng để trừ tà. này đó đều là có chút căn cứ, cho nên ăn Tết rất nhiều nhân gia thích lấy bùa đào huyền trên cửa, vì chính là loại trừ tà ám. Nhưng là rất nhiều người không biết chính là cây liễu cùng cây đào tác dụng giống nhau, lấy cành liễu cắm với môn hộ lấy trừ tà, nhưng là cái này cây liễu đâu, lại cùng cây đào không giống nhau, nó là hai cực, tuy rằng có trừ tà tác dụng, nhưng là đồng dạng, cũng chiêu âm, bởi vì cây liễu thuần âm, gieo trồng với dương trạch đại môn, dần già, âm thịnh mà dương suy, sẽ khiến cho gia vận từ từ suy yếu. Dân gian còn có loại cách nói, trước không tài tàng, sau không tài liễu trước cửa không tải quỷ vô tay. Đây là bởi vì tăng cùng tăng cung âm, không phải cái gì hảo dấu hiệu, cho nên không loại. Liêu có hai cái cách nói, một là âm cùng Liêu, cái này vận may tới đều trốn, nhị là Liêu thuộc về khinh bạc đề tiện chi vẩn, cho nên cũng sẽ không loại. Đến nỗi quỷ vô tay, chính là cây dương, cây dương chi bị gió thổi qua xôn xao vang lên, cho nên cứ gọi là quỷ vô tay, còn có chính là cây bách, tính thuần âm, không loại, cây hòe, chính là quỷ mục, này đó đều sẽ không tái ở cửa nhà hoặc là người trụ địa phương. Cho nên ở trong sinh hoạt, này đó cây cối thông thường đều gieo trồng ở bên đường, hoặc là trên núi, bờ sông bên, hiếm khi có nhân trùng thực ở cửa nhà, tố ẩn trong tay cái này cành liêu đâu, đó là gọi người ở bờ đê bên tháo xuống cành liêu, cái này cành liêu thông âm, này đây có thể sử dụng tới chư tà, cũng có thể đủ dùng tới quất quỷ vật. chương 580 tử mẫu song sát cục Một, tố luận cành liễu chính là dùng để quất đánh quỷ vật, lá liễu đâu? Là dùng để cấp đan vu thuần còn có triệt làm khai ơ mắt, dùng cái này lá liễu dính nước mắt châu, ngông ở đôi mắt mặt trên nói, có thể cấp người này tạm thời khai ơ mắt, cũng chính là có thể thấy quỷ vật. Đối mặt vô chi nhìn không thấy động lòng người mọi người mới có thể trong lòng sợ hãi, nhưng là nếu thứ này có thể xem thấy nói, liền sẽ hảo một chút. Trực tiếp đem cành liễu mặt trên lá liễu cấp kéo xuống tới đem bốn phiến lá liêu đều cấp lấy ở trong tay, rồi sau đó lấy ra nước mắt châu, đem trong đó hai mảnh lá liêu dính vào vài giọt nước mắt châu, theo sau đem lá liêu cấp bao trùm ở đàn vu thuần đôi mắt phía trên, cái này là tạm thời khai âm mắt, âm dương nhãn người không nhiều lắm, rất nhiều đạo sĩ đâu, cũng chỉ có thể đủ dùng lá liêu dính nước mắt châu phương pháp thấy quỷ vận, tuy rằng hiệu dụng không bằng trời sinh quỷ mắt người. Đem lá liêu đặt ở đàn vu thuần đôi mắt phía trên lao vài cái lúc sau. Tô ẩn lại lần nữa lấy đồng dạng phương pháp cấp triệt lam như thế là một lần, khiến cho bọn họ đều có thể đủ thấy quỷ vật. Tuy rằng nói trước mắt lầu 18 chính là lệ quỷ, nhưng là còn không thành khí hậu. Tô ẩn cảm giác chính mình còn có thể đủ giải quyết, chỉ là có điểm gian năn thôi. Nàng không nghĩ muốn đan vu thuần cùng triệt lam cùng nàng cùng nhau mạo hiểm, nhưng là mọi việc lại yêu cầu cho chính mình lưu một cái đường lui. Đem chó đen huyết chia làm tam phân, cái này là trừ tà thứ tốt. Tô ẩn chính mình để lại một phần, cái khác hai phân cũng đồng thời cho đan Vu thuần còn có triệt lam hai người. Đợi lát nữa nếu gặp đột phát tình huống liền có thể lấy chó đen huyết bát lui đối phương, cho chính mình thoát đi thời gian. Lộng xong rồi này hết thể lúc sau, Tô ẩn đem hương dây cấp điểm, rồi sau đó vây vây, khiến cho yên hương quanh quần ở bốn phía. Tô ẩn còn lại là cẩn thận nhìn, theo sau hướng tới nào đó phương vị, trong tay áp khẩn hương dây bính chỗ. Chính mình còn lại là thân mình hơi hơi cong đi xuống, hướng tới phía trước hư không kính hương, bộ dáng cực kỳ nghiêm cẩn cung kính, đồng thời cũng đang nhìn trước mắt hương dây thiêu đốt bộ dáng. Kính xong rồi hương lúc sau, tô ẩn một lần nữa đứng thẳng thân mình, lúc này đây thấy chính mình trong tay hương dây là lúc, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng là thực mau liền thu liễm đi xuống, không có làm đan vu thuần còn có triệt làm hai người thấy, chỉ thấy lúc này tô ẩn trong tay hương thế nhưng thiêu ra một loại hình dạng không hay xảy ra không sai đúng là không hay xảy ra trước mặt này hương rõ ràng là đồng thời bậc lửa chính là cuối cùng thiêu ra tới lại là tam căn lớn lên hai căn đốt tới đoạn đường này đúng là vì không hay xảy ra trí tướng tô ổn sở dĩ muốn như vậy kính hương rất đơn giản đó là vì lấy hương vì hỏi hỏi này đi là hung vẫn là cát hiện giờ thoạt nhìn tựa hồ là có chút không ổn đem trong tay hương buông đi Tô ẩn trong lòng bất an tăng thêm, có lẽ nàng để sót cái gì, nhưng là trước mắt lại là thật sự cái gì cũng không biết. Đem chính mình trong lòng bất an cấp mạnh mẽ áp chế đi xuống, nàng làm chính mình không cần nghĩ nhiều, bởi vì lúc này tưởng cũng không nghĩ ra được, duy nhất có thể làm, chính là mau chóng giải quyết chuyện này. Đan vu thuần cùng triệt làm cũng không có thấy tô ẩn mới vừa rồi sắc mặt biến động, bọn họ hai cái giờ phút này trong tay nắm chặt tô ẩn cấp một trường bửa giấy, còn có chó đen huyết, tay hơi buộc chặt lên, nhìn dáng vẻ trong lòng nghĩ đến cái gì, theo sau, tôi ẩn một lần nữa đi tới hai người bên người, hướng về bọn họ hai người gật đầu ý bảo, mở miệng. Vũ thuần, chết lam, nhớ kỹ, ta không hy vọng các ngươi bị thương, các ngươi chỉ cần ở lầu 18 cửa chờ ta liên hành, ngàn vạn không cần đi vào, một khi gặp được cái gì không thích hợp tình huống nói, liền chó đen huyết đi bắt nói xong những lời này sau, tôi ẩn dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng. Nghiêm túc nhìn hai người. Nếu ta là nói nếu, nếu tình huống có chút vượt qua ngoài ý muốn nói, ta có lẽ yêu cầu các ngươi giúp ta một chút, chính là các ngươi trong tay này chó đen huyết còn có phù, khả năng ta hội ngộ thượng khó giải quyết tình huống, vô pháp không ra tay. Tô Luẩn nói còn không có nói xong, Triết Lam cùng Đan Vu thuần đó là là trực tiếp làm Tô Luẩn không cần đang nói, toàn gật gật đầu thậm chí nói chuyện đều cực kỳ đồng bộ, đầy mặt nghiêm túc, mở miệng liền nói ta sẽ không làm người có việc. Đan Vu thuần nắm chặt trong tay đồ vật. Tô Hẩn tỷ tỷ, người yên tâm đi. Triệt Lam thuần triệt con ngươi tràn đầy nghiêm túc thần sắc nhìn Tô Hẩn. Biết bọn họ muốn nói cái gì, Tô Hẩn không ở nói cái gì, chỉ là con con khoe miệng, hiểu ý mỉm cười, trong mắt lấp lóe một chút ấm áp. đối, nàng hẳn là tin tưởng bọn họ, nàng cũng có bằng hưu a, quan trọng người, để ý người, không hề là giống đời trước như vậy cô độc. Tô ẩn đem đồ vật thu thập một chút, theo sau liền cùng đan vu thuần còn có triệt lam hai người lên rồi lầu 18. Hiện giờ cái này lầu 18 đã phong tỏa lên, cơ hồ không ai có thể đủ đi vào. Như thế tỉnh hạ một phen phiền toái, thừa chứ thăng máy ba người lên rồi lầu 18. Lúc này đây, lầu 18 có vẻ phá lệ an tính chấm nét so bắt đầu còn muốn an tĩnh rất nhiều. Tính không có một chút sinh mệnh hơi thở, bốn phía cũng hắc u u, không biết khi nào, cái này đèn hỏng rồi. Chợt lóe chợt lóe, nhìn gọi người thập phần không thoải mái, Tô ẩn đơn giản đem đèn trực tiếp cấp đóng lại. Nàng đầu tiên đi ra thang máy, đan vu thuần cùng triệt lam liền ở nàng bên người, dưới chân không biết khi nào vỡ vụn pha lê, Tô ẩn chân dấm lên pha lê bột phân thượng, kéo kẹt rung động, tại đây an tĩnh hoàn cảnh chung, làm người cực kỳ không thoải mái thả có chút mạc danh khởi nổi da gà. Đứng lại bước chân, Tô ẩn ở cửa làm đan vu thuần cùng triệt lam lại này cho nàng. Nàng biết bọn họ hai người khẳng định muốn bồi nàng đi vào, nhưng là tô ẩn cũng không tính toán làm cho bọn họ đi vào, vì thế đó là mở miệng nhìn hai người liếc mắt một cái, mở miệng nói. Vũ thuần, chết lam, các ngươi liền đứng ở cửa, đợi lát nữa nếu là có chuyện gì nói, ta sẽ kêu của các người, các ngươi nhất định phải bảo hộ chính mình tô ẩn nói nói cực kỳ nghiêm túc, bởi vì nàng trong lòng trước sau nhớ kỹ mới vừa rồi dâng hương thiêu ra tới không hay xảy ra chi tướng, cái này thuyết minh. Lúc này đây nhất định có cái gì nàng không có đoán trước đến hung hiểm. Nghe thấy được Tô Hẩn nói, đan vu thuần cùng triệt làm tự nhiên là không có lại đi nói cái gì bước chân đỉnh trệ xuống dưới, đứng ở lầu 18 cửa, không có bước vào. Tô Hẩn còn lại là mang theo chính mình đồ vật, trong tay vòng quanh cảnh liễu, chậm rãi đi vào lầu 18 bên trong, lúc này đèn nhấp nháy nhấp nháy, bốn phía u ám đáng sợ, dường như ở chỗ sâu trong có cái gì quái vật liền phải toát ra tới giống nhau. Trên mặt đất không biết khi nào xuất hiện toái toái pha lê bột phấn, tô hởn ăn mặc dài dẫm lên mặt trên kéo kẹt rung động, bốn phía có hay không bất luận cái gì thanh âm, tô hởn chỉ có thể đủ nghe thấy kéo kẹt thanh âm, còn có chính mình tiếng hít thở. Càng là an tĩnh liền càng là có cái gì không thích hợp, tô hởn không hề có thả lỏng cảnh giác, đề phong bốn phía khả năng tùy thời xuất hiện thắt cổ cái kia lệ quỷ. chương 581 tử mẫu song sát cục, 2. Bất quá. Lúc này bốn phía còn tính thượng là yên lặng, không có gì đồ vật lui tới. Tô ẩn đôi mắt đồng thời tinh tế nhìn bốn phía, nơi này là đệ nhất hiện trường vụ án. Tuy rằng là tự sát, nhưng là thực sự có chút quỷ dị, bởi vì nàng tử trạng có chút dị thường. Chuyện này tự nhiên là báo nguy xử lý, cảnh sát pháp ý hệ cũng đã tới, đều điều tra quá. Về cái này chết nữ công nhân, ngay từ đầu Tô ẩn là có từ đan Vu thuần nơi nào lấy tư liệu hiểu biết. Căn cứ đan vu thuần nơi nào tư liệu, cùng lúc ấy cảnh sát pháp y đi điều tra xuống dưới kết quả là cái dạng này, cái này chết nữ công nhân tên gọi là từ tính nhàn, nghe tên này cũng đại khái có thể suy đoán nói, tên này chủ nhân là một cái cái gì tính cách người, không sai, cảnh sát thông qua dò hỏi cái này từ tĩnh nhàn chung quanh đồng sự, người nhà, bằng hưu từ từ, đến ra người này đại khái tính cách đặc điểm, cùng với một ít ngày thường yêu thích gì đó. Cái này từ tĩnh nhàn đâu? Danh như ý nghĩa, là một cái thập phần an tĩnh nữ sinh, tướng mạo không tính là là loại nào thập phần hấp dẫn người, nhưng là cũng coi như được với là tiểu gia Bích Ngọc Thanh Tú. ngày thường mặc kệ là ở trong sinh hoạt, vẫn là ở trong sinh hoạt, cùng bằng hữu giao lưu trùng, nàng đều không thường nói lời nói, có vẻ phá lệ an tĩnh. Rất nhiều thời điểm, nàng tồn tại cảm thập phần bạc nhược, thậm chí là làm người xem nhẹ, cái này cũng giống như là nàng cố ý vì này giống nhau. Hy vọng người khác xem nhẹ nàng. Cũng bởi vì cái này, bên người người đối với cái này từ tĩnh nhàn hiểu biết không phải rất nhiều, chỉ là đều nói ở ấn tượng bên trong, thực nhã nhận lịch sự, cơ hồ là không nói lời nào, có vẻ có chút âm trầm, thậm chí rất nhiều thời điểm, nàng đều là rối tung tóc, an tĩnh ngồi ở một góc chung, nói như thế nào đâu, có vẻ thực âm trầm, cũng có chút làm người nhìn không thấu, nhìn không thấu nàng tưởng chút thứ gì. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Bên người nàng người cơ hồ bất hòa nàng tiếp xúc, cái này từ tính nhàn đâu, chỉ có một duy nhất bằng hữu, cái này bằng hữu biểu hiện cũng thập phần quái dị, lúc trước cảnh sát đi tìm nàng thời điểm, cái này từ tính nhàn bằng hữu chính là trực tiếp ngốc lăng ở, phảng phất đã đoán trước tới rồi giống nhau, đầu tiên là chảy nước mắt, sau đó miệng lẩm bẩm, ngươi như thế nào ngu như vậy, sớm nên biết đến, sớm nên biết đến, sẽ có như vậy một ngày. Lúc ấy cảnh sát dò hỏi nàng sự tình gì, Cái này từ tĩnh nhàn duy nhất bằng hưu lại là cái gì đều không nói, vô luận như thế nào đều không nói, cuối cùng cảnh sát cũng không thể nề hà. Điều tra cái này từ tĩnh nhàn quan hệ, cũng thập phần đơn giản, một chút đều không phức tạp, tử vong hiện trường thoạt nhìn cũng nhìn không ra bất luận cái gì mưu sát, hắn giết dấu hiệu, cũng chỉ có là tự sát một cái khả năng. Vì thế án này, cuối cùng này đây tự sát hạ màn. Ở tô huẩn xem ra, án này... Trước mắt kỳ thật có hai cái điểm đáng ngờ, nhưng là cảnh sát lại qua loa trầm dứt, đầu tiên đâu? Là cái này từ tĩnh nhàn chết thời điểm rất kỳ quái, nàng là chết như thế nào đâu, thắt cổ, đúng không? Nhưng là lúc ấy thắt cổ hiện trường lại không có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy, đan vô thuần là chính mắt thấy. Hắn nói lúc ấy, cái kia từ tĩnh nhàn là trực tiếp treo ở lầu 18 giữa phòng, cột lấy một cây thô to dây thừng, cái này từ tĩnh nhàn đâu? Chính là trực tiếp treo ở phòng này trung ương dây thường phía trên, quỷ dị ăn mặc một thân màu đỏ váy lụa, màu đỏ dày cao gót. Còn có cái này từ tĩnh nhà ngày thường là không hóa trang, thậm chí đều xuyên thực một mạng, chưa bao giờ sẽ xuyên như thế lộ liêu thậm chí là có chút bị tụ. Lúc ấy cái này tử tĩnh nhàn treo ở trung ương, thân mình treo không, đã đã chết, sắc mặt là bảy biện da xanh tím sắc thập phần nang kham. Trên thực tế, người thắt cổ tử vong nói, cũng không phải giống phim truyền hình trung diễn như vậy đơn giản, thậm chí thoải mái. Đầu tiên, người sẽ bị dây thừng cấp chặn hô hấp, bắt đầu cảm giác chính mình phổi muốn nổ mạnh giống nhau, sau đó cho dù là muốn chết người, cũng sẽ dùng tay liều mạng bắt lấy chính mình cổ. Cái này là bình thường phản ứng, sau đó đâu, chân cũng sẽ loạn đạo. Quan trọng nhất chính là, sẽ không giống phim truyền hình diễn như vậy Mỹ, chết như vậy Mỹ, treo cổ người, đầu tiên chết thực Nam Quốc. Sau đó dây rủa thời điểm sẽ đại tiểu tiện mất khống chế, cũng chính là cứt đái tề lưu, thập phần khó coi, còn có đó là mặt, mặc kệ ngươi sinh thời là lại đẹp vẫn là thiên tiên mị nữ, treo cổ nói, chú định chỉ có một từ ngữ hình dung, khủng bố, thập phần khủng bố khó coi. Cái này từ tĩnh nhàn chính là như thế, chết thời điểm, nàng cặp mắt kia là căm tức nhìn trừng khai, phảng phất là đang nhìn chỗ nào đó, trên cổ đều là móng tay vết chảo. Hơn nữa cái này từ tĩnh nhàn trên mặt, thế nhưng vẽ trang, nùng trang, là loại nào môi đỏ, thập phần hương diễm trang dung, chỉ là ở đã chết về sau, nàng đôi mắt trận to phản phất muốn rớt ra tới giống nhau, miệng phát tím, son môi cũng đã sớm, cọ sắt rớt, trên mặt trang dung hoa, sắc mặt trắng bệnh, phát tím phát thanh, thuật. Nhìn hết sức đáng sợ sợ người, từ này là miệng, miệng đầu lưỡi là cứng cỏng rối thân ra tới, liền như vậy treo ở giữa không trung cái này cảnh tượng vô luận như thế nào đều cảm giác được quỷ dị. nét càng vì quan trọng là bốn phía bốn phía không có ghế, không có cái bàn. như vậy vấn đề tới, xin hỏi cái này từ tĩnh nhàn là như thế nào thắt cổ? nói như vậy, thắt cổ cũng là yêu cầu công cụ. một cái là dây thừng, một cái còn lại là ghế hoặc là cái bàn. dù sao chính là một cái đặt chân đổ vật nếu không là vô pháp đi lên. nhưng là lúc ấy cái này từ tĩnh nhàn treo cổ hiện trường. Cái gì đều không có, đừng nói là ghế còn có cái bàn, ở nàng thắt cổ chung quanh một chút tạp vật đều không có thấy, phản phất nàng chính là như vậy trực tiếp treo không ở giữa không chung bên trong, càng vì quỷ dị sự tình còn ở phía sau, như vậy chính là cảnh sát thu thập ở cái này từ tĩnh nhàn thắt cổ địa phương chung quanh dấu chân. Ấn đế dày dấu dày, còn có thể trọng từ từ tiến hành so đối. Kết quả phát hiện một kiện kinh người sự tình. Như vậy chính là cái này từ tĩnh nhàn dấu chân thế nhưng không có. Đối, không có, không riêng chỉ là chung quanh đều không có nàng dấu chân, phải nói toàn bộ lầu 18, đều không có nàng dấu chân. Nếu là từ này mấy cái phương diện thoạt nhìn, càng không giống tự sát, nhưng là rất nhiều phương diện lại đều chỉ vào, chính là cái này từ tĩnh nhàn chính mình thắt cổ đi lên. Cái này đó là án này mê điểm, lúc ấy cảnh sát cũng đối chuyện này cảm giác được thập phần ngạc nhiên nhưng là trải qua nhiều mặt điều tra, trước sau không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể đủ lấy tự sát cái này lý do qua loa kết án. Tô ẩn đúng là cảm giác được này vài giờ không tầm thường, này rõ ràng liền không phải sự tình đơn giản. Trong tay cầm đồ vật, Tô ẩn chú ý chung quanh, hiện giờ mới vừa không có sở thấu cái này tình huống, nàng là không thể đủ thiếu cảnh giác, chấm rãi, chấm rãi, Tô ẩn đi tới cái này lầu 18 phòng ngay trung tâm. Đây là cái kia từ tĩnh nhàn thắt cổ địa phương. Ngừng đầu, Tô Bẩn thấy cái này treo cổ trên đỉnh. Cột lấy một cây dây thừng, thô dây thừng. Chính là, cảnh sát đã sớm đã gỡ xuống tới. chương 582 tử mẫu song sát cục, 3. Cái này dây thừng cũng không biết là khi nào nhiều ra tới. Tô Bẩn thập phần rõ ràng nhớ rõ, ở cái này địa phương, hẳn là không có đồ vật, bởi vì cái này dây thừng là vật chứng cũng thực tự nhiên bị lấy được bằng chứng mang đi, cũng đồng thời lấy được bằng chứng một chút lại cái này thô dây thường phía trên tổ chức. Giờ phút này cái kia rõ ràng hẳn là bị lấy đi đặt ở cục cảnh sát dây thường, thế nhưng xuất hiện lại đến nơi này, này thực sự làm tô vẩn kinh ngạc, nhưng là lại không có sợ hãi, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, thực mau bình tĩnh xuống dưới, không có sợ hãi, cái này còn không đến mức làm nàng sợ hãi, nguyên bản rất nhiều chuyện còn có cái gì đều không thể dùng lẽ thường đi giải quyết, cũng vô pháp lấy khoa học đi giải thích. Thực hiện nhiên, trước mắt tình huống chính là Tô Bẩn đứng ở phía dưới, ngằng đầu nhìn cái này dây thường treo lại giữa không trùng, rồi sau đó dường như đã chịu nào đó lôi kéo giống nhau, không gió tự động. Đúng vậy, chính mình động lên, đầu tiên là dây thường bên cạnh có chút cuốn lên tới, dường như là có người đứng ở chỗ nào, dùng tay cuốn lấy dây thường, theo sau đâu. Liền thấy dây thường rất nhỏ lắc lư một chút, dường như là cái gì trọng vật ngã xuống trực tiếp treo ở mặt trên bộ dáng. Dây thường lúc này liền bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, lúc này rõ ràng là ban ngày, chính là trong nhà lại tối tăm có chút khủng bố, từ này là kia ánh đèn chớp lóe chớp lóe, dường như tùy thời đều sẽ tiêu diệt giống nhau, nhưng là nhất đáng giận chính là, cái này ánh đèn giống như là dọa người giống nhau, tuy rằng là ở nhấp nháy nhấp nháy, nhưng là chính là bất diệt rớt treo người ăn uống. Bốn phía cũng không biết từ nơi nào thổi tới phong, có chút dâm mát vô cùng, thẳng tắp hướng tới tô hẩn thổi qua tới. Cái này là âm khí, tô hẩn nguyên bản liền ở nhà ma thời điểm, chính là đã chịu một chính thanh trên người bỗng nhiên buộc phát ra tới mãnh liệt âm khí cùng quỷ khí xâm nhập, làm cho trên người còn có chút còn xót lại. Hiện giờ cái này âm khí thổi quét mà đến, nhưng thật ra khiến cho tô hẩn khó chịu vài phần. Đầu đau đớn tựa hồ lại bắt đầu làm cho nàng có chút vô pháp tập trung tinh thần chỉ cảm thấy đầu trung có chút đau đớn thậm chí trên người lại bắt đầu rít run tay chân nháy mắt lạnh lẽo lên cái này là nàng còn không có hảo toàn trên người âm khí còn còn sót lại một ít tô gần hất hất đầu cường ngục đích bản thân làm chính mình tinh thần lên đem trong đầu loại nào kim đâm giống nhau đau đớn cấp nem rớt tận lực tập trung tinh thần nhìn trước mắt nàng có cảm giác cái này nữ quỷ đã tới lặng lẽ tới. Chính là này chỗ nào đó Nàng tắc không thể đủ thiếu cảnh giác Nếu không sẽ có hại Cũng đúng là ở ngay lúc này Tô ẩn ngực đeo huyết ngọc bắt đầu nóng lên Cái này nhiệt tựa hồ là muốn truyền lại Cấp tô ẩn năng lượng giống nhau Lại dường như là hấp thu tô ẩn Trên người âm hàn chi khí Dần dần tô ẩn cảm giác chính mình đầu khá hơn nhiều Trên người loại nào Rét lạnh giống như lọt vào hầm băng Cảm giác cũng dần dần biến mất Dư lại chỉ có một Như vậy chính là huyết ngọc cấm áp phảng phất tẩm vào nàng bốn phía. Là hắn. Tô Bẩn ở lần trước sẽ biết, không thanh nhận thân chỗ, là ở cái này huyết ngọc bên trong, như vậy hiện giờ này vô duyên vô cơ âm áp khẳng định là bởi vì không thanh cảm giác được tình huống của nàng, mà truyền gia tới, khiến cho nàng có thể hảo quá một ít, trong lòng sáng tỏ, Tô Bẩn cũng mặc kệ, thanh âm thập phần nhẹ, thập phần nhỏ rộng, lặng lẽ đối với chính mình ngược huyết ngọc, huyết ngọc chung mỗi chỉ quỷ nói một tiếng. Cảm ơn. Rồi sau đó, Tô Bẩn thực rõ ràng cảm giác được, cái này huyết ngọc cấm áp, ở nàng vừa mới nói ra câu này cảm ơn thời điểm, không chuẩn sắc nói, là cảm ơn câu này nói xong rơi xuống lúc sau. Huyết ngọc sở phát ra ấm áp, hơi hơi đỉnh trệ một chút, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng là Tô Bẩn cảm giác rất rõ ràng. Cũng hoàn toàn đích xác định rồi xuống dưới, như vậy chính là không thanh lặng lẽ giúp hắn một chút. Khoe môi hơi hơi gợi lên, Tô Bẩn nhưng thật ra không có nhiều lời. Ngược lại là đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở cái này trước mắt. Hiện giờ trên người cảm giác đã hảo rất nhiều. Tô Hổn tự nhiên không chịu ảnh hưởng, chỉ thấy trước mặt cái này thô dây thường bắt đầu kịch liệt tả hữu đông đưa, đông đưa thập phần mãnh liệt, dường như có người nào ở mặt trên hấp hối dây rủ giống nhau. Qua đi, một hồi lâu, dây thường đong đưa tần suất chậm rãi ngừng lại, cuối cùng trở về chết giống nhau yên tĩnh. đương nhiên, trò hay còn ở phía sau. Tô ẩn giờ phút này ngược lại là đã không có bất luận cái gì động tác, mà là nhìn trước mặt cái này dây thừng, trước mặt cảnh tượng, nàng nếu đoán không tồi nói, cái này hoàn nguyên đó là cái kia nữ quỷ tử vong thời điểm tình huống, cảnh tượng. Tô ẩn chính suy tư đâu, đột nhiên dây thừng thượng trống rông xuất hiện một người, đối, treo một người, một nữ nhân, một cái ăn mặc màu đỏ váy lùa nữ nhân, chỉ thấy nàng màu đỏ váy lụa tại đây trong bóng tối. Từ này là ở ánh đèn nhấp nháy nhấp nháy dưới tình huống mặt, có vẻ càng vì quỷ dị và phần. Nét nữ nhân này chân mang một đôi màu đỏ tế dày cao gót, giờ phút này hai chân rủ xuống, dày thực tự nhiên bang một tiếng, rơi trên trên mặt đất, có vẻ có chút độ tủng, làm người tâm đều đống. nhiên một đột, nữ nhân này là treo ở dây thường mặt trên, chung quanh không có bất luận cái gì đồ vật, chỉ là dối tung một đầu trường đến bên hông tóc đen, đem cả khuôn mặt đều cấp che đậy ở. Nhìn không ra nàng bộ dáng nhưng là Tô Hẩn là biết đến, cái này khẳng định chính là cái kia chết đi nữ công nhân, từ tích nhàn. Không có tiến lên, cũng không nói gì, Tô Hẩn đứng ở tại chỗ, liền ở ngay lúc này, trong nhà xuất hiện thanh âm, thanh âm này tựa khóc phi khóc, cười như không cười, nghe tới oan khi cực đại, rồi lại làm người nổi ra gà thẳng tắp dựng thẳng lên tới, dường như là cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, Tô Hẩn nghe thanh âm này còn không có xong đâu. Thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, một cái là nữ nhân thanh âm, dường như là ở khóc, dường như lại ở cười duyên, dù sao có chút linh hoạt kỳ hảo, lại mang theo mạc danh xuyên thấu lực, trực tiếp sỏ xuyên qua tiến vào người trong ốc bên trong, màng thai bên trong, liền tính là ngươi không muốn nghe, cũng đến nghe xong. Lúc này, không ngừng một thanh âm, hiện trường còn có một cái khác thanh âm, lại là tiểu hài tử thanh âm. Không sai, đúng là tiểu hài tử. Loại nào trẻ con để tiếng tê, bất quá loại này có chút bất đồng chính là thanh âm dị thường trói thai, bén nhọn vô cùng, dường như muốn xuyên thấu màng tai. Chỉ nghe thấy thanh âm này xuyên thấu ở bốn phía, là trẻ con cặc cặc cặc cặc cười thanh âm. Chỉ là tại đây loại cảnh tượng dưới, có vẻ có chút quỷ dị. Tô ở lại là đang nghe thấy nhìn cái này trẻ con thanh âm sau, trong lòng đó là lộ bụng trầm xuống, đống nhiên biết được cái gì, đôi mắt càng là thâm đáng sợ. Có chút ngưng trọng áp lực nhìn chằm chầm chỗ nào đó, theo sau lại đem hai mắt của mình nhìn về phía cái kia treo ở giữa không chung nữ nhân trên người. Khả năng sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn khó giải quyết phiền thoái. Hôm nay chỉ sợ là bị tinh kế. Trước 583 tử mẫu song sắc cục, 4. Tô ẩn như vậy, trong lòng đã là có phán đoán, phải nói là suy đoán, chỉ là có chút không dám đi tưởng. Giờ phút này lạng yên không một tiếng động hướng tới mặt sau lùi lại. Vài bước, có chút khó giải quyết à? Có lẽ, nàng vô pháp dựa bản thân chi lực đi giải quyết, sự tình không giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, lại giờ phút này, liền thấy trước mặt cái này treo ở giữa không trung nữ quỷ, đầu đột nhiên vừa chuyển, dường như là máy móc bị thao tác giống nhau, trực tiếp tới một cái 360 độ đại xoay tròn, tóc đen chậm rãi vấn lên, lộ ra này nổi mặt, đó là một trương hết sức khủng bố mặt, sắc mặt xanh tím, môi trắng bệnh giờ phút này cặp mắt kia mở to cực kỳ đại, dường như sông ra liền phải rơi xuống xuống dưới giống nhau, cũng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. giờ phút này trong mắt chậm rãi tràn ra máu tươi, có vẻ hết sức khủng bố. sắc mặt tuy rằng xanh tím khó coi, nhưng là cặp kia môi rồi lại bôi diễm lệ màu đỏ, cùng huyết tinh giao hòa ở bên nhau. giờ phút này cái này nữ quỷ thế nhưng là đang cười, miệng chậm rãi vỡ ra, nhìn tôi còn cười. Rồi sau đó, có mắt bắt đầu nhìn về phía chính mình bụng, chỉ thấy cái này nữ quỷ bụng bắt đầu chậm rãi biến đại, từ lúc bắt đầu khô cát bình thẳng, dần dần càng đổi càng lớn, liền dường như thổi khí cầu giống nhau cảm giác. Tới rồi cuối cùng, Tô Luẩn thấy đó là, cái này nữ quỷ bụng tạo ra, dần dần biến thành một cái 10 tháng hoài thai bộ dáng. Nàng tuy rằng lăn mặc chính là một kiện màu đỏ váy lụa, nhưng là bụng lại đại quỷ dị, cũng xem hết sức độ tùng, trong đó càng là dường như có thứ gì ở mấp máy giống nhau. Ngay sau đó, cái này nữ quỷ biểu tình, bắt đầu trở nên thập phần thống khổ, dường như có cái gì làm cho nàng khổ sở giống nhau, theo sau liền thấy ở cái này nữ quỷ bụng chỗ nào, bắt đầu dần dần băng khai, bụng nứt ra rồi. Bên trong mơ hồ truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, cực kỳ trói thai, nhưng là tinh tế nghe qua dưới, cảm giác làm người sởn tóc gáy, bởi vì này nơi nào là ở khóc, Rõ ràng là đang cười, là loại nào thập phần quỷ dị là cười. Ngươi có xem qua từ bụng trung bỏ ra tới liền sẽ cười trẻ con sao. Ngươi xem qua chính mình phá vỡ bụng, từ trong bụng bỏ ra tới trẻ con sao. Tô ẩn phía trước không có gặp qua, chính là hiện giờ lại là chính mắt thấy, chỉ thấy cái này nữ quỷ bụng căng trướng khai, sau đó liền như vậy ở tô ẩn trước mắt nứt ra rồi, huyết bưu ra tới, trực tiếp rơi đầy đất, tô ẩn đều có thể đủ nghe thấy mùi máu tươi. Trước mặt cái này nữ quỷ tử tĩnh nhàn lại cái gì biểu tình đều không có, dường như là chết lạng, hoặc là căn bản một chút ý thức đều không có. Theo sau, ở cái này tử tĩnh nhàn trên bụng, có một đạo khoát khai miệng to, từ nàng bụng trung dò ra một bàn tay. Đây là một con cực kỳ tiểu xào tay, nhưng là lại mang theo kinh người lực đạo, nó mang theo lớn lao hoàn khí. Ở đâu sẽ rách? Sẽ rách cái này tử tĩnh nhàn bụng, thẳng đến xuất hiện một cái hoàn toàn có thể làm nó ra tới khẩu tử. Tô ẩn trước mặt cảnh tượng cực cụ lực đánh vào, một cái cả người mang huyết em bé, sinh sôi phá khai rồi từ tĩnh nhàn bụng, rồi sau đó, lôi kéo cuống rốn còn có ruột từ từ linh tinh liên can đổ vở, chậm rãi từ nàng bụng chung bỏ ra tới, tuy rằng nói là bỏ ra tới, trên thực tế, nó là treo không phiêu ở giữa không chung bên trong, đôi mắt là màu đen, toàn hát, nho nhỏ thân hình, trên mặt treo một mặt hết sức quỷ dị tươi cười. Nó cặp kiếm màu đen đôi mắt hướng tới ở vào nó phía sau từ tĩnh nhàn xem qua đi, liền thấy cái này từ tĩnh nhàn bị nó thao tác ở giống nhau, ngoan ngoãn ôm lấy cái này trẻ con. Tô ẩn trong lòng lột bột một tiếng, không có lại lui về phía sau, bởi vì lúc này đã không có cơ hội cho nàng lui về phía sau. Tuy rằng ngay từ đầu liền cảm giác được có thể là có chuyện như vậy, hiện giờ thấy trước mắt cảnh tượng, đã vạn phần đích xác định rồi. Đây là một cái cục. Một cái tử mẫu song sắt của A Như thế nào tử mẫu song sắt đâu Nói đó là nữ tử bụng trung hoài chứ đã thành hình Có linh khí hài tử Vẫn là lại không có sinh hạ tới Mà là mang theo hài tử cùng chết Nói như vậy Đầu tiên là mẫu thân chính mình trong lòng oán hận hơn nữa Hài tử oán hận Có người từng nói qua Tiểu quỷ khó chơi Nói kỳ thật chỉ cũng là loại này tiểu quỷ Hoài ở bụng trung Rõ ràng đã thành hình Lại liền thấy liếc mắt một cái thế giới này cơ hội đều không có, liền trực tiếp chết mất, như vậy ở cái này trẻ con thân thể bên trong, liền sẽ sinh ra vô cùng thật lớn oán khí, một khi bị nó cuốn lên, chỉ có hai loại khả năng, không phải nó chết, chính là bị cuốn lên người chết. Trước mắt cái này, đầu tiên chết thời điểm biến thành lệ quỷ, trong lòng ngực càng là hoài chứ hai tử, đây là sắt trung chi sắt a cho dù hiện tại còn ở bọn họ đầu thất trong vòng, còn không có qua đầu thất. Lại cũng không dung khinh thường, so tô ẩn phía trước cho rằng càng là muốn lợi hại thượng mấy lần, húng chi, trước mắt cái này trẻ con, còn có. Cái này từ tĩnh nhàn, cùng tầm thường tử mẫu song sát lại thập phần bất đồng. Bất đồng chỗ ở chỗ, cái này nữ quỷ tử tĩnh nhàn dường như là hoàn toàn đã chịu cái này trẻ con tiểu quỷ thao tác, nét một chút chính mình ý thức đều không có, tô ẩn tinh tế nhìn cái này từ tĩnh nhàn giữa mày, mặc kệ là người, vẫn là quỷ. Đều sẽ có một cái đồ vật, như vậy đó là giữa mày mệnh hồn, cũng có thể xưng hôn là chủ hồn, một khi mất đi, liền sẽ mất đi cho nên ý thức, biến thành nhậm người bài bố đối tượng. Nếu mệnh hồn bị cắn nuốt nói, như vậy liền tương đương với hồn phi phách tán, trên thế giới không còn có người này tồn tại, cũng có thể nói là không có cái này quỷ tồn tại. Cái này nữ quỷ từ tính nhàn giữa mày, đúng là không có mệnh hồn. Chẳng lẽ... Tô ẩn đem ánh mắt nhìn về phía cái này quỷ khí dày đặc, có chút làm người phát lệnh trẻ con tiểu quỷ, nó có thể thao tác chính mình mẫu thân, từ tĩnh nhà nói, như vậy chỉ có một loại khả năng, nó an chính mình mẫu thân mệnh hồn. Không kịp nghĩ nhiều, Tô ẩn nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì cái này trẻ con tiểu quỷ thực rõ ràng chính là hướng tới nàng nơi này lại đây, cặp kia màu đen mặt mày trắng mắt đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tô vẩn dường như là thấy cái gì cảm thấy hưng thú đồ vật, cái này tiểu quỷ, ngay từ đầu mục tiêu chính là nàng, cái này địa phương. Này trước mặt trẻ con tiểu quỷ, tuyệt đối là lệ quỷ, quỷ lực cực kỳ cường đại, thực hiển nhiên, cũng là một cái ác quỷ, thoạt nhìn. Càng như là bị người thuần dưỡng, bởi vì cái này trẻ con tiểu quỷ mục tiêu cực kỳ minh xác chính là hướng tới tô vẩn tiên đến, dường như là chấp hành người nào đó mệnh lệnh giống nhau. Đem chính mình cành liếu cấp đem ra, Tô Vẩn trực tiếp lại cành liêu phía trên sối thượng chó đen huyết, hai dạng đều là đi trừ tà ám thứ tốt, thêm lại cùng nhau, hiệu quả càng vì hảo. Tô Vẩn lộng sau khi xong, cái này trẻ con tiểu quỷ, đã là từ cái nào từ tĩnh nhàn trên người bò xuống dưới, tốc độ cực nhanh hướng tới Tô Vẩn cái này phương hướng bò tới, cặp mắt kia càng là tưởng tối hôn giống nhau, dường như có người nào, từ bên trong nhìn Tô Vẩn giống nhau. Bang! Trong tay cảnh liễu nhanh chóng ném xuống đi. chương 584 tử mẫu song sát cục, nam. Theo sau liền thấy tô vẩn trong tay cành liễu trực tiếp quất đánh ở cái này trẻ con tiểu quỷ trên người. Chỉ là cái này trẻ con tiểu quỷ cực kỳ rào hoạt, tô vẩn một chút cũng không có đánh chúng, trực tiếp thất bại. Cái này trẻ con tiểu quỷ quỷ khí rất cường đại, tô vẩn có thể thấy ở nó bên người sản nhiên khí, màu xám âm khí còn có một cây màu đỏ dường như là cái gì lôi kéo màu đỏ đường cong. Bất quá giờ phút này Tô Hẩn cũng không hạ bận tâm quá nhiều, quỷ nhất sẽ chính là mê hoặc nhân tâm, Tô Hẩn trong tay nắm chặt cành liễu, trong lòng càng là khai nga là mặc niệm nổi lên tinh tâm chú. Hiện giờ cái này cảnh liễu lây dính đi lên chó đen huyết nói, tất nhiên có thể cấp cái này trẻ con tiểu quỷ cho nhất định tương tổn, cái này chó đen muốn gốc tới chính là có được cực kỳ cường đại loại trừ tà ám tác dụng, là chuyên môn dùng để bài trừ tà môn ma đạo còn có hàng phục các loại quỷ vật. Tương truyền đâu? Chó đen cực có linh khí, chó đen huyết có trừ tà công hiệu. Ngoài ra, hiểu được pháp thuật sư phó đem phủ chú cùng chó đen huyết hỗn hợp cùng nhau sử dụng, dùng để phá giải hàng đầu thuật hoặc tà môn ngoại đạo tà pháp, nhưng đều không phải là sở hữu chó đen huyết đều thích hợp, yêu cầu cần thiết là tấm thân sử nữ, thuần hắc mau, tuổi muốn ở trang tròn trở lên, nếu không, không có công hiệu, cầu. Là trí Dương Chi xúc, cầu đối ứng 12 địa chi ngũ hành là Tuất Thổ, cũng là Dương Thổ. Cho nên, đồng tử chó đen bẩm sinh Dương Khí Nhất Thuần, lấy Dương Chế Âm, từ xưa đến nay, đạo sĩ đều lấy chó đen huyết trừ tà trị ma. Hùng chi giờ phút này, Tô Vẩn trong tay cầm chính là đồng dạng hiệu dụng cánh liễu, mặc dù quỷ vật là không có thật thể cái này cánh liễu lại cũng có thể đủ co rút đau đớn nó, còn có một chút đó là Tô Vẩn hoài nghi. Cái này trẻ con tiểu quỷ là bị cái gì phía sau màn thao tác, cái này chó đen huyết quất nói, cũng có thể đủ đem này liên hệ cấp các đức. Tô huẩn tiểu tâm đề phòng, không biết khi nào, cái này trẻ con tiểu quỷ lại đống nhiên không thấy. Hiện tại địch nhân căn bản không phải cái kia thắt cổ chết nữ quỷ, mà là mới vừa rồi cái này vật nhỏ, tựa hồ ai thuần dưỡng giống nhau. Thế nhưng trực tiếp đem chính mình thân sinh mẫu thân mệnh hồn đều nuốt lấy. Giờ phút này càng như là tuần hoàn cái gì mệnh lệnh giống nhau Đôi mắt toàn hát nhìn nàng, đối với nàng anh anh anh em hiền cười. Lúc này, thanh âm tiếng vọng ở bốn phía, có vẻ thập phần quỷ bí. Bất quá cũng may Tô Huẩn thấy yêm ca trẻ con tiểu quỷ để vào thân thể, hướng tới nàng vào tới, tốc độ cực kỳ mau. Tô Huẩn còn lại là xem chuẩn thời cơ. Đầu tiên là đem một chút chó đen huyết chiếu vào nó trung quanh, rồi sau đó trong tay cảnh liếu huy khởi, trực tiếp quất ở nó trên người. Tô Huẩn là nhắm ngay nào căn mạc danh màu đỏ tuyến chịu. Thế nhưng ngoại ý muốn có hiệu quả, khiến cho cái này trẻ con tiểu quỷ rừng bò sắt nện. Bước, ngược lại là đau trên mặt đất lăn lộn lên, thân mình cuộn tròn ở cùng nhau, thành một đoàn, nghe thanh âm, có chút run rẩy, cảm giác như là thống khổ khóc nỉ non, tố ẩn một lần quất đánh một lần nhìn cái này trẻ con tiểu quỷ trên người hôi khí, theo nàng quất đánh dần dần giảm bớt, dần dần biến mất. bất quá, hiệu quả cũng không kéo dài. Bởi vì tô ẩn cành liễu thượng lây dính chó đen huyết dần dần, dần dần đều đã rút ra đã không có, đã không có chó đen huyết nói, chỉ cần chỉ có một cây cành liễu là căn bản vô pháp đối phó loại này quỷ, tô ẩn trực tiếp đem cành liễu vứt bỏ. Bởi vì chỉ cần cành liễu đối với cái này trẻ con tiểu quỷ là vô pháp tạo thành cái gì quá lớn thương tổn, rốt cuộc nó là lệ quỷ, càng là đem mẹ đẻ mệnh hồn cấp gồm thâu đi xuống, hiện tại quỷ lực cường đại. Thấy tô ẩn trong tay cảnh liễu hiệu dụng biến mất, cái này trẻ con tiểu quỷ trực tiếp bò sát lại đây, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đã tới rồi tô ẩn dưới chân, dường như mới vừa rồi căn bản đối nó ảnh hưởng quá lớn. Mà ở cái này trẻ con tiểu quỷ bò sát dọc theo đường đi, đều là nó trên người kéo túm ra tới vết máu, này đó vết máu trùng, còn đánh rơi đầy đất các loại ruột, cung rốn, nhong thai, thoạt nhìn hết sức khủng bố. Liền dường như là tiến hành cùng lúc hiện trường giống nhau, quan trọng nhất chính là cái kia từ tính nhãn biến thành nữ quỷ từ tính nhãn, đứng ở tại chỗ, một chút đều không có động, liền dường như là biến thành người gỗ giống nhau một nạp vô cùng, ánh mắt lườm ác. Tô ẩn ở cái này trẻ con tiểu quỷ đi vào dưới chân là lúc, từ chính mình đầu tiên là từ chính mình bao chung lấy ra kia một chuỗi đồng tiền, đem đồng tiền chia làm bốn quải, phân biệt đặt ở hai cái trên tay, trong miệng niệm pháp quyết. Theo sau đem tiền đồng cùng nhau ném ra tới, tức khác, này đó tiền đồng giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, trực tiếp dán ở cái này trẻ con tiểu quỷ trên mặt, còn có trên người, mỗi một lần đụng chạm, đều khiến cho nó thân mình bắt đầu bốc khói. Đây là tạm thời đem này cấp dừng lại thân ảnh, tô ẩn nhanh chóng từ chính mình bảo trọng hảo lấy ra phù chú ra tới, cũng chính là bắt đầu hoa khóa hồn phù, hiện tại cũng chỉ có căng ra đầu thượng. Tô Hưởng trực tiếp đem chín đạo Hoàng Phù cấp tế bái đi ra ngoài, vận dụng đạo khí thuật, trực tiếp đem cái này Hoàng Phù dẫn đường bay lên, vòng quanh cái này trẻ con tiểu quỷ bốn phía. Đây là phong quỷ trận, đương nhiên trước mắt thoạt nhìn, kiên trì không được bao lâu, bổ cản sủ chấm nét chỉ thấy cái này trẻ con tiểu quỷ dường như là bị Tô Hưởng Hoàng Phù quấy nhiễu có chút phát cuồng, lại dường như là bởi vì này đó đồng tiền quan hệ, nguyên bản nhằm phía Tô Hưởng động tác trở nên càng vì nhanh chóng. Đầu tiên là một bàn tay trực tiếp đáp dựa vào tô ẩn góc phía trên, hàn băng giống nhau đến xương tay, ấn huyết trưởng ấn ở tô ẩn thêm lạc mặt trên, rồi sau đó bắt đầu hơi hơi biến. Thanh màu đen, tô ẩn còn lại là cảm giác được chính mình chân bắt đầu chết lặng không thể đủ nhúc nhích, giật giật chân, tô ẩn nhìn chính mình dưới chân cái này vật nhỏ, cặp mắt kia tham lam nhìn nàng sao, sau đó lại tô ẩn trên đùi hoa hạ vết máu, hướng tới phía trên bò tới. Nó đôi mắt là nhìn chầm chằm vào tô huẩn giữa mày, tại đây một cái trước mắt, tô huẩn liền đã biết, nó muốn ăn nàng, ăn nàng mệnh hồn, nào chỉ bị đối phương sờ qua chân có chút chết lặng không thể nhúc nhích nhưng là một khắc chỉ chân vẫn là tốt, tô huẩn bước chân đó là nháy mắt liền bắt đầu bước ra, hướng tới phía sau loay đi, đồng thời trong tay hoàng phù hướng tới này trên người dán đi, sự cố này sau nhà, nó lại biến mất ở tô huẩn trước mắt, ngược lại hắn về tới mới vừa rồi bị tô huẩn quay chung, Quanh lên nơi đó Tại đây đồng thời Trước mặt bay hoàng phù bắt đầu động Ấn Tô Hẩn sắp hàng tốt tinh tú vị trí Lôi kéo âm dương chi lực Tạm thời đem cái này trẻ con tiểu quỷ cấp thu đi Bằng không Xem cái dạng này Nó một khi có thể ra lầu 18 Này cái khác người Còn không đều là nó đồ ăn trong mâm Mệnh hồn đều sẽ bị ăn sạch Đến lúc đó Chuyện này đã có thể thật sự nhào lớn Phong Tô Hẩn mở miệng Chỉ thấy cái này trẻ con tiểu quỷ ở chín trương phong hồn phù giấy bên trong bắt đầu nhanh chóng dây rua, nhưng là lại lợi hại, nó cũng chỉ là một cái lòng mang lớn lao hoán khí trẻ con, hiện giờ đầu thất chưa quá, thực lực không thấy được sẽ quá cứng hãn, bất quá thực hiển nhiên. Sự tình sẽ không tốt như vậy giải quyết, ở tô ẩn chế phục ở cái này trẻ con tiểu quỷ là lúc, nó khóc nỉ non, ở tô ẩn phía sau vẫn luôn ngốc đứng nữ quỷ tử tĩnh nhàn bỗng nhiên động Trước 585 tử mẫu song sát cục, 6. Quỷ tử chịu khổ, quỷ mẫu liền động. Chỉ là tô ẩn giờ phút này còn không có nhận thấy được chính mình phía sau nguy hiểm, giờ phút này đang ở ứng phó này chính mình trước mắt cái này quỷ anh, trước mắt khóa hồn phù hiển nhiên đối nó đã tạo thành nhất định ước thúc năng lực, nó nguyên bản là muốn ăn luôn tô ẩn mệnh hồn, chính là hiện giờ thân mình ẩn ẩn có chút vô pháp lúc đích, hơn nữa cảm giác chính mình sắp bị phong ấn cảm giác, lập tức. Lập tức gọi chính mình mẫu thân, cũng chính là cái kia treo cổ nữ quỷ, từ tích nhàn. Cái này ở vào tô ẩn trước mặt quỷ anh giờ phút này trên người đã dính đầy màu vàng đồng tiền. Đồng tiền vừa tiếp xúc với nó trên người, nó thân thể liền bắt đầu bước lên khói đen. Tô ẩn còn lại là lấy đạo khí thuật khống chế này những khóa hồn phụ dọn xong các vị trí, đem cái này quỷ anh cấp phong ấn lên lại nói. Nhưng là tô ẩn lại quên mất ở chính mình phía sau từ tích nhàn. Đột nhiên, Tôi ẩn niệm chú thuật đột nhiên im bật, bởi vì nàng huyết hầu, giờ phút này bị người trực tiếp bóp lấy, không, không phải bị người bóp lấy, mà là bị quỷ, bị cái này nữ quỷ cấp trực tiếp bóp lấy huyết hầu, nàng lệ khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, mặc dù là mệnh hồn đã không ở, nhưng là bản tính còn ở, như vậy chính là bảo hộ chính mình hai tử, đôi mắt trở nên huyết hồng, thanh âm nghe tới không giống như là từ huyết hầu trung vọng lại, ngược lại là từ bụng trung vọng lại thanh âm giống nhau chói thai khó nghe ta muốn ngươi chết lúc này bởi vì tô hẩn bị cái này nữ quỷ cấp bóp lấy hết hầu tự nhiên trước mắt khóa hồn trận liền không co hoàn thành cái này quỷ anh nháy mắt trên mặt bắt đầu ra nẻ xuất hiện rất nhiều đỏ như máu liệt hử một đôi hắc mặt mày tròn trắng mắt con ngươi nhìn tô hẩn cặc cặc cặc cặc cười rộ lên khiến cho tô hẩn cầm lòng không đầu ánh mắt cùng với đối diện theo sau trong đầu có chút thoáng vắng lên đầu bắt đầu có chút hồ lên tô hẩn biết cái này quỷ anh ở mê hoặc nó xem quỷ sở dĩ có vẻ đáng sợ ở chỗ có quỷ nó có thể làm người sinh ra ảo giác sinh ra một ít người đấy lòng khát vọng ảo giác Tô bẩn hất hất đầu nhắm mắt lại không nghĩ đi xem đối phương đôi mắt hơn nữa tại đây đồng thời tay tử chính mình bao chung móc ra một phen truy thủ đúng là một chính thanh cho nàng kia một phen có thể trực tiếp vết cắt tà ám chi vật bẩn cầm lấy trong tay truy thủ trực tiếp hướng tới phía sau người đã đâm đi Nàng không thể, không thể chết được, ít nhất như thế nào cũng không thể đủ chết ở này tử mâu song sắt trong tay. Lúc này quan trọng nhất chính là đem hai cái cấp tách ra, một khi bọn họ hợp thể, như vậy Tô Hẩn là tuyệt đối không đối phó được. Truy thủ trực tiếp đâm vào cái này nữ quỷ trên đầu, nhưng là khoảng cách giữa mày còn có một đoạn khoảng cách, này một thứ, khiến cho cái này nữ quỷ giống như sắt đá cứng rắn tay, buông lỏng ra một chút lực đạo, cũng khiến cho Tô Hẩn rốt cuộc có một tia thở dốc cơ hội. Nhưng là, tùy theo mà đến, đó là cái này nữ quỷ cùng táo, trực tiếp tay vô vào tô ẩn phía sau lưng thượng, đem nàng cả người cấp ném bay đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên mặt tường. Đông, tô ẩn phía sau lưng đánh ở trên vách tường thanh âm, theo sau đó là tô ẩn một tiếng kêu rên, lần này, đâm không nhẹ, nội tạng tựa hồ đều ở quay cuồng muốn lệnh vị trí, có chút quặn đau, khỏe miệng tràn ra một tia tơ máu, nhìn dáng vẻ. Nàng muốn làm cái thầy tướng thành thành thật thật đoán mệnh rất khó, cố tình luôn là bị này đó quỷ vật cấp tìm tới. Khu khu tô ẩn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, theo sau liền thấy trước mặt tử mẫu song sắt dần dần lại lần nữa ở bên nhau. Cái này quỷ anh bắt đầu chậm rãi bò sát, cuối cùng toàn bộ thân mình đều bay lên, đôi mắt đêm tối giống nhau toàn màu đen, mặt da nẻ khai, chỉ là khoe miệng hàm quải này một mặt quỷ dị tươi cười, theo sau liền thấy. Cái này nữ quỷ đôi tay đem, cái này quỷ anh ôm ở trong lòng ngực, trên chân đạp một đôi thon dài màu đỏ dày cao gót hướng về tô hẩn đi tới. Thích thích thịch. Chết thanh âm là cái này nữ quỷ thanh âm, là một loại thập phần thon dài tiêm tế thanh âm, nhưng là lại mang theo một nạp, Dường như thanh âm là từ cái này nữ quỷ bụng trung truyền ra tới, theo sau tô hẩn liền nhạy bên thấy, Thanh âm này tuy rằng là từ nữ quỷ bụng trung truyền ra tới, nhưng là ở cái này nữ quỷ phát ra tiếng là lúc. Cái này quỷ anh đôi mắt, thực rõ ràng, quỷ dị hiện lên hồng quang. Theo sau, tô ẩn cảm giác thân thể của mình, có chút không chịu không chế, toàn thân vừa mới quăng ngã ở trên vách tường đau đớn còn rõ ràng tồn tại, đầu tự hỏi cũng thập phần rõ ràng, nhưng là... Thân thể lại dường như là bị cái gì thao tác giống nhau, bắt đầu chính mình động, tay trái bắt đầu chính mình một lần nữa nắm nổi lên rơi xuống trên mặt đất truy thủ, sau đó đem truy thủ mũi nhọn đối với chính mình chậm rãi tới gần. Loại cảm giác này rất kỳ quái, liền dường như chính mình đầu đã thoát ly thân thể của mình, chính mình thân thể cùng đầu hiện giờ là hai cái thế giới, nhưng là trên người loại nào rõ ràng đau đớn rồi lại có thể cảm giác được, tô mày nhăn gắt gao. Tận lực kháng cự muốn nắm giữ chính mình thân thể, nắm giữ thân thể chủ quyền, nhưng là thực hiện nhiên, chỉ có thể đủ khiến cho trong tay động tác chậm một chút, nhưng là cũng gần chỉ là động tác chậm một chút mà thôi. Nàng ngược lại trên mặt biểu tình lòng, nhìn trước mặt từng bước tới gần tử mẫu song sát, ánh mắt có vẻ có chút tối tăm, hôm nay là một cái cục, phía sau màn có nhân thiết hạ cái này cục, muốn dẫn nàng tiến vào, mục tiêu là giết nàng, hơn nữa trước mắt tử mẫu song sát cũng có vẻ thập phần quỷ dị. Theo đạo lý tôi nói, giống nhau tử mẫu song sát, chủ đạo quyền là mẫu thân, quỷ mẫu, mà quỷ anh chỉ là nghe theo quỷ mẫu, nhưng là trước mặt tình huống lại hoàn toàn tương phản. Cái này quỷ mẫu mệnh hồn bị chính mình quỷ anh ăn luôn, hơn nữa thoạt nhìn như là bị nó thao tác, nhất làm tô ẩn cảm thấy quỷ dị chính là, cái này quỷ anh thế nhưng mở miệng nói chuyện. Quỷ anh thuộc về ở trong bụng liền chết trẻ con, trẻ con đoán, hoan khí cực đại, nhưng là linh trí lại không có, như thế nào sẽ nói như vậy lời nói đâu. Tô ẩn nhìn thoáng qua còn đang ép gần chủy thủ mũi nhọn, chính mình phân ra vài phần tâm lực tận lực cùng với đối kháng, chỉ hoan chính mình trong tay động tác theo sau đôi mắt liền nhìn trước mắt Tử Mâu song sát, ánh mắt đen nhánh, có vẻ có chút làm người nhìn không tấu. khoe miệng cong lên, dường như cực kỳ tự tin giống nhau, giống như là nhìn ra cái gì, thanh âm dần dần đè thấp, môi sắc đỏ tươi, phảng phất chính mình cũng không có ở vào nguy cơ thời khắc, hiện tại cũng không có cái gì nguy hiểm, mà dường như chính là lại ôn chuyện giống nhau, thanh âm chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng ngươi che giấu thực hảo sao? xuất hiện đi tránh ở thế nhưng liền mặt cũng không dám lộ diện, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao? Tô Vẩn dứt lời, không có thanh âm, nhưng là Tô Vẩn lại cũng không nổi. nàng kỳ thật cũng không có xác định, thậm chí cũng không có nắm chắc, không biết cái này phía sau màn, hay không có người đang âm thầm thao tác muốn muốn nàng tánh mạng, giờ phút này nói như thế, chỉ là vì tạc, tặc ra phía sau màn người, nếu thật sự có người tất nhiên là sẽ trả lời. chương 586 phi đầu hàng sư, một Bất quá tô ẩn cũng không yên tâm, cũng không có hoàn toàn yên tâm xuống dưới, một bên kháng cự chính mình tay trái, muốn một lần nữa thao tác chính mình tay trái chủ quyền, tuy rằng có chút thực gian nan, cai chán dần dần toát ra tinh tế mồ hôi mỏng, đem cai chán một chút toái chia lây dính ướt, tay càng là có chút hơi hơi run dậy, cuối cùng lại là ngưng hẳn giữa không trung, bởi vì nàng đã hết sức toàn lực làm chính mình tay đỉnh trệ xuống dưới, hiện giờ đôi mắt nhìn phía trước, trên mặt thế. Nhưng nổi lên tinh điểm tươi cười. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao? Ha ha. Bất quá ta không rõ mục đích của ngươi. Tô Bẩn dường như tự quyết định giống nhau. Hướng tới cái này tử mẫu song sát phía sau hô một tiếng. Trên mặt biểu tình nhìn không ra chút nào đoan trang. Nếu hiện tại hiện trường có nhân loại nói. Chỉ tiếp, đứng ở Tô Bẩn trước mặt chính là hai chỉ quỷ. Hai chỉ nghĩ muốn nàng tánh mạng quỷ. Giữa sân một mảnh an tĩnh. Đang lúc Tô ẩn cho rằng không có thanh âm lúc sau, đột nhiên nghe thấy được thanh âm, tất tất tác tác thanh âm từ lầu 18 nào đó góc chung truyền lại ra tới, không biết vì sao, hiện tại rõ ràng vẫn là ban ngày, ban ngày quỷ vật giống nhau là không ra, hiện tại cái này trước mặt hai cái tử mâu song sát ra tới, lực lượng cũng chỉ là suy yếu một chút, nơi này càng là tối tăm vô cùng, dường như đêm tối giống nhau. phân ra vài phần tâm thần đi khắc chế chính mình nắm thủ tay trái, Muốn tận lực không đi làm nó nhúc nhích, chính mình còn lại là hiếp mắt nhìn trước mắt, tựa hồ là có thanh âm, có thanh âm truyền lại ra tới, đây là có thứ gì ra tới, như vậy nói như vậy nói, chính là thật sự. Nàng vừa mới vì tạc người ra tới nói, thế nhưng là thành thật. Chỉ thấy từ từ lầu 18 đại sảnh góc tường chỗ, thế nhưng bay ra một viên đầu, đối, chính là một viên đầu, cái này đầu thoạt nhìn như là nhân loại, vẫn là rất sống động, bởi vì bốn phía có chút hát ám. Tô ẩn thật đúng là xem không lớn rõ ràng, nhưng là có thể thực rõ ràng ra tới, cái này một khắc đầu, là một người nam nhân đầu. Khắc khắc khắc khắc mang theo một ít cổ quái tiếng cười từ này viên đầu trung truyền lại ra tới, theo sau thập phần đồng bộ. Ở cái này phi đầu tiếng cười rơi xuống hạ lúc sau, liền nghe thấy được cùng với cùng nhau xuất hiện tiếng cười. Cái này tiếng cười là từ đâu cái quỷ anh trên người truyền ra tới, chuẩn xác tới nói, là cái này quỷ anh miệng lúc nhích, trên mặt mang cười. Nhưng là thanh âm lại là cái kia nữ quỷ Cũng chính là quỷ anh mâu thân Cái kia từ tĩnh nhàn bụng trung truyền ra Tới Tô Bẩn giờ phút này Cũng mới thấy rõ ràng nảy viên đầu bộ dáng Chỉ thấy hắn là một cái lao nhân Làn da nhăn rún gió lao nhân Đỉnh đầu đầu tóc tựa hồ Đều rất không sai biệt lắm Chỉ còn lại có mấy cây trường tới rồi Cái chán đầu tóc Dũ nhìn hết sức buồn cười Cũng khiến cho Tô Bẩn có chút mạc danh hỉ cảm Bất quá cái này lao nhân Lớn lên từ gầy, có thể dùng cốt xấu như xài tới hình dung, như vậy chính là trên mặt không có chút nào thịt, toàn bộ đều rũ rơi xuống dưới, kể sát ở trên mặt, rất giống một cái tồn tại bộ xương khô. Hốc mắt đại khái là bởi vì tuổi tác đã lớn, bắt đầu có chút ao hãm, một đôi màu xám nâu mang theo vài phần âm tà tam giác mắt thấy tốt ẩn, ở hắn trên mặt có một cái thực hiển nhiên vết sẹo, từ đỉnh đầu trực tiếp hoa đi xuống, trực tiếp hủy diệt rồi nửa khuôn mặt. Có thể tưởng tượng ra tới, lúc trước cái này khẩu tử hẳn là có bao nhiêu đại. Chẳng qua trải qua 5 tháng quá độ, thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, hắn cái này trên mặt miệng vết thương đóng vậy là loại nào màu đỏ sẩm, tựa như tơ nhện giống nhau lan tràn khai vết sẹo, nhìn thập phần khủng bố thả bắt mắt, làn da chỉnh thể là vàng như nến xác miệng khô khát, thế nhưng phiếm chứ nhàn nhạt màu tím. Giờ phút này lại xứng với hắn cái này mang theo vài phần âm ngoan tươi cười. Còn có kia âm chắc chắc thanh âm, tuy là ai, đều sẽ không đoán không ra hắn người xấu. Giờ phút này tình huống nhìn càng là quỷ dị, cái này lao nhân đầu trực tiếp lượn vòng ở giữa không trung, bay đến cái này quỷ mẫu còn có quỷ anh trên đỉnh đầu mặt, theo sau cái kia đầu mới xoay người, nhìn về phía nhìn tốt ẩn, đôi mắt đánh một vòng tròn, thanh âm già nua mà mang theo hận ý còn có đắc ý. Khắc khắc khắc. Tiểu Hoa Nhi, không nghĩ tới, ngươi còn có thể đủ phát hiện ta. Còn tuổi nhỏ nhưng thật ra không đơn giản a Xem ra Lý Huyền Trân quả nhiên sẽ giáo đồ đệ. Hắn nói tựa hồn là ở khích lệ Lý Huyền chân nhưng là trên thực tế lại bao hàm hận ý, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từng câu từng chữ nói ra. Xem ra là cùng sư phụ kết toán, tố bẩn nhìn cái này bay ra tới đầu, ở hắn ra tới lúc sau, chính mình trên tay kia cổ lực lượng liền biến mất bị biến thành tử mẫu song sát từ tĩnh nhàn cùng cái kia quỷ anh cũng không có chút nào động tĩnh, nhìn dáng vẻ, đối phương là đã tin tưởng, nàng sẽ chết ở chỗ này. Câu môi mỉm cười, tô ẩn thật cẩn thận đem chính mình đồ vật cấp thu hồi tới, đem trùy thủ bỏ vào đi, bất quá là đặt ở bao ngoại thần đợi lát nữa cầm lấy tới, liền sẽ vô cùng phương tiện, cái này này đây bị bất cứ tình huống nào, trước mắt cái này, nếu sở liệu không tồi nói, là phi đầu hàng là một loại thực quỷ dị thuật pháp chấm nét như thế nào một cái quỷ dị pháp đâu, tỉ như như vậy, một cái treo không đầu cùng người đối diện. Hàng đầu sư xuất hiện tại rất nhiều khủng bố điện ảnh chung trên thực tế, thật sự có hàng đầu sư, tu luyện hàng đầu thuật tinh diệu giả, có thể đem đầu phi hành rời đi thân thể hồi lâu, hơn nữa sẽ không tử vong, cái này đó là chân chính giết người với ngũ hành, hiện giờ tôi ẩn trước mặt chính là như vậy, không hề nghi ngờ, là phi đầu hàng. Hắn không có khả năng là quỷ, bởi vì quỷ trên người chỉ có quỷ khí, là nhân loại nói, như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hàng đầu sư. Ngược lại có vẻ có chút không nhanh không chậm tới, tố ẩn nhìn trước mắt cái này phi ở không trung khoe khoang đầu, đầu tiên là xoa xoa chính mình mới vừa rồi thiếu chút nữa bị véo toái hết hầu, làm giọng nói một lần nữa khôi phục công tác, còn có đó là chậm rãi về phía trước đi tới, khỏe môi tươi cười có vẻ có vài phần nhạt mẹo. Thanh âm mát lạnh mở miệng chỉ thổ lộ ra ba chữ, phi đầu hàng. Nghe thấy được tô hửn những lời này, trước mặt cái này lão nhân đầu cười ha ha, bất quá lại nhìn không ra chút nào vui vẻ bộ dáng, ngược lại sắc mặt âm trầm đáng sợ. Theo sau giả nua khàn khàn chói thay thanh âm truyền ra tới, nói tự nhiên là đối tô hửn nói. Theo sau thu hồi tươi cười, ngay sau đó mở miệng đó là nói, không thể tưởng được ngươi một tiểu nha đầu còn có điểm kiến thức. Xem ra Lý Huyền chân cái kia lão nhân không có thiếu giáo ngươi. Bởi vậy, ta liền càng vui vẻ. Ha ha, hủy diệt một cái hắn yêu thích nhất đồ đệ, loại cảm giác này, trực trực trực. Tựa hồ càng nói càng hương phấn giống nhau, hắn thanh âm đều dường như phải bị bậc lửa giống nhau. Thập phần kích động, tô ẩn liền biết, xong rồi, trước mặt cái này lại là cùng sư phụ có thủ án, chính là như thế nào tìm tới nàng, chẳng lẽ giống câu nói kia nói. Quà không phải chọn mềm mà bóp sao. Lão nhân, Hiếu Nghị nhắc nhở một câu, kỳ thật vừa mới ta nhìn không ra ngươi tránh ở nơi đó. Sau đó tô hưởng câu này, thành công chung kết cái này. Lão nhân có chút trói thai tươi cười. chương 587 phi đầu hàn sư, 2. Lúc này đây đổi thành tô hưởng ý cười rạc rào, trên mặt tươi cười thập phần điểm mỹ dường như vừa mới nói câu nói kia không phải nàng, có vẻ vô hại vô cùng. Ánh mắt càng là từ nguyên lai tối tăm, trở nên vô cùng thuần triệt, dường như chính là có chuyện như vậy. Chớp đôi mắt nhìn trước mặt cái này lao nhân sắc mặt, ân, Thực xuất sắc. Đầu tiên là sắc mặt bắt đầu ám trầm xuống dưới, tươi cười dần dần biến mất, ẩn lui nhìn không thấy. Cuối cùng trên mặt lưu lại, chỉ có một loại tức giận còn có sắc khí, tựa hồ là có chút bị trọc giận giống nhau. Ánh mắt nháy mắt thay đổi, trở nên càng vì âm ngoan đáng sợ càng là rất là có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn tô ẩn, phản phất tức giận cực kỳ, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, thanh âm lại lần nữa trầm thấp, cũng trở nên sát khí càng vì nồng động. Ngươi dám gạt ta? Hảo! Thực hảo, tiểu hoa nhi, ta muốn cho ngươi biết, chết cái này tự là viết như thế nào. Nói xong những lời này, hắn liền bắt đầu thao tác chính mình đầu phía dưới tử mâu song sát, hai cái đồng bộ nói ra hắn nói, tốt ẩn còn lại là sắc mặt biến đổi. Trở nên cực kỳ sợ hãi, cái này sắc mặt biến hóa chỉ là nháy mắt, thấy trước mặt tử mẫu song sát tới, lập tức lui về phía sau vài bước, trực tiếp thối lui đến góc tường chỗ, này cũng khiến cho, cái này tử mẫu song sát, còn có cái kia huyền phù đầu trực tiếp tiến lên, vừa lúc đứng ở tô ẩn mới vừa rồi vị trí thượng. thấy vậy, tô ẩn khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười, dường như là đã đạt tới nào đó mục đích, chỉ là không người thấy nàng kia mặt tươi cười. Sợ thấy chỉ là Tô Vẩn hiện giờ cực kỳ hoảng sợ sợ hãi, co rúm lại tới rồi góc tường bộ dáng. Nói thật, Tô Vẩn cảm giác chính mình phía sau lưng còn có chút ẩn ẩn làm đau, thật đúng là vết thương, cũ không hào toàn, liền phải thêm tân bị thương. Thấy Tô Vẩn dáng vẻ này, cái này lão nhân hiển nhiên thập phân đắc ý, phản phất cho tới nay nguyện vọng muốn thỏa mãn. Đang lúc hắn tính toán làm chính mình thao tác tử mâu song sát đem Tô Vẩn trực tiếp cấp giết là lúc, Tô Vẩn lại là đột nhiên mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần suy yếu còn có. Khuyết đảm, tử mẫu song sát, phi đầu hàng, đều dùng để vây công ta một cái. Ta thật đúng là vinh hạnh. Hôm nay xem ra ta là không có cách nào đi ra ngoài thấy Thái Dương. Bất quá, nếu muốn chết, ngươi không bằng nói cho ta lý do. Vì cái gì muốn giết ta lý do sao? Ta chết cũng muốn biết chính mình là chết như thế nào đi. Hoặc là nói, vì cái gì mà chết? Tôi tin tưởng đối phương sẽ nói. Bởi vì giống nhau bởi vì sư phụ mà tìm tới nàng, hơn phân nửa là bởi vì có thù hoán, đến nỗi là cái gì thù, nàng đương nhiên là không biết, nhưng là đối phương muốn nàng biết ra, bởi vì như vậy mới có thể cảm giác được loại nào sảng chính là phát tiết chính mình nguyện vọng loại nào sảng khoái, tô huẩn liền đánh cuộc, đánh cuộc hắn sẽ như vậy. Quả nhiên, đang nghe thấy tô huẩn này một câu lúc sau, đối phương thực hiện nhiên đầu đỉnh trệ một chút, dường như lâm vào tự hỏi. Đích sắc có chút không đã quyền, cũng tưởng nói ra, cái này lao nhân nhìn thoáng qua tô ẩn, không có gì dị thường, giờ phút này tình huống mặc kệ thấy thế nào, như thế nào đều đối nàng bất lợi, tựa như nàng chính mình nói, hôm nay sợ là vô pháp nhìn thấy mặt trời của ngày mai, như vậy liền. Dễ làm. Nếu ngươi cái này tiểu hoa nhi muốn hỏi, như vậy ta liền nói cho ngươi đã khỏe, ta nguyên bản là hàng đầu sư nhất tộc trung người xuất sắc, thiên phú hơn người. Hàng đầu sư ra chủ chi vị cũng muốn nên từ ta kế thừa, chính là bởi vì Lý Huyền Trân. Lý Huyền Trân. Hắn nói chuyện thời điểm, cơ hồ đều là nghiến răng nghiến lợi, phản phất hận cực kỳ giống nhau, lại dường như nhớ lại cái gì, tốt ở đâu, đang nghe, đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào cái này lao nhân, nhưng là đôi mắt dư quang lại liếc hướng về phía cái này lao nhân đầu phía dưới mặt đất, dường như là ở xác nhận thứ gì giống nhau. Bất quá đảo cũng không ai phát hiện tô huẩn cái này tiểu hành động. Người nào biết cái gì, hàng đầu sư hàng đầu thuật muốn tu luyện hảo, nhất định phải muốn trả giá đại giới, ta bất quá là giết vài người, giết mấy cái trẻ mới sinh mà thôi, đem mấy cái trẻ mới sinh hồn phách còn có thân thể tới luyện hóa, tu tập ta hàng đầu thuật, tiến độ có thể nói là tiến.